dắp cành cây tôn ân mới đạp chân lên gãy làm hai đoạn thì ra lưu dụ khi búng người đã gài chút thủ đoạn tôn ân lâm nguy không loạn thò tay nắm lấy một cành ngang khác bên trên lộn một vòng lên vụ một tiếng rượt theo lưu dụ chỉ hơi trì hoãn như vậy nhậm thanh thị và vương quốc bảo cuối cùng đã đuổi đến lưu dụ lên một cành cây đại thụ khác búng ngược trở lại rút hậu bối đao ra chém thẳng về phía tôn ân tôn ân cười dài muốn chết song thủ hóa thành ngàn vạn bóng trưởng nên đón hậu bối đao của lưu dụ hai người lăng không tương nộ lưu dụ thi triển bản lánh lấn đệ bên trên hậu bối đao sinh ra biến hóa vi diệu, trong một sát na chém ra hai đao bằng vào linh thủ bửa vô trong trưởng ảnh mờ mịt bình bình đao trưởng giao kích lưu dụ rên khẽ một tiếng tà tà bắn đi bị trưởng lực kinh hồn của tôn ân đánh gần chào máu cả cánh tay tuy tê dại cuối cùng vẫn giữ được mạng gã có thể trước sau ngăn được hai trưởng tôn ân toàn lực xuất thủ thật đã đủ để tự hào tôn ân mượn lực lăng không vọt lên Lại như mũi tên bắn về phía Lưu Dụ đang nặng nề rơi xuống thẳng cỏ, không để cho gã có cơ hội hít thở. Lưu Dụ thể chất kỳ dị hơn người thường, trước khi khí huyết hồi phục lại như thường, vừa chạm đất đã lăn một vòng tránh ra. Vô hành Tây cỏ bắn tung, quyền kinh cách không của Tôn Ân đập mạnh vào chỗ gã rơi xuống, chỉ cách một ly là đã có thể lấy mạng Lưu Dụ. Song đoạn nhận của Nhậm Thanh Thị, trường kiếm của Vương Quốc Bảo cũng đồng thời tấn công về phía Tôn Ân. Tôn Ân buông một tràng cười, hai ống tay áo phần phật. song thủ trong tay háo lúc quyền lúc trưởng lúc vô lúc chém tiêu sái hóa giải thế công mãnh liệt của lưỡng đại cao thủ còn tự do tràn trề dư lực lưu dụ từ dưới đất búng lên thành thật mà nói gã đã bị kỳ công cái thế của tôn ân đánh cho hoàng hồn lúc này hy vọng nhất là cao bày xa chạy nhưng lý trí nói cho gã biết tôn ân có thể thoát thân rượt theo bất cứ lúc nào tạo hiện tại cục diện như cũ mình cần đợi đám thủ hạ của vương quốc bảo chạy tới gã mới có cơ hội bỏ trốn nghiến răng người và đao hợp nhất xông bắn tới chỗ ba người giao chiến không ngừng vừa hay lúc này tôn ân một ống tay háo cuốn lên kiếm của vương quốc bảo kéo vương quốc bảo lạng qua một bên tay kia của y phất về phía nhậm thanh thị thi triển thủ pháp khiến cho người ta khó tin nổi búng tay trên dưới bắn chúng vào hai lưới thủy thủ của nhậm thanh thị làm cho công thê hào hạt bất chấp phòng thân của nhậm thanh thị vụ tan biến tôn ân thoát thân ra buộc phát về phía lưu dụ lưu dụ thầm la nguy quá hậu bối đao lập tức chém bít đường tôn ân Lợi dụng đối phương kinh khí còn chưa hồi phục, khó toàn lực đối phó gã. Bình. Lưu Dụ cùng Tôn Ân bay ngang nhau, quyền đao giao hoán, ai cũng không đả thương được ai. Nhậm Thanh thị chấn chính lại tay chân, không lý gì tới Lưu Dụ, bay bên trên Tôn Ân, song đoạn nhận như mưa rào rải rác xuống người Tôn Ân. Lưu Dụ liến xoay tay tung một đao, chém nhanh lên lưng Tôn Ân, giúp sức một đao cho Nhậm Thanh thị. Vương Quốc Bảo cũng vung kiếm đánh tới, hắn luôn tự thị mình giỏi, cả Tạ Huyền cũng không để trong mắt. đêm nay lại liên tiếp thất bại cựu hận đối với tôn ân đã lấn át lý trí từ sớm trước mắt gấp rút nhất là phải thu thập tôn ân đâu rảnh để lo tới lưu dụ kiếm hóa thành một đạo cầu vồng vọt thẳng tới đệ nhất nhân của ngoại cựu phẩm cao thủ tiếng hò hét bốn bề vang lên đám thủ hạ của vương quốc bảo cuối cùng đã đổi tới bình tôn ân xoay tay vỗ chúng hậu bối đao của lưu dụ chấn gã bệnh ra trước bất quá chính là hợp với tâm ý của lưu dụ lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào tôn ân thật quả là đáng sợ chương một ác quán man doanh Yến phi dám khẳng định công phu khinh thân của hoa yêu không kém bất cứ một hai tại đương trường bao gồm cả chàng sự giàu hoạt chiến thuật lòng can đảm và thủ đoạn của hoa yêu đều cao minh đến mức vượt ngoài ý liệu của mọi người giả như bọn những cao thủ trọng tâm của trừ yêu đoàn này không có cách lưu giữ hắn hắn rất có khả năng vượt qua trùng trùng vây khốn an nhiên rời khỏi biên hoang thập cái có thể uy hiếp hắn nhất là tiễn thủ bố phòng ở nơi rộng trống trong đêm trăng dưới tính húng đó Tác dụng của yên vụ đạn tuyệt không thần hiệu như ngay bây giờ. Phải biết biên hoang tập người hầu người hán hữu tạp, bản lãnh cưới ngựa bắn tên của hội nhân không phải ngờ vực. Một khi hoa yêu để cho đội chiến sĩ dạ hoa tộc vây chặn, đối đầu với kinh tiễn, hoa yêu sẽ ham thân vào hiểm cảnh. Đặc biệt là sau trận chiến phí thủy, cây cối bốn bề biên hoang tập đã bị chém chặt sạch, căn bản không có vật tiềm hộ. Cho nên cách làm thông minh nhất của hoa yêu là bắt được con tin, mà mục tiêu của hắn chính là kỷ thiên thiên. Chỉ cần có thể lôi kỷ thiên thiên cùng chạy trốn. Ai ai cũng vì vậy phải kỵ hiểm, có thể triệt để tiêu trừ sự uy hiếp của cung tên. Gian sát kỷ thiên thiên cũng có thể làm cho tà ma này tiết hận bị vây đánh, khiến cho biên hoang tập vĩnh viễn hổ thẹn, tạo thành đả kích không thể bù đắp đối với bọn họ. Cho nên chàng một mực canh gần kỷ thiên thiên, lặng lặng chờ đợi thời cơ vụt lóe lên là chọc tắt. Hiện tại cơ hội cuối cùng đã đến. Đang lúc hoa yêu trên nóc hành lang dùng trường tiên từ xa đánh phí tránh xương và xa đỉnh, làm cho hai người sinh ra cảm giác rồi rắm tưởng lầm hoa yếu hoa yêu toàn lực công kích phía bọn họ trên sự thật hắn lại triển khai thân pháp ở bên trên lao về phía kỳ thiên thiên lại lộn xuống hành lang chính diện cắt chặn khi đó chàng phóng tới sau lưng kỳ thiên thiên tấn nhập cảnh giới thông huyền của kim đan toàn lực xuất thủ lưu dự toàn tốc phóng như bay trong rừng sâu không lo giữ sức gì nữa tuy biết rõ sẽ khiến cho nội thương càng nặng cũng không để ý gì nhiều tới giây phút chạy khỏi chiến trường gã nghe thấy ít nhất chó hai tiếng la thảm lâm tử giọng đàn ông Chỉ không biết vương quốc bảo có phải là một trong số. Võ công của tôn ân có thể dùng cực kỳ đáng sợ để hình dung, cũng không có từ ngữ nào khác sát nghĩa hơn. Gã không biết bọn nhâm thanh thị có thể ngăn trở tôn ân được bao lâu, chuyện thông minh nhất trước mắt là chạy càng xa càng tốt, chạy tới khi không còn đi nổi nữa. Sự chú ý của kỳ thiên thiên hoàn toàn tập trung đằng trước, lòng đang ngấm ngầm để phòng nhẫn tiến xuất quỹ nhập thần của đối phương, trừ yêu đoàn tuy đông đảo, hơn nữa không thiếu cao thủ. Nhưng cảm giác của nàng giờ phút này lại giống như cô độc tác chiến trong mật thất tối đen đóng kín, không ai giúp được mình, mà vị trí của địch nhân cũng không có cách nào xác định nắm bắt. Khi âm hàn sộc tới mặt, liền có một điểm kinh khí vùn vụt đâm tới chỗ yếu hại sau, kỷ thiên thiên thầm kêu không hay, kinh hại biến chiêu, xoay tay chém một kiếm. Ngay lúc này, nàng cảm thấy hoa yêu đã gần kề trong thức tức, hồn phi phách tán vội lẽ ngang, bộ kiếm đã bị Nhuyễn tiên linh hoạt biến hóa như độc xà cuốn lấy. Một luồng khí kình âm hàn không thể nào kháng cự lại liền theo kiếm xâm nhập kinh mạch, một nửa người tê dại đi, Kỷ Thiên Thiên nghị cũng không nghĩ, rú lên, "Yến Phi." Bên phòng khách vang tiếng quát tháo bốn bể, lại là nước xa không cứu được lửa gần. "Thinh linh." Kỷ Thiên Thiên cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo eo mình, khi thầm than tiêu rồi, thanh âm của Yến Phi vang, kề bên hai, Thiên Thiên an tâm." Một đạo chân khí từ bàn tay của Yến Phi chút vào trong người, Kỷ Thiên Thiên tâm trí tinh thần liền hồi phục như thường, mau chóng vận kình nắm giữ bội kiếm. Chuyện càng kỳ diệu hơn đã xảy ra, gió lốc chợt bước lên, lấy bọn họ làm trung tâm, xua giạt ra bốn phía, bao nhiêu xương khói mù mịt đậm đặc bị tạt ra ngoài, tầm mắt theo đó không ngừng khuyết triển, minh nguyệt trên trời lại hiện ngân quang, khung cảnh rõ rệt. Hoa yêu trung quy đã hiện hình. Hắn đã cởi áo ngủ khoác trên mình, để lộ y phục dạ hành bó sát người màu lam xám, tóc dài loạt xòa, che đậy quá nửa dung mạo, bất quá vẫn có thể nhìn thấy hắn còn giữ dung mạo nữ tính thoa son chép phấn. chỗ khác biệt chỉ là xương gọ mái nô cao còn hai hốc mắt lom xuống phối hợp với dị quang tà ác phong cuống bắn ra từ đôi mắt của hắn làm cho người ta khó mà giữ được ấn tượng lúc mới gặp hắn thân thể của hắn biến hóa dữ hơn đường cong kỳ ảo lồi lộ đã biến mất vô ảnh vô tung không để lại chút dấu vết toàn thân không còn chút xíu thịt mỡ dư thừa giống như hổ báo tràn trề động lực bạo tỉnh vẫn còn đi chân không sau lưng hắn đeo một cái túi nhỏ không lạ gì nãy giờ hắn tung đủ loại vũ khí yên đạn không ngừng hắn lúc này đã cách xa kỷ thiên thiên và yến phi cỡ một trượng hưu thủ cầm trường tiên quấn vào trường kiếm của kỷ thiên thiên hiện ra thần sắc kinh ngạc kỷ thiên thiên vừa nhìn thấy chân thân của hắn tay yến phi đã rời khỏi eo thon của nạc điệp luyến hoa vụt nở một vùng tinh quang tốc độ kinh hồn lao đánh về phía hoa yêu hoa yêu quát lớn một tiếng buông roi thoái vội hai tay hóa thành trăm ngàn trường ảnh nên đón một chiêu lôi đình vạn quân ấp ủ trực chờ đã lâu của yến phi do rít vù vù hai bên tả hữu các đại cao thủ trước sau kéo đến hai bóng người vừa hợp lại phần, hoa yêu loạn choạng hai bước tựa như muốn té ngã lập tức hồi phục lại thế cân bằng phóng người lên bất quá kỳ thiên thiên đã nhìn thấy một vết màu bên ngực trái của hắn đang không ngừng lan rộng hiển nhiên đã bị yến phi đâm trúng một kiếm chỉ có người tham gia vạch trần và vây đánh hoa yêu mới cảm nhận sâu sắc đâm được hắn như vậy không phải dễ yến phi tuy bị hoa yêu phản thủ quất một trường trúng vai trái lại vận công hóa giải đại bộ phận công lực của hắn chỉ là huyết khí hơi đảo lộn nội phủ hơi chấn động nếu không giáng chịu như vậy cũng không thể nào đánh trọng thương hoa yêu kiếm của chàng còn chưa đến gần đã bị chân khí hộ thể của hoa yêu phản bán ra bất quá kim đan chân khí tiên nhiệt hậu hàn của chàng đã làm cho hoa yêu kinh mạch chịu thương thế nghiêm trọng tiến phi tuy bị chấn lùi nhưng lùi rất có đường lối thẳng đến trước người kỷ thiên thiên để phòng hoa yêu lâm nguy cán ngược lần thứ nhì xuất thủ tấn công kỷ thiên thiên bóng người nhón lên đao quang rừng rực một người từ trong vùng khói đậm sông ra tà tà xông qua đi sau tới trước nhằm ngay chỗ hoa yêu Vì thế Hùng Dũng không thể nào ngăn chặn, chính là mộ dung chiến. Hoa Yêu quát giữ một tiếng, Lâm Nguy bất loạn, xoay tay rút trong túi ra một đoạn thiết côn bự bằng cánh tay người, toàn lực phản kích. Tiếng đao côn dao kích lăng không vang lên, kinh khí bay bắn, trong chớp mắt hai người đã giao hoàn mấy chiêu, bay ngang nhau giữa thinh không. Hoa Yêu phản thủ quét thêm một côn về phía mộ dung chiến, mộ dung chiến hừ lạnh một tiếng, tiểu thế dùng trôi đao hung hãn quất thẳng vào giữa đoạn thiết côn của Hoa Yêu, Hoa Yêu dung mình kịch liệt, vụt hả miệng phun ra một ngụm máu. mặt mày méo mó đáng sợ hiển nhiên đang chịu đau đớn tột cùng yến phi ngầm khen mộ dung chiến chiến lược quả cao minh cực kỳ chiêu nào chiêu nấy ép đều ép hoa yêu tỉ thí nội kình hiển nhiên biết rõ hoa yêu thân mạng nội thương hoa yêu hử khan một tiếng mượn lực vụ một cái đổi hướng trở ngược lại chỗ khói mù lướt trên không cách chỗ yến phi và kỷ thiên Thiên về phía bên phải khoảng hai trượng. kỷ thiên Thiên giật mình vụ đẩy lưng yến phi đằng trước để tình trạng dựa theo hoa yêu yến phi hông yên tâm đi bình Hoa yêu vừa nút trong sương khói, phun máu bay ngược lại trong tầm nhìn hai người, toàn thân vang lên thanh âm sương gãy, tay chân cờ quạng mất đi khống chế, vang bịch xuống đất. Mộ dung chiến lúc này hạ mình xuống đất, nhìn hoa yêu từ trên trời rơi xuống, thần thái thông rong cha đao vào vỏ. Rèn Bình! Hoa yêu nặng nề rơi xuống sát chân mộ dung chiến. Hách liên bột bột thần thái hiên ngang như ma thần từ từ hiện hình ngoài rìa khói mù, khẽ xoa quyền đầu, cho thấy chính quyền đầu đó đã đoạt đi mạng của hoa yêu đã từng tung hoành thiên hạ. không ai có thể chế ngự bọn hồng tử xuân chia nhau chạy đến trước sau hạ mình bên cạnh thi thể của hoa yêu ác quán man doanh chịu trừng phạt ở cách lý châu dịch điếm trong biên hoang tập tiến phi cuối cùng đè nén được huyết khí dâng trào quay đầu liếc nhìn kỷ thiên thiên vẫn siết chặt bội kiếm hoa dung thảm đảm hiển thị vẫn còn đang thở dồn đạp trang nhẹ nhàng hỏi nàng không có gì chứ kỷ thiên, thiên lung tùng thiên thiên lần đầu tiên mắt thấy có người bị đánh chết võ sĩ từ bốn phương xông tới biểu tình tuy hái sợ đều vì có thể đánh chết hoa yêu mà vui mừng hạ dạ che lấp nỗi kinh hoàng tiến phi theo kỷ thiên thiên đến chỗ thi thể hoa yêu ai ai cũng không khỏi mất tự chủ nhìn về kỷ thiên thiên không biết nàng sẽ luận công ban thưởng làm sao cơ biệt khinh khỉnh dơ chân đá hoa yêu một cái thiên hạ không ngờ có tà công cải biến cơ thịt như vậy sao quả là chưa từng nghe thấy thật đại khai nhan giới chắc cùng sinh phân phó võ sĩ bên cạnh mau đi thỉnh phương tổng tuần đến để cho gã nghiệm mình chân tướng hoa yêu bọn ta liền có thể giải trừ lệnh giới nghiêm đồng thời đem tin hoa yêu chết công cáo thiên hạ yến phi liếc nhìn hách liên bột bột vừa hay đối phương cũng đang nhìn sang tràng hai người mục quang va chạm hách liên bột bột mỉm cười ta tay lạnh cầm dược sôi nóng nếu không phải yến huynh và mô dung huynh liên tiếp đả thương hoa yêu bước hắn chạy vào vùng khói đặc kết quả có thể đâu phải như vậy thanh âm cửa sổ mở vang đây đó hiển thị bọn lữ khách không cầm được lòng hiếu kỳ đang thay nhau thỏ đầu ra dòng nó hồ lôi phương chăm chú nhìn yến phi trầm giọng nói Yến huynh sao lại có thể có ý thức giống như chiêm búp tiên tri khám phá quỷ kế hành tung của hoa yêu vậy. Hắn còn chưa hiện thân mà Yến huynh đã có thể khẳng định hoa yêu đang ở trong khách phòng đó, hơn nữa còn bỏ qua những nữ khách khác. Hồng tử Xuân gật đầu, hoa yêu còn chưa lòi đuôi, nhìn đi nhìn lại cũng thở y nạ nữ nhân, không có một chỗ hở nào, Yến huynh sao lại có thể khẳng định hắn là hoa yêu như vậy. Yến phi đã sớm biết mọi người sẽ không bỏ qua cho chàng chuyện này, mục quang quét qua chủ nhân, ai ai cũng hiện ra thần sắc chăm chú lắng nghe, đáp lời Có lẽ là hoa yêu sát nghiệt quá nặng, làm cho ta cảm ứng được sát khí của hắn, hoặc có lẽ là lực lượng của hoan hồn, khiến cho ta sinh ra cảm ứng, chính ta cũng không rõ. Mọi người lộ ra thần sắc bán tin bán nghi, kỷ thiên thiên lại biết chàng nói cho qua. Võ sĩ càng lúc càng đông, vây kín tới mức nước cũng không chảy ra được. Đông đám võ sĩ bên kia hành lang chia nhau nhường đường, phương hồng sinh mặt đỏ bừng chạy tới, thẳng đến bên thi thể của hoa yêu, toàn thân run rẩy như đã quên luôn cái mui đang gặp khó chịu. Ngây ngốc nhìn hoa yêu dưới chân, ai ai cũng im lặng nín thở, chờ xem gã phản ứng ra sao, còn lo gã nói đây không phải là hoa yêu thì thật ố hô ai thay. Phương Hồng sinh đột nhiên thấp sụt xuống, xuống, thì ra đầu gối đã quỳ xuống đất, tiếp đó bộ mặt dê hiện ra thần tính cổ quái phi thường, miệng môi không ngừng mấp máy rung động, dưới sự chờ đợi của đám đông thổn thức, đại ca. Tôi cuối cùng đã báo thâm cửu cho huynh rồi. Nói xong khóc giống lên. mọi người thời giờ mới hiểu thần tình cổ quái hồi nay của gã là dáng nhịn nén nước mắt và và nỗi kích động trong lòng toàn trường hoan hô như sấm chấn động toàn dịch điếm khói mù bắt đầu tàn mát, hiện ra bầu trời đêm thoáng rộng tiến phi ngửa nhìn trời sao thầm nghĩ hoa yêu một trường phong bạo cuối cũng đã thành quá khứ những nội ưu ngoại hoạn của biên hoang tập lại nối góp mà đến chẳng có thể chịu nổi không lưu dụ ngã ngửa xuống đất không ngừng thở hồn hển gã chạy vào một gian nhà bỏ hoang trong hoang thôn vốn có ý vượt qua hoang thôn Đến chỗ kín trong khu rừng rậm bên kia nghỉ ngơi dưỡng thương, nào ngờ vừa vào thôn đã không còn cầm cự được nữa, chỉ còn nước lê lết trốn vào gian nhà đổ nát này, còn hơn là ngã nhào bên ngoài. Gã bất luận về thể lực hay chân khí đều đã mức đèn dầu khô cạn, ngực ê ẩm cực kỳ, khó chịu phi thường, lúc này nếu đụng phải địch nhân, chỉ có đưa cổ ra chịu chém. Võ công của Tôn Ân thật quả đáng sợ, là người gã đầu tiên gặp mà khiến cho gã sợ hãi, cho dù Tạ Huyền cũng không bằng, Mộ Dung Thủy cũng không bằng. bằng vào thực lực trước mắt của Yến Phi, có lẽ có năng lực liều mạng với ý ý, thủ thắng lại tuyệt không có khả năng. Không lạ gì Tôn Ân mấy chục năm nay ngồi vững trên bảo tọa Nam Phương đệ nhất cao thủ. Cho đến giờ phút này, gã vẫn chưa tỏ đã xảy ra chuyện gì. Đối phó cạm bấy của Đồ Phung Tam, sao lại biến thành nhậm dao và Vương quốc bảo thay nhau bao vây công kích gã, càng không rõ Tôn Ân sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nắm bắt cơ hội nhất cử giết chết nhậm dao. A Lưu dụ khạc ra một ngụm máu. Lòng ngực trái lại thư thả hơn nhiều miễn cưỡng ngồi dậy rút hậu bối đao sau lưng ra gắt trên đùi ngồi xếp bằng đầu hóc của gã vẫn đang dồi rắm, đây là hiện tượng thân thể mệt mỏi quá mà ý chí tàn mát khổ là biết rõ như vậy đầu hóc vẫn có hơi không chịu sự khống chế của mình đột nhiên mắt tối xâm lại lưu dụ ngầm tiêu không hay nếu không chống cự nổi cơn hôn mê có thể bệnh chứng xấu đối với công lực của gã đang thất kinh gã chấn định tinh thần kéo lội chút ý chí còn lại khốn khổ chi trì một hồi sau gã lại hồi phục thần trí phát giác mồ hôi rầm rề biết mình đã tránh qua sự phát tác của nội thương lần này thần trí tỉnh táo lại hiện tại chỉ cần an tọa tinh dưỡng điều khí hành tức một canh giờ bằng vào thể chất hơn người và nội công căn cơ vững chắc của gã chắc có thể khôi phục lại năng lực chạy trốn liền nhắm mắt tiến vào vùng trời đất kinh mạch nội khí vận hành không biết bao lâu sau có lẽ chỉ là một hai khắc, chợt có cảm giác kỳ dị đang định mở mắt cổ đã bị lưỡi binh khí băng hàn ép vào hết hầu yếu huyệt sau lưng bị khống chế mất hết lực lượng ngã ra sau nếu không phải đối phương một tay nắm vai gã khẳng định đã chồng bốn vó lên trời hơi hướng nữ tính tràn đầy mũi. thanh âm của sóc thiên đại vang lên thai ngươi cũng có ngày hôm nay đấy là kết quả đa đoàn tác gác tàu ngươi khiến cho ai ai cũng phẫn nộ vùng dậy công kích ông trời có mắt để cho người lọt vào tay ta ta sẽ bắt người muốn sống cũng không được muốn chết cũng không được chịu hết khóc hình mới tiết hết nỗi hận trong lòng ta lưu dụ thầm kêu an uổng lại nói không ra hơi sóc thiên đại thấy gã không còn sức phản kháng rời trường kiếm ra tàn độc hỏi ngươi còn gì để nói nữa lưu dụ đằng háng hai tiếng vừa hồi phục lại năng lực nói chuyện biết phủ nhận căn bản không có tác dụng gì cái túi hành trang của mình là bằng chứng vững như núi cười khổ cô nương nhìn thấy ta bị người ta vây đánh thanh âm của sóc thiên đại như lạnh giá đường tên rít qua cái răng đương nhiên nhìn thấy nếu không sao có thể dượt đến đây ngươi cũng tài ghê chỉ tiếc chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cô nương đâu lưu du hỏi Ngươi biết bọn chúng là ai không? Sóc thiên đại lạnh lùng, ta không rảnh. Lưu dụ than, nếu ngươi không cho ta cơ hội biện bạch thật ta không phải là hoa yêu mà là lưu dụ của Bắc Phủ Bình, có khác gì để cho hoa yêu có thể tiếp tục tiêu diêu phát ngoại? Sóc thiên đại trầm mặc một hồi, tiếp đó trầm giọng, bọn chúng là ai? Lưu dụ đoán nàng là bởi chứng kiến bọn nhậm thanh thị xoay ngược lại liên thủ với gã đối phó với tôn ân cho nên sinh ra nghi hoặc, vì vậy chịu nghe gã nói. Gã liền nói. Có một người trong số đó là Thiên Sư Tôn Ân, bên kia là người của Kiến Khang Tư Mã Đạo Tử, thử hỏi bọn chúng làm sao lại lao sư động chúng đi đối phó với Hoa Yêu. Ai? Những thứ đồ này ta có thể giải thích. Câu cuối cùng là vì gã phát giác nữ cao thủ nhu nhiên kia đang kiểm tra túi hành trang của mình, lòng kêu tiêu rồi. Quả nhiên sóc thiên đại biến đổi thái độ, giận dữ quát, vật chứng ở đây, còn dám rào biện. Để ta lập tức cắt đứt gân chân gân tay của ngươi, cho người ngoan ngoan thụ hình. Lưu dụ khổ não đến mức xem chút là phải tự tận trước, chỉ tiếc lại làm không được. Sóc thiên đại đứng dậy, lưu dụ mất sức đỡ, té ngửa ra sau. Kiếm quang nhón lên, trường kiếm của sóc thiên đại vít nhanh về phía chân phải của gã. linh 108, dụ nhân đề nghị. Ken, Ken, Ken, Ken, Ken, Ken, 6 tiếng chuông du dương vang lên từ lầu trông, giải trừ lệnh giới nghiêm cho biên hoang tập. Bất quá hiện tại còn cách lúc trời sáng chưa đến nửa canh giờ. Dạ hoa tử lại đang nghỉ làm giá hoa tộc muốn thừa cơ hội cuồng hoang cũng chỉ còn nước đợi đến đêm trên sự thật tin tức hoa yêu bó tay bị diệt giống như cơn lốc huyết tán từ dịch điếm người nghe không có là không vui mừng hết cỡ cùng chia sẻ niềm bình quang biên hoang tập trừ hại cho thế gian tiến phi cùng kỷ thiên thiên cưới ngựa quẹo vào đông đại nhai phi về phía doanh trại phương hồng sinh bị chắc cuồng sinh chiếm lấy mười mấy ngày sắp tới phương hồng sinh sẽ trở thành cột trụ của thuyết thư quán cơ hội cho phương hồng sinh phát tài như vậy tiến phi đương nhiên không cản trở kỳ thiên thiên không nhịn được liếc sang yến phi, ôn nhu hỏi, yến lao đại có phải đang phiền não gì đó trong tâm? yến phi đang lo cho lưu dụ, lại sợ cao ngạn ra ngoài tập thám sát địch tình gặp nguy hiểm, nghe tiếng điềm đám đáp, không bị người ta ghen tị tài hèn, ta nên cao hứng mới đúng. một đội võ sĩ giả hoa tộc hai mươi mấy người đang chặn con đường trước mắt, nghe thấy tiếng trung giải trừ lệnh giới nghiêm, đang nghị luận rầm gì, lại thấy yến phi cùng gia nhân tuyệt sắc đi đến, nhất tề chào hỏi. yến phi vui vẻ thốt, mần được hoa yêu rồi. chúng nhân dạ hoa tộc lập tức mừng rỡ như điên, họ reo dần trời, toàn thể nhảy vụt lên lưng ngựa, phi về hướng Đông Môn, dọc đường lớn tiếng báo hỉ, chấn động đường trường. Kỳ Thiên Thiên cảm nhận được nỗi hoan lạc của bọn họ, vui vẻ thốt, tấm lòng của kỳ lão đại quả nhiên khác hẳn người ta, bất quá Thiên Thiên lại không phục trong lòng, hoa yêu bị chu diệt, luật công lao bất kể nhìn từ phương diện nào cũng đều phải cân nhắc kiến vi anh, nhưng chắc cùng sinh lại khơi khơi đè ép công lao của anh xuống, đem vinh dự đánh chung giải trừ lệnh giới nghiêm cấp cho hách liên một bột. bột. Mà lại được phí tránh xương, cơ biệt, Hồng Tử Xuân, Sa Đình, Hồ Lôi Phương năm người hòa nghị, chiếm đại đa số ghế bầu, người khác có muốn đề nghị cũng không có cách. Thanh âm mở cửa lớn cửa sổ không ngừng lọt vào thai, dân chúng không ngừng từ trong phòng xá hàng quán mùa ra, may là đường ngựa vẫn còn khai thông không bị cản trở. tiến Phi khét cười, cười không một chút miễn cưỡng, điểm đam thốt, vo lại kêu là chính trị, chỉ giảng lợi ích hậu quả, không giảng chân lý. Biểu hiện của ta đã khơi dậy sự cảnh giác trong lòng người. Nếu để vinh dự diện trừ hoa yêu rơi lên mình ta, tiến phi ta sẽ khó lòng bị áp chế, cho dù là mộ dung chiến cũng không muốn thấy xuất hiện tình huống như vậy. Nàng xem xem, ai không biết chuyện phương tổng tuần giả là chuyện quỷ quái bên trong, nhưng lại không có ai đi truy cứu điều tra. Đó là vì kẻ bọn họ tối kỵ nhất hiện tại là ta, sợ ta thế vào chỗ trúc lão đại, đó là chính trị. Trăng khẽ thúc vào bụng ngựa, cười nói, bọn ta chạy mau đi. Kỳ thiên thiên cười duyên dáng, bất luận người ta nhìn anh ra sao. Tiến Phi là anh hùng hào hán vĩ đại nhất trong lòng thiên thiên. Được bọn ta tỉ thí mã thuật xem. Lưu Dụ kiếm bén vừa chạm chân liền ngưng lại. Bất kể là ai, cũng bất luận đối phương kêu la gì, sợ rằng vẫn không có cách nào ngăn trở sóc thiên đại hạ thủ cắt đứt gân chân của gã, duy chỉ có hai chữ đó mới nảy sinh hiệu lực. Lưu Dụ cũng không biết nên cao hứng vì may mắn hay là than thở xui xẻo, vì kẻ hô hoán tên gã ở bên ngoài lại là cái bừa đòi mạng của gã, với tình huống hiện tại của gã, chỉ còn nước đợi bị lọc thịt. gã nằm dưới đất nhắm mắt cười khổ nhậm đại tiểu thư còn phải lê ta còn nghĩ tôn ân đã đưa ngươi về trời cùng đi đường hoàng tuyển với nhậm đế quân cho có bạn chứ nhậm thanh thị ngoài cửa trầm giọng ngươi đừng hòng cho ta tâm tình của ta chưa bao giờ bực tức như vậy nói không chừng sẽ bất chấp tất cả giết chết ngươi trước cho hạ giận lưu dụ cảm thấy song thủ của sóc thiên đại nắm lấy vai gã đẩy gã ngối dậy ngón tay thần tốc điểm lên lưng gã từng tia từng tia chân khí tống vào trong mình lập tức toàn thân nhẹ nhõm không những giải khai được huyện đạo bị chế ngự Tựa hồ còn hồi phục lại chút khí lực, liền kinh ngạc hỏi, nhậm đại tiểu thư có phải thương tâm đến phát điên không? Người muốn giết ta thì sao phải cố kỵ nhiều lời như vậy? Người đêm nay lẽ nào là đến đưa ta một đoạn đường? Sóc thiên đại kề sát hai gã thấp giọng, coi như ngươi mạng lớn. Ta đi đây. Lưu Dụ cảm thấy nàng như một làn khói từ bỏ đi ra cửa sau, cũng không biết nên tức hay nên cười. Nữ cao thủ nhu nhiên kia, cả một câu xin lỗi cũng keo kiệt, lại thấy chết không cứu quăng bỏ gã lại. Nhậm thanh thị xuất hiện trước cửa, thần tình như tượng gỗ, lạnh lùng tốt coi như ta nặng lời, ta có thể dựa theo ngươi đến đây, tôn ân tự nhiên cũng làm được, ngươi vẫn chưa thoát ly khỏi hiểm cảnh. Chỉ cần nhìn dấu chân bên ngoài là biết liền, ngươi nội thương phát tác, cầm cự không nổi phải vào gian nhà này liệu thương. Lưu dụ thò tay nắm cán hổ bội đao, lòng nghĩ may mà cô gái nu nhiên chịu chút trách nhiệm chữa thương, tốn hao chân nguyên trợ thương cho gã, làm cho chân khí trong người gã dần dần tích tụ, thương thế chuyển biến theo hướng tốt. chỉ cần dần giả thêm vài khắc, nói không trùng sẽ có đủ sức liều mạng. gã mỉm cười, tôn ân nếu tìm đến cửa, ta đương nhiên sống không nổi, bất quá lại chắc chắn rằng nhậm đại tiểu thư người cũng sẽ theo đổi tiểu đệ cùng thượng lộ. nhậm đại tiểu thư sao không tiếp tục bỏ trốn, mặc ta tự sinh tự diệt ở đây. nhậm thanh thị không ngờ không tức giận chút nào, thừa người nhìn gã một hồi, chợt bước tối hai bước, ngồi xuống cách gã nửa trượng, dịu giọng, đây không phải là lục tranh, cái hâm hực, bọn ta hiện tại mệnh vận cùng cộng, hợp thi lực cường, phân thì lực nhược. cũng chỉ có liên thủ mới có hy vọng ly khai biên hoang. tiếp đó lại nhẹ nhàng thốt, thương thế của ngươi có nặng dữ không? có thể thượng lộ chứ? lưu dụ lập tinh sinh giới tâm, chăm chăm nhìn à, ngươi cũng vậy, không nhẹ hơn nhậm đại tiểu thư, cũng không nặng hơn nhậm đại tiểu thư. Ai? nhậm đại tiểu thư sau khi chon chồng vẫn không đổi thói quen, lượn một vòng còn đến thám thính xem ta có năng lực cầm đao liều mạng không? động thủ thì động thủ đi, làm người ta có lúc phải gọn gẽ một chút. nhậm thanh thị hiện ra thần tình khổ não. cho dù hoa dung tái nhợt thảm đạm vẫn tràn chờ hiệu ứng mị nữ xinh đẹp hơn người coi như người ta trước đây vạn lần không phải đi lần này quả là có thành ý hợp tác hơn nữa không phải là kể quyền nghi nhất thời mà kết thành liên minh mục tiêu của ta là hủy diệt tôn ân làm cho gia phá nhân vọng thân bại danh liệt lưu dụ ngưng thị nhìn ảnh nhậm đại tiểu thư ngươi lưới thơm hương sen cũng đừng hòng thuyết phụ ta vì ta quá rõ mọi thủ đoạn lề lối của ngươi tuyệt không tha cho ta đến quảng lăng vạch trần âm của mạn diệu phu nhân với tạ gia nhâm thanh thị nhìn lại gã trầm mặc một hồi bình tĩnh nói đây chính là cái ta bạo dạn mặt dày đề xuất kết minh với ngươi còn nhớ hồi nãy ta đã từng chỉ ngươi phương hướng đảo tàu thoát thân không ta một mực phản đối đại ca giết chết ngươi từng gây một trận với y chỉ tiếc lời chúng khó lọc ai y còn bị tôn ân dùng thủ đoạn bi ổi nhất hại chết lưu dụ cao mày đại ca nhâm thanh thị biểu hiện biểu tình cay đắng liếc nhìn đêm trăng bên ngoài mục quang quay lại đến trên mình lưu dụ dịu giọng ta là mọi tử mà y nhận nuôi. cũng là hoàng hậu y khâm định bất quá tất cả đã hết một chút huyết mạch hoàng tộc trực hệ cuối cùng của tào thị đã bị tôn ân hủy diệt phong lưu tam quốc trung quy đã không còn dấu vết hiện tại ta chỉ hy vọng báo thâm cửu đại hận này cho đại ca những chuyện khác không còn liên hệ trọng yếu nữa lưu dụ cảm thấy chân khí trong người sau một phen ngấm ngầm điệu tức cuối cùng đã vận chuyển giữa kinh mạch thể lực cũng đang mau mắn hồi phục chỉ cần thêm một khắc nữa là có thể tự mình xem muốn đánh hay muốn chạy thản nhiên nói hy vọng lời ngươi nói là lời nói thật ngươi có phải muốn ta che giấu chuyện mạn rượu phu nhân cho ngươi nhậm thanh thị than đại ca vừa đi tiêu giao giáo lập tức tan giã ly khai khó thành sự nữa bất quá mạn rượu vẫn là một con cờ hữu dụng phi thường bày bố bên tư mã diệu có thể lèo lái quyết định của tên ngu tư mã diệu nếu ngươi chịu thành liên minh với ta ả có thể giúp ngươi thăng chức trong bắc phủ binh tới lúc bắc phủ binh thao khống trong tay ngươi có thể giúp ta giết chết tôn ân hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta sau đó đường ai nấy đi ta sẽ thoái ẩn giang hồ không can thiệp vào chuyện của ngươi nữa. Lưu dụ ngạc nhiên, lời này nguyên nên nói với huyền soái mới đúng, hay là muốn ra làm trung gian sỏ kim kéo chỉ đó, bất quá xem phần quen biết, ngươi tốt hơn hết là thủ tiêu chủ ý định đó đi, vì huyền soái sẽ không hợp tác với ngươi đâu. Nhâm thanh thị nói, không cần che giấu ta. Tạ huyền sở dĩ chịu rời bỏ kiến khang là vì thân mang thương thế nghiêm trọng, trên sự thật đại ca cùng y giao thủ ở biên hoàng đã phát giác ý thủ thường không nhẹ. Cho nên đại ca liều lưỡng bại câu thương để đánh nặng thương thế của y y tôn ân ở bên ngoài minh nhật tự đã phát giác cái giá trầm trọng họ tạ phải bỏ ra để giết chết Trúc bất quy, làm cho vết thương của y càng ghê gớm hơn. Tiêu giao khí của đại ca khó trị dứt cằn, Tiến phi là kỳ tích duy nhất khiến người ta không hiểu nổi. Tạ An đã vào những năm tháng đến tản, tuổi tác gần tận, sự hiển hách của tạ gia sắp thành quá khứ. Người ta để ý trước mắt là lưu dụ ngươi. Ai? Còn muốn người ta nói sao đây? lợi dụng tôn ân hiện tại đi truy sát vương quốc bảo và đám thủ hạ chiến sĩ của hắn bọn ta có thể thừa khi trời sáng đi thêm một đoạn hiện tại chỉ có ta có thể giúp cho ngươi an toàn đến quảng lăng bỏ qua cơ hội này ngươi không những không giữ được tính mạng mà còn cô phụ kỳ vọng của tạ huyền đối với ngươi lưu dụ trầm giọng bọn ngươi thật ra có quan hệ gì với tôn ân y tại sao chịu nói cho bọn ngươi biết chuyện có liên quan đến huyền soái nhậm thanh thị vụt kích động lại liền bình phục điềm đậm đáp cho đến đêm nay bọn ta và tôn ân vẫn là quan hệ đồng bọn kết minh, tin tức ngươi đi quảng lăng là do y thông chi cho bọn ta biết không ngờ y lại ôm ấp ác tâm ta và đại ca gây lộn cũng là vì ta phản đối ý giết chết ngươi còn đề xuất đổi lại đi kết minh với ngươi lưu dụ có hơi không hiểu ngươi coi ta là kẻ khờ à biết rõ các ngươi có dã tâm xưng hoàng xưng đế còn muốn làm chuyện không thể nào giúp các ngươi che giấu chuyện mạng rượu nhâm thanh thị nói vì ta biết lưu dụ ngươi là người ra sao ngươi có dã tâm thống nhất thiên hạ như đại ca bất quá nếu tình thế y theo trước mắt mà phát triển ngươi cùng lắm là một tiêu tướng trong bắc phủ minh ngôi vị thống xoáy tuyệt không đến phiên ngươi ngồi lên trừ phi tạ huyền có thể sống dai còn thì không tuyệt không thể xảy ra lưu dụ bần thân nhìn ả lòng nghĩ mình có phải là người như ả hình dung không miệng lại nói nhưng lúc ngươi hợp sức với chúng vây đánh ta lại không nối tay chút xíu nào nhậm thanh thị nhún vai đại ca đã ra quyết định ngươi lại không chịu y theo ám thị của ta mà bỏ chạy ta chỉ còn nước toàn lực chấp hành Ai? Bất quá mọi việc đã thành quá khứ, ta hiện tại không hy vọng nhất là thiên hạ lọt vào tay tôn ân, anh linh của đại ca trên trời tất khó mà ăn nghỉ, sau này ta làm chuyện gì đều là ân tảo nhờ ta báo đáp cho ý ấy. Lưu dụ bắt đầu có hơi tin tưởng thành ý của ả trầm giọng, các ngựa không phải đang hợp tác với tư mã đạo từ sao? Tại sao lại khơi khơi muốn cho ta, nếu ngươi giết người diệt khẩu, đâu có lo chuyện mạn diệu tiết lộ ra? Nhâm thanh thị nghiêm mặt, ta đối với tư mã hoàng tộc và hào môn nam phương không có một chút hảo cảm. Tư mã đạo tử và vương quốc bảo khó thành đại khí, tư mã đạo tử chịu hợp tác với bọn ta, một nguyên nhân là muốn thông qua bọn ta để khống chế biên hoang thập. hiện tại chuyện này có nói tới cũng không cần nói. Bọn ta đối với tư mã đạo tử chỉ còn lại con cờ mạng diệu, Con giết ngươi cũng không thể diệt khẩu, vì còn có Yến Phi đã biết về chuyện mạn diệu, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu ta phản đối đại ca giết ngươi. Lưu dụ ngây ngốc nhìn nàng, trong lòng rối dám chăm bề. Nhâm Thanh Thị nói tiếp. thử tưởng tượng tình huống hôn loạn sau khi tạ huyền qua đời mà xem bắc phủ binh quần long vô thủ hoàn huyền hầm hẹ dục động tôn ân tất liền khởi nghĩa ở hải nam bắc phủ binh với sự xung đột quyền lực giữa hai cánh quân lo lưu lao chi và hà khiêm dẫn đầu dưới tình huống như vậy quyền lực sẽ lọt vào tay tư mã diệu nếu để cho tư mã đạo tử nói chuyện lưu dụ ngươi có thể giữ được mạng là may lắm rồi còn nói gì tới chuyện khác tin ta đi chỉ cần ngươi chịu gật đầu ta có thể thể độc không bán đứng ngươi nhưng sau khi ngươi nắm được binh quyền cần phải bắt sống Tôn Ân, để cho ta tận tay giết y báo thù cho đại ca." Lưu Dụ đang định đáp lời, tiếng xe gió như xa mà gần, hiển thị có người đang toàn lực lướt vào hoang thôn, hơn nữa không có chút ý che giấu hành tung, vì căn bản không sợ lộ mặt. Nhâm Thanh thị từ chỗ ngồi, búng lên lọt vào lòng gã. Lưu Dụ thất kinh, thân thể mềm mại thơm tho đã ép sát, đầu góc lập tức hồ đồ, không biết nên xô ả ra hay là ôm chặt ả, không biết chọn lựa nào mới chính xác. Đồ Phụng Tam độc tọa trong nội đường, cau mày không nói gì. đêm nay vốn là thời cơ tốt để y triển khai đại kế chinh phục biên hoang tập lại để cho sự kiện hắc trường hanh đảo loạn lệnh giới nghiêm bức ý thủ tiêu mọi hành động đã tính trước âm kỳ lúc này đang ngồi bên cạnh y dỉa cười khổ có hai tin tức quan trọng tôi cũng không rõ là tin tốt hay tin xấu Đồ phụng tam trầm giọng hoa yêu có phải đã bị làm thịt âm kỳ tịnh không ngạc nhiên vì bên đông đại nhai không ngừng truyền đến tiếng pháo nổ và tiếng hoan hô một khi không phải kẻ điếp đương nhiên biết biên nhân đang ăn mừng hoa yêu bị diệt gã nói Kẻ giết Hoa Yêu không phải là Yến Phi, mà là hách liên một bột, người này không những vì vậy mà danh chấn thiên hạ, hung nô thiết phất bộ của gã cùng đó mà trở thành kẻ được lợi lớn nhất từ sự kiện Hoa Yêu. Đô Phụng Tam trầm ngâm một hồi, điểm đạm thốt, người này không những thủ đoạn cao minh, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, thi hành chút thủ đoạn là thôn tính được kết bang, chỗ hở duy nhất là Hoa Yêu thật lòi ra, đại náo một trường phong ba, hiện tại còn trở thành đại anh hùng của biên hoang tập. Bất quá ta thấy, sự tình không phải đơn giản như vậy. âm kỳ ngạc nhiên, ý của lão đại là thảm án du yến, kẻ hành hung là gã chứ không phải hoa yêu. đồ phụng tam mỉm cười, đấy là sự thật người qua đường đều thấy, hoa yêu chưa từng thử qua tác án liên tục trong mấy canh giờ, càng chưa từng gây án ban ngày. tất cả mọi chuyện đều xảy ra kỳ dị khác thường, chỉ có một giải thích, kẻ gian sát du yến là hách liên một bột, cũng chỉ có hung nô bang mới biết rõ tầm quan trọng của du yến trong lòng trường cấp lực hành. nếu ta không đoán lầm. trường cấp lực hành và thủ hạ của lão đã bỏ thây họ nơi nào đó trong vùng biên hoang lão cũng bị người ta dụ bỏ biên hoang tập hách liên bột bột có lắm phương pháp làm cho trường cấp lực hành lọt vào bẫy phải hỏi chính gã mới biết rõ được âm kỳ vui mừng nói như vậy hình thế đối với bọn ta có lợi phi thường chỉ cần bọn ta khuấy chọc thêm biên hoang tập khẳng định đã loạn càng thêm loạn đô phụng tam nói chiếu theo sở liệu của ta hách liên bột bột có chuẩn bị kỹ càng mà đến kế hoạch chu tưởng biên hoang tập ai cũng đấu không hơn gã Mục tiêu thôn tính của gã sẽ là phi mã hội của thác bạc tộc, yến phi càng là người đầu tiên gã muốn giết. Trật hiện ra nụ cười tự tin, thốt, gã cũng vì vậy mà trở thành đồng bạn có tư cách hợp tác nhất với bọn ta, chỉ có liên thủ cùng bọn chúng, bọn ta mới có thể đi trước một bước nắm lấy quyền khống chế biên hoang tập trong tay, trước khi nhân mã của mộ dung thủy hay tạ huyền đến nơi. Âm kỳ nhíu mày, lão đại muốn đổi sách lược lấy mộ dung chiến làm đối tượng hợp tác. Đồ phụng tam đáp, đây là tùy cơ ứng biến. mộ dung chiến bị kỷ thiên thiên làm mê man thần hồn điên đảo không lo gì tới đại thù và sỉ nhục của bộ tộc còn hợp tác khẩn mật với Yến phi trong chuyện đối phó hoa yêu đã biến thành rất không thể trông cậy vào được trái lại hách liên bột bột vì muốn thành công bất chấp thủ đoạn mà gã bề ngoài tuy sức ảnh hưởng tăng mạnh lại cũng trở thành đối tượng bị ngờ vực để ý tới nhất rất cần viện thủ bọn ta chính là cơn mưa kịp thời của gã có lợi cho cả hai tất sẽ thành ta cần phải lập tức đi bái phòng gã âm kỳ gật đầu lão đại nói rất phải Hách liên bột bột tay chân còn chưa ổn định, quả rất cần kẻ hòa nhịp như bọn ta. Đỗ Phụng Tam nói, còn cái tin không biết tốt hay xấu còn lại có liên quan đến phương diện nào? Âm Kỳ cười khổ, nghe đồn Trúc Lão Đại luyện công bị tàu hỏa nhập ma, không ngồi dậy nổi, cho nên vắng mặt trong hành động vây đánh hoa yêu. Đỗ Phụng Tam ngây người, có chuyện này sao? Sao lại có thể được? Âm Kỳ than, bọn ta điều tra nhiều nơi, tin tức quả là như vậy. Trúc Lão Đại không những hôn mê bất tỉnh, mà còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trình thương, cổ vội vã chạy đến tổng đàn, mai đến bây giờ còn chưa ra. Đồ Phụng Tam lộ thần sắc khó tin, cao mày, có phải trá thuật của biên hoang công tử, làm cho Trúc Lão Đại không cần phải công khai lộ mặt, khiến cho bọn ta không có cách nào hạ thủ. Âm kỳ nói, rất khó nói, bất quá tính cách hiếu thắng của Trúc Lão Đại chắc không thể du ru, ru trong ổ như vậy. Nhưng cũng rất khó nói, vì có tiểu tử tống mạnh tề can thiệp. Đồ Phụng Tam thở dài một hơi, chuyện này vẫn nên tra xét cho kỹ thêm một bước, nếu là sự thật. Bọn ta cần coi lại bộ thự, thay đổi kế hoạch. Tiếp đó hỏi, hát trường hành có động tĩnh gì không? Âm kỳ đáp, hắn một mực ở trong lạc dương lâu của Hồng Tử Xuân, không bước ra ngoài nửa bước. Đô Phụng Tam nhíu mày, người này khiến cho ta khó lường nhất, đau đầu nhất là cho đến nay vẫn không rõ thực lực của hắn. Hắn giao hảo với Yến phi càng làm cho người ta vào đầu bước hai, bọn ta nhất định phải giám sát hắn nghiêm mật nhất. Âm kỳ nói, tuân lệnh. Đô Phụng Tam từ từ đứng dậy, thần tình đắm chìm nghĩ ngơi, chất lại nói. mặt mộ dung thủy có tin gì không âm kỳ hoang mang đứng dậy túi đầu cung kính thám tử còn chưa có hồi báo đồ phụng tam cười khổ biên hoang tập quả là đại phương quái dị không tầm thường biên hoang ngàn dặm danh giới phải đi tới đâu tìm kiếm bộ đội có giúp gần náo hành tung chẳng khác nào mò kim đáy biển hiện tại mọi người chỉ còn nước tranh thủ thời gian xem xem ai có thể rút giải độc đắc trước người giải binh canh gác trong phạm vi hai chục dặm bốn bề biên hoang tập cho ta nếu hình thể không đúng lập tức triệt ẩu không chịu lỗ kém Trước 109, tranh chát cầu tồn. Lúc đó lưu dụ đang nghĩ nếu nhậm thanh thị dùng phương pháp làm cho mình không có cách nào cự tuyệt mà giết chết mình, gã sẽ chết không nhắm mắt. Gã không phải là không nghĩ tới một đao cắt đứt thiết hầu của ả, chuyện đó cũng rất tiện lợi, bởi hậu bối đao đang gắt trên đùi gã, linh thủ của gã nhất định có thể làm phá đáng, bất quá tôn ân đang ở trong thôn, như nhậm thanh thị nói, không cần biết là gã có vui thú hay không, bọn họ tất phải ngồi một thuyền qua sông, hy vọng có thể an toàn lên bờ bên kia. sau khi lên bờ có phải tiếp tục đánh sống đánh chết hay không là chuyện tương lai gã lại nghĩ đến tiêu giao giáo tả công dị thuật liên miên không ớt nói không chừng nhậm thanh thị có một thứ thủ pháp có thể kích thích tiềm năng trong thân thể mình làm cho mình biến thành kẻ điền sức mạnh vô cùng bất chấp sinh tử quấn quýt tôn ân ả liền có thể an nhiên cao bay xa chạy bất quá cách đó tất cần gã không đề phòng mới thi triển được như hiện tại gã năm chắc nếu phát hiện không thỏa đáng liền đồng quy ư tận với ả cho dù gã không mần thịt được ả Ít ra cũng có thể đánh trọng thương à lại có tôn ân đã đến, đâu có khác gì mình tận tay giết à. Lúc nhậm thanh thị ôm lấy cái cổ cứng chắc của gã, song thủ của gã cũng ôm chặt à, song trưởng án lên chỗ yếu hại trên lưng gã, chỉ cần thả chút kinh lực, bảo đảm có thể tiên ả về miền Tây Tiên. Môi thơm của nhậm thanh thị vượt ngoài ý liệu của gã lần tới miệng gã, vào thời khắc chết người gã không kịp kháng nghị cũng không dám phát ra bất cứ thanh em phản đối nào, ép sát gã, nhả làn hơi thơm, kịch liệt chiến miên. làm cho gã lập tức sinh ra cảm giác mê người tan hồn nát cốt đặc biệt là dưới sự uy hiếp chết chóc của tôn ân thời gian không thích hợp nhất như vậy tiến hành câu kéo thân mật nam nữ với đối thủ mỹ lệ thích hợp nhất kích thích kỳ lạ làm cho gã trợn quên đi tất cả sự nóng bỏng của nhậm thanh thị tuyệt không phải đơn thuần trực giác của gã cảm thấy được trong đó bao gồm nỗi đau xót bi ai của ả đối với cái chết của nhậm giao nếu nói ả hy sinh sắc tướng đến mê hoặc gã chỉ bằng nói ả mượn hành vi dị thường này Có thể nói là hiến dâng môi thơm cho nam nhân ả không ưa thích, để tiết hết bi thương và mất mát trong lòng ả. Gã liền sinh ra một cách nghĩ khác, vì sau khi đôi môi chín mọng của Nhậm Thanh thị dán vào môi gã, đầu lưỡi bắt đầu tống sang từng luồng chân khí, không những làm cho chân khí trong mình gã vận chuyển không ngừng, còn dẫn chân khí của gã về lại trong người ả, âm dương điều hòa, tuần hoàn không ngừng, công lực của gã mau chóng hồi phục. Cũng không biết bao lâu sau, mới tách rời. Nhậm Thanh thị thở khe khẽ rượi vào lòng gã, thuần phục như cừu non. Môi thơm ghé bên thai gã dịu dàng thốt, ta trước khi vào đã xóa hết dấu vết dưới đất, phải giả theo dấu chân của ngươi tạo bố cục như ngươi chạy ra ngoài thôn, nhưng bằng vào sự cao minh của tôn ân sẽ rất mau mắn phát giác là ta bày trò quỷ, sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Lưu dụ phát giác mình có hơi quên mất tôn ân, lúc này được cả để tỉnh, như sự tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, quay về hiện thực lánh khốc nguy hiểm. Không biết sao, đầu góc của gã đặc biệt linh hoạt, song thủ ôm ả chặt cứng, tìm môi ả nếm một lần nữa. sinh ra khoái cảm đọa lạc phạm tội một tay cầm đao tay kia vòng qua eo ả từ dưới đất búng lên thấp giọng bọn ta có qua có lại để ta quay quần y ỉa ngươi kiếm thời cơ độc tập y không nghĩ tới ta có đồng bọn càng có nằm mộng cũng không tưởng được người đó là nhậm đại tiểu thư ngươi bọn ta ít ra có hai ba thành cơ hội còn hơn là như thu săn y rượt bát nhậm thanh thị toàn thân mềm mại dính sát người gã ngẩng đầu nhìn gã yêu kiểu hỏi ngươi không sợ ta bỏ rơi ngươi sao lưu dụ thản nhiên cũng không có cách nào Mọi sự phải xem ý chỉ của ông trời Nhậm thanh thị vui vẻ thốt Người tướng ta không phải dễ nhìn Nhưng lại có khí phái nam tính phi thường Làm cho người ta thường mến Lưu dụ nghe được câu cuối không cầm được rung động trong lòng Thầm nghị nữ nhân có lẽ là động vật kỳ quái nhất Có thể vào thời khắc sinh tử ép sát mi mày này Mà còn tính toán đánh giá xem nam nhân có dễ nhìn hay không Tiếng gió lại cận kề Lưu dụ vỗ nhẹ vào lưng ả trầm giọng, đi đi Lúc đồ phụng tam từ cửa sau len lén ra đi Yến phi và Kỷ Thiên Thiên vừa cưới ngựa lướt qua ngoài cửa lớn của thích khách quán. Yến phi bề ngoài thoang thả như không, thần thái không để bất cứ sự tình gì trong tâm, trên sự thật lơ ái là tâm tình phức tạp, đầy dây ý niệm thoáng qua góc, mỹ nữ bên cạnh, Biên Hoang tập tình thế hiện thời phản phúc bất an, lúc nào cũng có thể có thai họa bình biến giáng lâm, kết hợp thành một thứ cảm giác khác thường, hình thành sự tương phản mạnh mẽ không hòa hợp với biên dân đang càng lúc càng tụ tập đông đảo trên đông đại nhai quần ca nhiệt vũ, làm cho hoan lạc bị bao phủ trong nỗi mù không. Tiêu tán, tương lai không có ai có thể lần mò được, bao gồm cả hiến phi chàng. Tự biết đồ phụng tam không trúng kế, chàng liền cảm thấy lọt vào thế hạ phong, hách liên bột bột trong một một đêm trở mình thành đại anh hùng của biên hoang tập, càng khiến cho chàng mất đi sự nắm chắc. Đối với tương lai, chàng phảng phất đã ngửi thấy khí vị thất bại, mà chàng căn bản không có năng lực cải biến. Chỉ tiếc chàng còn phải đem ngàn vạn tâm tư rối rắm tụ về lại, giả bộ dạng tự tin. vùng vây tìm sống dưới tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền lọt mình vào sóng gió biển dã, mãi cho đến giây phút ngã gục hoàn toàn đối với sinh tử của mình chàng không để trong lòng nguyện vọng duy nhất là có thể giúp chủ tỷ kỷ thiên thiên không bị làm hại còn bọn bàng nghĩa hay người của thác bạc tộc bọn họ đã gửi mình làm hoang nhân đó là tâm lý mỗi một người bước vào biên hoang tập nên phải chuẩn bị đối với chàng mà nói chỗ khác biệt của chủ tỷ kỷ thiên thiên là chàng đưa bọn họ đến biên hoang tập hiến phi chàng tất cần phải gánh nhận trách nhiệm kỷ thiên thiên gìm ngựa thu cương vui vẻ nói về đến nhà rồi yến phi theo nàng quẹo vào khu trùng kiến chất đầy gỗ liền phát giác một người từ chỗ cái bản tròn lớn bảng nghĩa tinh chế dứng dậy hoan đen hai bên là bảng nghĩa và tiểu thi chàng thấy kỷ thiên thiên liếc nhìn phát giác gương mặt yêu kiểu của nàng không còn một giọt máu môi thơm khẽ run đôi mắt đẹp bắn ra thần sắc mâu thuẫn phức tạp thinh linh chàng đã biết kẻ đợi bọn chàng là ai lưu dụ hiện thân trước cửa nhìn tôn ân lướt qua trước mắt tâm thần tính như mặt nước lặng Tôn Ân vẫn mang thần thái tiên phong đạo cốt, siêu nhiên vượt hẳn chúng sinh, không những không giống như đang truy sát địch nhân, cũng không giống đi đêm, chỉ giống cao nhân huyền môn hạng danh sĩ đột nhiên nổi nhã hướng dạ du, bộ dạng an nhàn tỉnh cờ đi ngang chỗ này, y dị tập kích giết chết nhầm giao, đả thương lưu dụ, đại phá liên quân vương quốc bảo và nhậm thanh thị, khí độ luôn luôn tiêu sái thanh thoát, phảng phất như thần tiên. Chỉ xem bề ngoài, tuyệt không liên tưởng nổi y là lãnh tụ tối cao của thế tộc bản thổ Nam Vương lấy đạo thuật đem tất cả các thế lực bản thổ phản đối. Thế tộc Kiều Ngụ và Tư Mã Hoàng Triều liên kết dưới đại kỳ Thiên Sư Đạo của Ý Ý, trở thành uy hiếp lớn nhất của Kiến Khang. Lưu dụ biết con người trước mắt là người đáng sợ nhất ở phương Nam, tạ an nếu mất đi, sự đoàn kết của Nam Triều sẽ tăng dã, lực lượng luôn áp chế tôn ân sẽ không còn tồn tại, tôn ân sẽ biến thành một cơn bão như thả ra từ âm phủ, hủy diệt sự phồn hoa của Kiến Khang. Thiên Sư Đạo không những khiêu chiến chính quyền hiện nay, hơn nữa phản động đối kháng cao môn và nền văn minh lấy Phật giáo làm chủ. Sức phá hoại không phải bất cứ một ai có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Lưu Dụ vụt có một ý tưởng kỳ dị, trời cao đã chủ định gã và Tôn Ân là tử địch, không cho một chút xíu đất để xoay trở. Nếu đêm nay có thể may mắn giữ mạng chạy thoát, chỉ là một khởi điểm đấu tranh của bọn họ. Vì mong thành công, gã tất cần phải bất chấp thủ đoạn. Tạ Huyền Sở dĩ chọn gã làm người kế thừa, chính là vì gã có tính tình và đặc chất mà Tạ Huyền kiên quyết, thêm vào gã có xuất thân tầng lớp thấp kém, không có sự liên lụy cố kỵ của danh môn đại tộc. Như đề nghị của Nhậm Thanh Thị, bất kể có lợi tới cỡ nào đói với Tạ Huyền, ông ta sẽ ngang nhiên cự tuyệt, còn lưu dụ gã ít ra sẽ đắn đo tận tường, cho đến giây phút này vụt phát ra quyết định. Tôn Ân chắp hai tay sau lưng, thong dong đi đến trước mặt gã cách khoảng một trượng, định thần nhìn gã, mỉm cười, gan dạ lắm. Thể chất tốt đến mức làm cho bản nhân ngạc nhiên, không trách gì Tạ Huyền để ý ngươi. Trong bóng tối trước khi trời sáng, dưới ánh trăng ôn nu, đôi mắt của Tôn Ân loang loáng vẻ ngạo thị chúng sinh, tràn chề dị quang trí tuệ. tựa như nắm chắc tình đời không có một chuyện gì có thể qua mắt đánh lạc hướng ý nữa lưu dụ lại biết đó chỉ là ảo giác ngay cả tôn ân cũng đâu biết sóc thiên đại đã từng dung nội lực trị thương cho gã hồi nãy, đâu biết nhậm thanh thị đã dùng lươi thơm dẫn khí còn có nhậm thanh thị đang ngấm ngầm nút bên cạnh những chuyện đó đủ để chứng minh tôn ân bất luận đạo thuật võ công cao minh đến cỡ nào vẫn chỉ là người như gã chứ không phải là thần một khi là người tất có nhược điểm và chỗ hở của người ý tưởng này làm cho gã cảm thấy tất cả chiến lược Bộ thử đã nghị định trước khi mình đạp chân tới cửa khẩu có cơ hội thành công rất lớn. Gã điểm đạm cười, ta quyết ý tử chiến, có phải cũng quả ngoài ý liệu của thiên sư. Thiên sư tôn ân khỏe miệng hiện ra một tia cười khinh thị, liền quyết triển, hiện thành một chàng cười dài ngửa mặt lên trời, một hồi sau ý với bộ pháp kỳ dị, mau chóng tựa như không phân cách thời gian, xuất hiện trước mặt lưu dụ xa khoảng năm thước, hai ống tay háo phất ra, một ống quét bên thai trái của gã, ống kia nhắm mắt của tới. linh cơ xảo diệu đến mức hoàn toàn không một chút dấu vết đục đeo chạm trổ lưu dụ chợt trời đất xoay chuyển giống như bỗng nhiên mê man trong mê cung thời gian và không gian mất đi cảm giác quan hệ chân thực về vị trí hoàn cảnh đất trời chỉ còn lại tụ ảnh và kinh khí hoàn toàn bao trùm lấy gã lưu dụ thầm kêu lợi hại biết tinh thần của đối phương đang khóa chặt khống chế tâm thần của mình làm mình phát sinh ảo tưởng bất quá gã tâm trí kiên định cực kỳ vội phòng thủ tâm thần thuần bằng vào cảm giác của linh thủ cái đó tuyệt sẽ không lừa gạt bội phản lại gã một đao bửa ra ảo tượng bóng tay háo tiêu tan hai ống tay háo công kích tới gã lại cảm giác được đang đứng giữa ngưỡng cửa hậu bối đao chém vào giữa hai ống tay háo trẻ gấp lên mặt tôn ân chiêu số hoàn toàn là cùng chết với địch tôn ân hừ lạnh một tiếng chợt biến chiêu hai ống tay háo quấn lấy hậu bối đao của gã đao thế lập tức biến mất khó tiến tới một phần một tấc lưu dụ kêu không hay biết nếu để tôn ân tụ kình nhà lực mình chắc chắn chịu không nổi đang lúc lâm nguy hiển lộ tâm cơ cố hết sức rút đao lại tôn ân cười dài tiểu tử không biết trời cao đắt dày để ta tiễn ngươi thượng lộ lưu dụ rút đao không nổi chân khi đáng sợ của tôn ân lần lượt theo đao vừa đập thẳng qua vừa đối mặt như vậy là liền bị hãm vào cục diện hoàn toàn chịu trận cho dù lưu dụ trước khi động thủ đã có kế hoạch tối cao đối với tôn ân vẫn có cảm giác bị đánh thình lình trở tay không kịp may là gã có hậu thuẫn không ngã lòng quát lớn một tiếng vung đao thoái nhanh vào trong nhà việc này ngoài sở liệu của tôn ân vu một tiếng tự thị mình tài cao gan lớn không một chút do dự dượt vào trong nhà đồng thời bắt đầu đề phòng lưu dụ thầm nghĩ chỉ sợ ngươi không dượt vào càng thoái nhanh hơn tự lực vào tấm lưng rộng tôn ân hậu bối đao đã lọt vào tay thấy lưu dụ toàn lực lùi lại lấy lưng sộc đập về phía một cây cột của gian nhà sắp đổ sụp lập tức thấu hiểu dâu tóc dựng đứng dẫn dữ quát gan thở. thuận tay quăng hậu bối đao ra nhằm ngực lưu dụ phóng vụ tới nhanh như chấp giật dùng hết toàn thân công lực thật có đủ uy thế kinh hồn có thể rạch đất phà trời đang lúc lưu dụ đối đầu với nhậm thanh thị ga đã quan sát thông thấu gian nhà đổ nát này đó là thói quen xích hậu đó giờ hết sức lợi dụng hoàn cảnh để làm phương tiện ẩn nó hoặc bỏ chạy cho nên nghĩ ra đại kế đánh sập nhà chế tạo cơ hội đánh lén cho tốt nhất cho nhậm thanh thị lý tưởng nhất đương nhiên là mần thị tôn ân cho dù không làm được có thể đả thương được ý cũng đã đạt được mục đích bất quá lại không nghĩ tới vừa gặp mặt đã bị đoạt lấy hậu bối đao trước giờ chưa từng ly thân Càng không tưởng được đau của mình trái lại trở thành ý hiếp lớn nhất đối với mình. Một đôi linh thủ của gã có 10 phần năm chắc kẹp chúng hậu bối đau, lại không có tới nửa thành năm chắc có thể ngăn đỡ được ám khí tôn ân đã toàn lực lên. Cái đáng giận nhất là gã không thể nẽ sang một bên, nếu vậy đại kế đánh đổ nhà của gã sẽ liền tiêu tán. Khẩn cấp sinh trí, vỏ đao đeo trên lưng liền lọt vào tay, song thủ trước sau nắm chắc, nên đón hậu bối đau, đó không những đánh cá sinh mệnh, còn muốn đánh cá một đôi linh thủ của gã. Xem có năng lực bảo vệ chủ nhân hay không. Rèn, Hai hổ khẩu của Lưu Dụ đồng thời rách tuét, ngược như bị truy nặng đánh trúng, phun máu ngập mùa. Bất quá cuối cùng đã tiếp được một chiêu vốn phải giết cho được của Tôn Ân. Vành, hành. Cột nhà gây đoạn, nhờ có túi hành trang bảo vệ lưng, không bị bầm dập xương cốt. Mái nhà vốn đã lắc lư muốn sập, bùi bằng mù trời kéo theo vô số miếng ngói rớt xuống đầu Tôn Ân. Lưu Dụ chừng như bị đao tống đi bay ra ngoài nhà, tư thế quá dị. nghĩa cử tặng đao của tôn ân không những giúp gã tăng tốc đập vào cột, còn khiến cho mái nhà đổ rầm rầm vì thế tôn ân quát giữ một tiếng, hai ống tay háo phất múa, xoay vòng vòng lên trên, gạch vụn gô nát bắn tung tóe, kình khí kinh người của y theo vòng xoay của hai ống tay háo giống như cơn lốc xoáy vô hình phá vẹt mái nhà cột nhà đang đổ về phía y y, tung người bay lên, lưu dụ mặt vẫn đang quay về phía gian nhà đang nghiêng đổ, trong lòng là lớn, nếu nhậm thanh thị muốn xuất thủ, đây là cơ hội duy nhất. tôn ân bất luận quăng đao hay phá nhà đi ra đều là toàn lực thi hành lại không tưởng được có cao thủ như nhậm thanh thị đang ẩn nút bên cạnh sức chú ý đã bị gạch đá đổ xuống và khói bục làm phân tán che đậy lúc này không đột tập thì còn đợi gì nữa bất quá nếu nhậm thanh thị lén lút bỏ đi đương nhiên mọi sự khỏi nói nữa lưu dụ gã khó lòng trốn chạy một mình bất luận gã tự phụ tới cỡ nào đối đầu với tôn ân không khác nào châu châu cắn xe gã thấp thoáng cảm thấy nhậm thanh thị sẽ không rời bỏ gã mà đi Lòng tin tựa hồ mù quáng đó đến từ sự đắn đo, từ lý tính, hay vì ôm ấp hôn hít sản sinh quan hệ nam nữ vi diệu, chính gã cũng không rõ. Bình. Lưu dụ lưng đập vào một bức tường đã đổ phân nửa, trượt xuống dưới. Bóng người nhón lên. Trong bóng tối trước dạng đông, nhậm thanh thị với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp, từ góc cây sau nhà bắn ra, bắt theo tôn ân vừa thoát thân khỏi vùng gâu ngói tàn nát, lang không tương nộ. Tôn ân hiển thị bất ngờ không kịp phong bị. bất quá y không hổ danh nam phương đệ nhất cao thủ, cho dù ở thế lực cũ vừa tiêu hết, lực mới còn chưa phát, vẫn quát giữ một tiếng. song thủ sinh xuất vạn ngàn tụ ảnh, miễn cưỡng nên đỡ nhậm thanh thị, nhậm thanh thị rú lên, yêu đạo nạp mạng đi. song đoạn nhận nợ vụ điện quang băng hàn loang loang dưới ánh trăng, phá nhập vào tụ ảnh của tôn ân, hoàn toàn bất chấp thân mình, liều mình quyết chết cùng địch nhân. bình, lưu dụ ngồi phịch trên bùi cỏ bò dưới đất sắt trên tường, nhất thời quên hết đau đớn, quên luôn lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Quên cả khí huyết nhộn nhạo không ngừng, cũng quên mất cách hít thở. Ngây ngốc nhìn hai người đang kịch đấu quyết tử giữa bầu trời đêm cách gã hai trượng. Tiếng binh khí giao kích với tụ phong vùn vụt vì ệ e nạt vọng, hai đạo nhân ảnh lướt qua lướt lại. Tôn Ân Hạ mình về hướng hoang thôn, Nhậm Thanh Thị lăng không xoay mình về bên gã. Lưu Dụ trận tròn mắt, chỉ thấy Nhậm Thanh Thị hoa dung ảm đạo, suối tóc loa xòa, cả đôi mắt đẹp cũng nhắm lại, hiển thị cái giá phải trả không rẻ, thương thế đã nặng lại càng nặng hơn. Lưu Dụ lòng tiêu không hay, cố sức búng người lên. lại phun ra một ngụm máu ngực không còn né ẩm người cũng nhẹ nhàng đi rèn lưu dụ rút hậu bối đao ra tay kia dắt vỏ đao xào lưng lăn dưới đất sông ra Nhậm thanh thị lướt qua bên trên gã tôn ân hạ mình trước ngôi nhà sập lưu dụ mượn sự hiểm hộ che khuất của ngôi nhà đổ đến vị trí góc nhà tôn ân liền hiện hình lưu dụ không nói tiếng nào hậu bối đao toàn lực đánh ra chém thẳng lên ngực tôn ân tôn ân rõ ràng đã thụ thương hơn nữa chân nguyên đã tổn hao cực kỳ phản ứng cũng chậm chút xíu đến khi mũi lao gần lồng ngực mới có phản ứng giống lên một tiếng hai tay từ trong tay háo thò ra khép lại làm đao hung hạn chém về phía địch bình bình bàn tay cầm đao của lưu dụ như bị tảng đá ngàn cân giã hai lượn chấn động đến mức đao kình làm gã tàn mác cánh tay tê dần mất hẳn độ chuẩn xác một tiếng hừ tức giận tôn ân thoái nhanh ra sau mũi lao đâm phập vào vai trái của y cỡ một tấc rồi mới ngưng vít văng một vùng máu thịt Lưu Dụ cũng bị chấn động đến mức như diều đứt dây bay ra sau, loạn choạng mấy đợt, cuối cùng đứng vững lại. Nhậm Thanh Thị bên cạnh y lắc lư một thế. Lưu Dụ biết đây là thời khắc cứu mạng, ôm lấy eo thon của Nhậm Thanh Thị, dướn người lên, nhằm khu rừng phía đông hoàng thôn cắm đầu chạy. Nhậm Thanh Thị sực tỉnh, vẫn yếu ớt vô lực, ghé bên thai gạ nói, đi về hướng dĩnh thủy đi, đó là sinh lộ duy nhất của bọn ta. chương 110, vãng sự như yên. Tiến phi tuốt ngoài bảy tám một cái. Lập tức hiểu tại sao kỳ thiên thiên lại nặng tình với người này, bất luận từ góc độ nào mà nhìn, đối phương đều là một nam nhân tràn trề mỹ lực, sức hấp dẫn của gã là hoàn chỉnh mà thâm sâu, dưới bề ngoài anh vĩ tựa như có hàm ẩn vô cùng tận đợi mình đi khai quật phát hiện. Lúc này đôi mắt của gã ngập đầy thần sắc châm ức có thể làm cho bất cứ một hai động tâm, làm cho hiến phi tưởng tượng đến biến hóa của nhãn thần của gã dưới những tình huống khác và sức biểu đạt gần như khiến cho người ta không có cách nào kháng cự. sức cảm nhiễm mãnh liệt đến mức cả tim gan cũng móc ra cho mình xem cho dù dưới tình huống dày dài như vậy nhưng vẻ phong lưu tiêu sái khí chất lãng tử độc đáo đặc thù tràn trề tính phản ngược không một chút Hai sợ ái tình khiến cho hiện thân của gã không những không làm cho người ta cảm thấy đột nột, hơn nữa còn tạo cho người ta cảm thấy chỉ như vậy mới có thể hiện hiện sự phong túng trí tình trí tính của gã không ai có thể cản trở gã đi tranh đoạt tái tình của trái tim Yến phi tự hỏi mình chưa từng gặp một hai dưới tình huống chưa nói qua bất cứ một lời nào chỉ thông qua động tác ngồi và đứng đã biểu đạt diễn dịch tận tình tình ý giạt rào của nội tâm như vậy chàng trung quy đã minh bạch tại sao kỳ thiên thiên từ lâu đã có ý rời bỏ kiến khang cái ngày gặp phải gã lập tức dâng trào tư vị động lòng lãng tích thiên ngai cao bay xa chạy theo gã nàng muốn lén lút chạy khỏi kiến khang chính là vì nàng biết rõ mình không có cách kháng cự lại gã ý tưởng đó làm cho chàng cảm thấy phiên muộn tựa như tất cả mọi nỗ lực đối với kỳ thiên thiên đều đã biến thành không còn bất cứ ý nghĩa thực chất gì nữa chàng thậm chí không dám nhìn phản ứng của kỳ thiên thiên đối với gã thanh âm êm thai của kỳ thiên thiên lại đang vang lên bên thai chàng giọng nói bình tĩnh vượt ngoài ý liệu của chàng ngươi đừng đó đừng động đừng nói gì ta phải đi thương lượng với lao đại của ta trước đã ngươi kia hiện ra thần sắc ngạc nhiên hiển nhiên ngàn tưởng vạn đoán đều không tính tới kỷ thiên thiên có ứng đối như vậy Bàng nghĩa và tiểu thi ngồi chung cũng ngần người muốn nói lại không nên lời Yến phi nhịn không được nhìn sang kỷ thiên Thiên, nàng nở nụ cười mê hồn đón mục quan của chàng Yêu kiểu thốt, tiến lao đại có thể tản bộ nói chuyện chứ. Nói xong giật ngựa quay đầu, nhắm một đống gỗ chất cao như núi trầm chậm rong ngựa. Tiến phi hướng về phía chiến sĩ Bắc Kỵ liên canh phòng bốn bên gật đật, đa tạ các vị giúp đỡ, các người có thể về rồi. Nói xong truy theo sau ngựa của Kỵ thiên thiên. Vụ, lưu dụ mượn lực đàn hồi của cành cây vọt lên, hạ xuống một cành khác ngoài ba trượng, đó là tuyệt kỹ quen dùng của lưu dụ, không những có thể di chuyển linh hoạt như bay trong rừng rậm. Kỳ diệu nhất là có thể tùy ý cải biến phương hướng, cho dù kẻ khinh công thân pháp hơn xa gã cũng phải bị gã bỏ rơi. Nhậm Thanh Thị tỉnh dậy, tay chân giống như diều hâu bắt gà bám chặt lưng gã. Bất kể bọn họ có ôm ấp dị tâm hay không, ít ra vào giờ phút này bọn họ cùng ngồi chung thuyền qua sông, cùng chung mệnh vận. Tiếng gió vùn vụt sau lưng, lưu dụ ngầm kêu nguy quá. Nếu không phải trước một bước vọt lên ngọn cây, rồi lợi dụng sức đàn hồi của cành cây ra tốc, hiện tại đã sớm bị tôn ân giật kịp. Lúc này gã từ trên cao hạ xuống. Lập tức muốn điểm chân trên cành cây, chật ngực đau điếng, nội thương phát tác, vì dụng khí vận lực quá độ mà dẫn tới nước này, đang thầm than trời hại ta rồi, chân khí từ bên nhậm thanh thị chuyển vào yếu huyệt trên lưng. Kinh lực của lưu dụ lập tức hồi phục, sử xuất cướp phá vi diệu, điểm mũi chân lên cây, không bay xuống con đường đằng trước, trái lại bay xéo ra. Bình! Cành lá tơi tả, tôn ân giống như một con ác ưng lao chuối xuống vồ thu săn, từ bên trái xông qua, thiếu chút nữa là đã cản đường bọn họ. hơn nữa nếu bọn họ không đổi phương hướng bây giờ đã bị y dựa kịp lưu dụ ngầm lau mồ hôi lạnh chân khí của nhậm thanh thị vẫn đều đều bất tuyệt dồn qua thôi thúc chân khí trong mình gã lưu chuyển dẫn đưa chân khí của gã về lại trong người nàng mỗi một vòng vận chuyển thương thế của hai người đỡ đi phần nào thần diệu cực kỳ đang lúc lưu dụ hạ mình xuống một thân cây khác gã đã có lòng tin thập phần lòng nghĩ nếu không bỏ rơi tôn ân trước khi trời sáng tất nhiên khó thoát khỏi độc thủ liền dồn sức lên mũi chân Mượn lực đàn hồi vọt mạnh như viên pháp, xông ra bên trên biển rừng, quẹo qua một khoảng cách gần bốn trượng, đầu nhắm phương hướng dính thủy. Lúc đó Tôn Ân cũng học theo gã vọt lên không bên trên rừng dày, gã liền vọt vào không gian tối đen của rừng dập trở lại, dùng thuật nhào lộn không ngừng cải biến phương hướng, bỏ rơi khắc tinh đáng sợ kia. Bầu trời đêm sao thưa còn sót lại sắp rơi rụng, Minh Nguyệt đã giáng hạ vùng núi Tây, nhậm thanh thị biến thành nhẹ hổng như lông chim, không còn là gánh nặng nữa. lưu dụ quay đầu liếc nhìn tôn ân đằng sau cách xa sáu trượng như con đại bàng vọt khỏi đỉnh rừng lưu dụ cười dài một tiếng thiên sư không cần phải đưa nữa ga sử thiên cân trụy lao xuống lặn vào trong rừng kỷ thiên thiên giật cương rừng ngựa quay lại mỉm cười yến lao đại có chỉ thị gì không Yến phi kinh ngạc mỗi lần lúc kỷ thiên thiên nhớ tới người đó đều lộ ra thần tình ruột gan đứt đoạn muốn bỏ mà khó rời khơi khơi người đó từ kiến khang truy thẳng tới đây hiện thân trước mắt nàng nàng lại thong dong đến mức khiến người ta khó tin Thật ra chuyện là gì đây? Yến Phi dừng bên cạnh nàng, chăm chú quan sát ngọc dung như hoa của nàng, quả thật phát giác không ra bất kỳ tư thái che đậy gì, tao mày, ta có thể có chỉ thị gì chứ? Kỳ thiên thiên nuôn vai, anh là lao đại mà. Người dưới có nghi nan, anh đương nhiên có trách nhiệm không thể ngồi yên, có đúng không? Yến Phi trái tim không khỏi nhảy nhót lên, tuy vẫn chưa thể nắm bắt được tâm lý của nàng, bất quá còn tốt đẹp hơn nhiều so với nàng vừa gặp người kia lập tức thần hồn điên đảo, đán đo. Nàng muốn ta có chỉ thị trên phương diện này, không sợ ta giả chuyện công mà tiếp chuyện tư sao. Kỳ thiên thiên cười hát một tiếng, chính là muốn xem anh có giả công lo tư không. Tiến lao đại của tôi, anh có biết chỗ hấp dẫn kỳ thiên thiên nhất của mình là chỗ nào không? Anh có hứng thú nghe nhịp tim của ta không? Tiến phi lòng kêu mẹ ơi, kỳ thiên thiên quả là mỹ nhân biết quyến rũ nhất, giờ phút như vậy vẫn có thể đùa cợt vui chơi với mình, bất quá cũng không thể thừa nhận tâm tình của mình có thể chuyển biến tốt, dẫn hớt, bản nhân đang rửa thai lắng nghe. Hy vọng có thể biết thêm chút ít về sự cứng cổ của mình. Kỳ thiên thiên lướt chàng, che miệng cười nói, cứng cổ. Sự hình dung đó không phải là quá đáng. Nói cho anh biết, người ta thưởng thức nhất ở anh Đích Thị là sự kinh ngạc vui mừng vượt ngoài ý liệu mà anh không ngừng mang đến cho người ta, có thể làm cái người khác không thể làm, giống như anh đột nhiên xuất chiêu đối với hoa yêu, thiên thiên không có cách nào đoán ra được, đó chỉ là một ví dụ. Biết mà, người ta thật sự rất thích nói chuyện với anh. Vì lời nói của anh độc đáo đặc thù lại có đầu góc, không có cách nào dự đoán biết trước được, không giống như người khác lời nói không chút hàm ý, qua qua lại lại toàn là khôn sáo. Yến Phi cười khổ, nàng hình như càng dẫn càng đi xa đó. Kỳ thiên thiên vui vẻ, sao lại dẫn xa? Tôi muốn nghe lời nói thành thật của anh mà. Nói cho tôi biết. giả như gã là từ đạo phúc, người ta nên làm sao? Anh có thể không được phép có mặt xung quanh lúc nói chuyện với gã? Yến Phi ngưng vọng nhìn nàng một hồi, lập trường bất đồng. Có lối nhìn bất đồng, nàng muốn nghe là góc độ Yến Phi hay là góc độ Yến Lao Đại. Kỷ Thiên Thiên không có một chút xíu thần thái khốn khó vì tình, tựa như có thời gian bất tận, hứng chí tươi tắn ngẩn nhìn bầu trời sắp dạng sáng, đắc, nghe hát đương nhiên là phải nghe hết bài mới có thể tận hứng, mau nói hết cho Thiên Thiên nghe đi. Yến Phi bắt đầu cảm thấy Kỷ Thiên Thiên đang dùng phương thức của nàng để biểu thị tâm ý với mình, còn có hiệu lực hơn so với dùng ngàn ngôn vạn ngữ giải thích với nàng về quan hệ hiện thời của nàng và đối phương. Trang Đứng trên lập trường của Yến Phi, ta sẽ để cho nàng theo tâm nguyện mà chọn lựa. Tình cảm rất khó phân đúng sai, nàng yêu ai thì yêu người đó, chỉ cần đại tiểu thu nàng cao hứng là được, không cần lý gì tới tiểu đệ. Kỳ thiên thiên chăm chăm hậm hực nhìn chàng, tao mày, lập trường của Yến Lao Đại thì sao? Yến Phi phá trời phá đất hiện ra nụ cười rảo hoạt đáng hận, đến gần làm như nghiêm trọng, Yến Lao Đại đương nhiên là chuyện khác, có thể hoàn toàn không tránh né kỵ hiểm nói với nàng, nếu Lao ca gã là từ đạo phúc. Mỹ nhân thiên thiên của bọn ta ngàn vạn lần không được để gã lửa, bởi gã không những là tên vô sỉ chuyên săn người khác phái làm cho vui, hơn nữa còn kéo nàng cuốn quyện vào vòng tranh đấu ở Nam phương giữa thế tộc địa phương và thế tộc tiêu ngụ, sắc thái tôn giáo thiên sư đạo càng, làm cho sự tình thêm phức tạp. Đối với Yến Lão Đại mà nói, thiên sư đạo chỉ là giáo phái tà ác vừa ngu dân vừa lợi dụng dân, là kẻ có dã tâm lợi dụng sự bất mãn của người địa phương đối với ngoại lai chế tạo ra mầm mối phản loạn, bất kể là tôn ân. Lưu Tuần hay từ Đạo Phúc đều là lũ hảo nhân hữu hạ. Kỷ thiên thiên thở phào một hơi, nhắm đôi mắt đẹp trên lưng ngựa từ từ nói, lời nói của Yến Lao Đại mới là lời nói thật thiên thiên muốn nghe. Thiên thiên đối với tôn giáo tuy có hứng thú học biết, lại kính nhi viết trì, không muốn giáo nghĩa của bất cứ một thứ tôn giáo nào biến thành gông cùng của tư tưởng, xiềng xích của tinh thần. Tiếp đó mở tròn mắt, chấp chấp hướng về phía chàng. nếu gã không phải là từ Đạo Phúc thì sao? Yến phi cuối cùng đã minh bạch Kỳ thiên thiên hồi nãy sao lại không để cho đối phương có cơ hội nói chuyện? Là vì tránh cho Yến phi từ thanh em phán đoán ra gã có phải là lao tử. Như vậy trò chơi trước mắt không có cách nào tiến hành. Trong lòng trào dâng tư vị động lòng khó tả, mỉm cười đáp, càng đơn giản, hỏi cho do gã sao lại phải lừa gạt nàng về thân phận, rồi mới quyết định có nên lấy đó mượn miệng thỉnh gã cũng đi. Đó là lập trường chung của Yến lao đại và Yến phi. Kỳ thiên thiên cười hắt một tiếng duyên dáng, hãy chàng một cái, đáp ứng, biết rõ rồi. quất ngựa quay trở về doanh trại, lưu dụ đuổi sau lưng Nhậm Thanh Thị, xuyên qua một cánh rừng thưa bờ tây Dĩnh Thủy, toàn tốc lướt về phía Dĩnh Thủy. Sát trời đã bắt đầu hứng sáng, sự uy hiếp của tôn ân còn chưa giải trừ, nếu cách chạy trốn của Nhậm Thanh Thị chỉ là bơi qua bờ bên kia, tiền đồ của bọn họ vẫn chưa thể lạc quan, vì nội khí của hai người đã gần sát tuyệt cảnh đèn dầu khô cạn. Nhậm Thanh Thị xuyên qua vùng cây cỏ, Dĩnh Thủy dắt giang đằng trước, xa hết mỹ nhân vừa trôn chồng đó chạy vào chỗ cây cỏ rậm rạp bên bờ. biến mất không thấy đâu lưu dụ không còn đường lựa chọn nào khác gã đã nghe thấy tiếng xé gió của tôn ân cỡ ngoài mười mấy trượng từ xa đến gần Hiển thị đối phương đang phấn đầu hết hơi sức còn lại gia tốc đuổi theo giây phút gã vẹn tản cây cỏ một chiếc thuyền buồm nhỏ dài khoảng hai trượng đang yên nắng đỗ bên bờ nhậm thanh thị chém đứt dây của thuyền còn nhấp mai trèo gắng gượng đẩy một tảng đá bên bờ thuyền buồm trôi ra lòng sông nhậm thanh thị rít lên mau lên thuyền không cần ả phân phó lưu dụ vui mừng nhìn ra vọt mình lên nhắm hướng khoang thuyền nhậm thanh thị chạy tới đuôi thuyền khua trèo xuống nước nước bắn tung tóe thuyền buồm lập tức hoạt động thuận theo dòng nước trôi đi giặt xuống phương nam bình một tiếng nhậm thanh thị ôm trèo té ngồi xuống không ngừng thở hồn hện cả khí lực để nói chuyện cũng mất hết lưu dụ lại bận kéo buồm không nhìn ả. thể hình cao to làm cho người ta dùng mình run rẩy của tôn ân xuất hiện bên bờ thuyền buồm đã sớm thuận dòng trôi ra hai mươi mấy trượng mau chóng gia tăng khoảng cách giữa song phương bình buồn căng gió tốc độ càng lẹ. Lưu dụ yếu ớt ngã xuống. Giọng nói của Tôn Ân xa xa truyền tới, "Hôm nay coi như các ngươi mạng còn chưa dứt, còn lắm duyên lợ, hy vọng hai vị vẫn phước lớn mạng lớn." Kỷ Thiên Thiên hất bàn đạp xuống ngựa, để Bàng Nghĩa dắt ngựa cho nàng. Họ Bàng dùng ánh mắt ra dấu với Yến Phi, như kêu chàng cố hết sức, tựa hồ không thấy Yến Phi được phần hơn. Yến Phi sau khi giao ngựa cho Bàng Nghĩa, theo Kỷ Thiên Thiên đến bên bàn, mới phát giác Kỷ Thiên Thiên ra dấu ngăn người kia phát ngôn, trong lòng Trảo Dâng cảm giác hoang đường. Biểu hiện của người đó cũng vừa hay, không lộ một chút xíu nghi hoặc đối với kỷ Thiên Thiên hay đấu kỵ đối với yến Phi, đôi mắt ra thân tình chầm vất tự trách mình, lại thong rong như không, nếu mày lại vẫn dễ nhìn làm sao. Nếu gã thật là từ đạp phúc, quả là bề ngoài kim ngọc, mặt trong hủ bại. Tiểu thi ngây ngô bất an nhìn tiểu thư của ả, hiển nhiên biết rõ vị trí khó xử của Kỳ Thiên Thiên, vì ả là người rõ nhất mối quan hệ trong quá khứ giữa kỷ Thiên Thiên với người này. kỷ Thiên Thiên ngồi vào cái ghế do yến Phi kéo ra cho nàng Nương vọng nhìn cựu tình nhân, đôi mắt đẹp chăm chú, thần thái bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khác lạ. Chiến sĩ Bắc Kỵ liên xung quanh doanh trại đã triệt tẩu toàn thể, Đông Đại Nhai hồi phục lại sự yên tĩnh. dạ Hoa Tộc không thuộc vào thế giới ban ngày, bọn Trịnh Hùng vẫn còn ngủ vùi chưa tỉnh. Bất cứ một ngày nào đối với biên hoang tập mà nói, bắt đầu như vậy cũng là quá dị thường. Yến Phi thông thả ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thiên Thiên, đặt điệp luyến hoa lên mặt bàn, cùng người kia bốn mắt giao trả, người kia hiện ra biểu tình bất lực. biểu thị vì kỷ thiên thiên có lệnh không dám nói chuyện tựa như một đứa bé phong lưu tiêu sái tiến phi thầm thở dài trang ít ra có tám thành tin chắc người đó là yêu hầu từ đạo phúc trong thiên hạ có thể thật sự gọi là cao thủ đâu có nhiều mà người trước mắt khẳng định là một giống như hách liên bột bột hay đồ phụng tam làm cho chàng không có cách nào vừa gặp là nhìn thấu dạng cao thủ đó không thể tùy tiện thâm nhập dò xét được chàng thật ra hy vọng gã là từ đạo phúc hay là hy vọng gã không phải là từ đạo phúc Nếu Kỷ Thiên Thiên chịu nối lại tình xưa với gã, Yến Phi chẳng có phải có thể từ biển tình lúc nào cũng có thể chết đuối mà thoát khổ được vui, hay là ôm hỏa đám chìm. Mất kỳ Thiên Thiên, đả kích đối với chẳng có phải còn nghiêm trọng hơn so với đả kích thất tình ở Trường An. Yến Phi chợt phát giác hạnh phúc khoái lạc sau này của chàng hoàn toàn quan hệ đến diễn biến sự tình trước mắt. Thanh âm của Kỷ Thiên Thiên vang lên, tựa như xa xăm cuối trời, lại như gần sắt bên hai, dịu dàng hỏi, "Ngươi có phải từ đạo phúc không?" Chỉ cần đáp phải hoặc không. Yến phi, Tiểu Thi và người kia đồng thời kinh ngạc, Tiến phi và Tiểu Thi là vì câu hỏi trực tiếp của Kỷ Thiên Thiên, khô gọn sắc bén vượt ngoài ý liệu, còn người kia lại không nghĩ tới Kỷ Thiên Thiên hỏi như vậy, càng không thể tưởng tượng được Kỷ Thiên Thiên vạch trần thân phạn thật sự thẳng mặt. Người đó bần thần dựa lưng vào ghế, lộ nụ cười khổ não có thể làm bất cứ một hai sinh ý tội nghiệp, nụ cười bất lực sinh ra tình cảm có thể tha thứ cho gã, túi đầu hỏi, ta che giấu Thiên Thiên là có nỗi khổ, đầu lâu của ta là một trong những vật triều đỉnh kiến khang luôn có nhất. trên sự thật ta đã phản bội lại lệnh sư phụ không cho phép phân thần vì tư tình nam nữ nhưng lại không thể nào kèm lòng được từ đạo phúc ta hôm nay đến đây không phải cầu xin thiên thiên về lại bên mình ta chỉ là hy vọng có thể thú nhận với thiên thiên nếu để tất cả sự tình trùng diễn trở lại ta vẫn sẽ che giấu thân phận vì ta sợ thiên thiên sẽ chịu ảnh hưởng rèm pha thai tiếng của bọn cao môn kiến khang đối với bọn ta chối từ ta từ xa lúc đó sinh mệnh của ta sẽ vì vậy em ở hà khiếm khuyết một đoạn hồi ức mỹ lệ vĩnh viên hối hận Lời nói của ta hôm nay đến đây đã hết, nói ra rồi ta lập tức cảm thấy thư thả rất nhiều, liền đứng dậy, mục quang quay sang Yến Phi, vui vẻ thốt, vị này chắc là Yến Huynh, rất cảm kích ngươi đã chiếu cố Thiên Thiên, càng không hy vọng bọn ta sẽ trở thành đệ nhân, bất quá nếu theo sự phát triển hình thể hiện thời, tựa hồ mệnh vẫn không thể như nguyện ý được, Ngưng một chút lại than, đi đi, dẫn Thiên Thiên đi đi, trì hoãn nữa thì cơ hội ly khai cũng sẽ mất, nói xong không đợi Kỷ Thiên Thiên nói gì, thản nhiên bỏ đi. cao giọng HK gian nhân bất tại hư, thủ thử dục thủy dữ, sao cư chi phong hàn, huyệt sử nhận âm vũ, bất tăng viễn biệt ly, an chi mộ chủ nữ. giọng ca hoang hàn bi tráng, chan chê một thứ khí vị thê lương túy tiểu cao ca và lưu lăng thiên ngai, quả là cảm động phi thường. tiểu thi đôi mắt lập tức đỏ lên, tiến phi ra đầu ngứa ra tê tái, bắt đầu minh bạch kỷ thiên thiên sao lại vì gã mà thần hồn điên đảo. người này không những văn võ toàn tài, hơn nữa có trực giác linh mẫn vượt qua người thường đối với nữ tính. Vừa thấy kỷ thiên thiên sẽ vì gã là từ đạo phúc mà lập tức hạ lệnh đội khách, trước mắt tất cả đều biến thành không thể văn hồi, là liền tiên phát chế nhân, biểu diễn một phen, lại tiêu sai ra đi, làm cho kỷ thiên thiên càng quên không được gã. Kỷ thiên thiên dõi theo gã, thần tình ngây ngô, hiển nhiên không đỡ nổi công thế tình yêu của từ đạo phúc. tiến Phi trong lòng cởi khổ. Đối thủ ở biên hoang tập hết, người này tới người nọ, hết chuyện này tới chuyện nọ càng khó xử lý, ngày tháng như vậy thật ra là lạc thú hay là khổ sai. Chàng thật không rõ. Chàng nên đón mục quăng của kỷ thiên thiên. Đôi mắt đẹp của kỷ thiên thiên thần thái dần dần hiện hiện, khóe môi hé một nụ cười, tiếp đó khuyết tán như sóng rợn lan tan, hóa thành tiếng cười hát yêu kiểu, mang chút ấm áp tươi tan thốt, anh hiện tại chắc biết rõ tôi sao lại yêu gã chứ. Bất quá mọi việc đã thành quá khứ, bởi tình lang thật sự của tôi đã xuất hiện, không còn hứng thu nghe lời nói láo mỹ lệ nữa. Lại đưa mục quăng nhìn ánh mặt trời dịu dàng của dạng đông đã dâng lên khỏi dĩnh thủy, điểm thốt gã chừng như đã quên giải thích chuyện hành thích cha nuôi lại đụng nhầm các anh đó là cái tôi vĩnh viên cũng không thể tha thứ cho gã chương 111, trích huyết vi minh nhậm thanh thị đứng trên đầu thuyền y phục và mái tóc tung bay lất phất theo gió sông tựa như tiên hạ phạm người hiểu rõ ẩn khúc trong lòng ả như lưu dụ đương nhiên sẽ không làm theo mong ước cũng không quá nhiễu để cho ả một mình lặng lẽ đau bờn lưu dụ ngồi ở đuôi thuyền giữ lái trong đầu dâng chào biết bao ý nghĩ dưới ánh ban mai nhu hòa Sương trắng che mở toàn bộ khu bờ sông, ác ngộng đêm qua với hoàn cảnh hiện tại như đã ở hai thế giới khác hẳn nhau. Dòng sông yên tĩnh, gió sông phiêu phất, nước chảy êm đềm, trải qua một đêm vào sống ra chết, đông dưng cuộc đời có thêm ý nghĩa gì đấy mà trước giờ vẫn còn thiếu thốn. Sinh mệnh mới chân quý và quyến rũ làm sao, cũng mong manh làm sao. Chỉ cần đêm qua có chút biến hóa khác đi, người phơi sắc đồng hoang sẽ là lưu dụ mà không phải nhậm đảo. Cánh buồm no gió đưa con thuyền lao vun vút thuận dòng nam hạ, với tốc độ này. Sau ngọ có thể nhập Trừng giang, rút ngắn lộ trình tới Quảng Lăng được 2-3 ngày. Lưu Dụ không kèm được tiêu qua, nhầm đại thương, nếu chúng ta gặp thuyền đội của Vương Quốc bảo thì làm thế nào? Cứ sông bừa quay hay để ngươi chào hỏi mà qua. Nhậm thanh thị tựa hồ không nghe gã nói gì, một lúc lâu sau đột nhiên xoay mình hiểu điệu lướt tới, ánh mắt lạnh lẽo, khiến Lưu Dụ không có cách gì liên tưởng đến người con gái đêm qua gã từng ôm hồn nồng nhiệt. May sao vẻ lạnh nhạt của ả không hề làm tổn thương gã chút nào. làm thân nam nhi đương nhiên hưng thú với nữ nhân mỹ lệ nhưng đêm qua chỉ thuần túy hưởng thụ nhục dục không chút tình ý lưu dụ đã sớm trải qua tuổi thơ ngây huống hồ còn có ý không tín nhiệm đối phương vì vậy mới không nguyện ý tiến thêm một bước trong quan hệ với nữ nhân độc như rắn giết này tiếc là vận mệnh tựa hổ không thể tự do chọn lựa nhâm thanh thị đến sát bên gã ngồi xuống nói trước tiên phải xem vương quốc bảo có bị tôn ân giết chết không đã nếu vẫn là vương quốc bảo chủ sự kẻ tham sống sợ chết như hắn tất nhiên sẽ lập tức rút lui tôn ân xuất hiện Đại quân thiên sư đạo chắc cũng đã tiềm nhập biên hoang, trốn hiểm địa như thế đời nào Vương quốc Bảo dám ở lại. Lưu Dụ không đừng được bắt đầu lo lắng cho bọn Yến Phi mấy người ở lại biên hoang tập, hỏi cơ hội để Vương quốc Bảo trốn thoát ra sao. Nhậm Thanh Thị nói, rất nhiều cơ hội, khi đó đám thủ hạ của Vương quốc Bảo kịp thời xông đến, ta cũng nhân khi ấy thoát thân. Mục tỷ hệ củ của tôn ân lại không phải là Vương quốc Bảo mà là Lưu Dụ ngươi. Lưu Dụ ngưng thần nhìn về phía trước, xung quanh tràn ngập mùi hương từ thân thể Nhậm Thanh Thị. Nhớ lại đêm qua hành động nửa công nửa tư vương vấn Trần Miên, trong lòng dâng lên biết bao là ý vị. Cố Gượng cười nói, được Tôn Ân coi trọng như vậy, lưu dụ này thật lấy làm vinh dự. Nhậm Thanh thị vẻ mặt vô cảm, nhạt giọng nói, y coi trọng Tạ An, hoặc là Tạ Huyền, tuyệt không phải ngươi, bởi vì đến nay ngươi vẫn chưa thanh khí, quá lắm thì là một gã chân dài chạy nhanh. Tôn Ân có hứng thú với ngươi, là vì nếu có thể mang đầu ngươi về Quảng Lăng. Nhậm Thanh thị lộ vẻ phẫn hận, hầm hư tin tức do Tôn Ân cung cấp bọn ta tuy nghĩ y muốn mượn tay bọn ta giết người ngờ đâu y còn có âm mưu đen tối lưu dụ liếc nhìn ả thầm nghĩ có biểu hiện còn hơn không có biểu hiện gì dù là biểu hiện đau đớn phẫn nộ cũng khiến ả giống người hơn bản thân mình dù bị bắt buộc phải hợp tác cũng dễ chịu hơn một chút đồng thời đối với đồ phụng tam căm tức nghiến răng ken két không ngờ người này cao minh đến thế không cần phí chút khí lực đã đủ sai khiến bao nhiêu người đến giết mình nghĩ tới đó bất chợt thở dài vương quốc bảo đã biết ta hiểu rõ chuyện man diệu phu nhân liệu có chịu bỏ qua cho ta không nhậm thanh thị điềm đạm nói hắn không biết gì bọn ta không hề tiết lộ bất kỳ điều gì có liên quan đến chuyện này với hắn bất quá hắn còn muốn giết ngươi hơn cả tôn ân vì hắn đấu kỵ ngươi đấu kỵ quan hệ giữa ngươi với tạ huyền hơn nữa ngươi không nhưng là người ngoài mà còn thuộc tầng lớp thấp kém hắn vẫn coi thường vương quốc bảo luôn hy vọng tạ an coi trọng sở dĩ hắn phải dựa vào tư mã đạo tử chính là vì muốn chứng minh giá trị của hắn với tạ an lưu dụ nghe mà phát sợ Hắn chưa bao giờ suy xét tâm trạng vương quốc bảo từ góc độ này, lần đầu tiên hiểu mình là cái gai trong mắt vương quốc bảo. Nhậm thanh thị tiếp tục, ngày ra đi Tạ An không còn lâu nữa, từ lúc Tống Bi Phong bị tập kích thụ thường, ông ta phát bệnh đến nay vẫn không khởi xác sau khi đến Quảng Lăng chỉ nằm trên giường bệnh. Tạ huyền tuy bề ngoài không sao, bất quá chỉ từ sự vụ thường ngày toàn giao lưu lao chi và Hà khiêm phụ trách, là đủ biết nội thương của y khó lành, nếu không thì với tài năng và trí khí của mình đã thừa thế bắc phản rồi. tư mã diệu sao dám cản trở tin ta đi con đường duy nhất của ngươi là cùng ta trích máu an thể kết thành liên minh bằng không đến khi tạ an tạ huyền mất đi kẻ đầu tiên tư mã đạo tử muốn hại chết chính là tiểu tử ngươi chỉ có một mép man rượu mới có thể nói đỡ cho ngươi được hiện tại là cơ hội duy nhất của ngươi trừ phi ngươi lập tức đảo ngũ nếu không chẳng sớm thì muộn tất sẽ chuốc lấy thảm tử lưu dụ hơi thở trở nên rồn rập trầm giọng nói man rượu chịu nghe lời ngươi sao nghe Yến Phi nói tựa hồ ngươi với thị không mấy hòa hợp, Nhậm Thanh Thị hạ giọng, ngoại có biết quan hệ giữa Man Diệu và ta là thế nào không? Lưu Dụ ngạc nhiên, quan hệ gì? Nhậm Thanh Thị ghé sát thái gã, hơi thở như làn như xạ dịu giọng nói, là chị ruột của ta. Lưu Dụ thất thanh, cái gì? Nhậm Thanh Thị lùi ra xa, bình tĩnh nói, ngươi tin thì tốt, mà không tin cũng chả có cách nào, hiện tại đến cả đi lừa dối người khác ta cũng chẳng còn hứng thú. Nhậm Giao có đại ân với tỷ muội ta. Bọn ta cả đời này cũng không đền đáp nổi. Vì vậy huyết hải thâm cửu với tôn ân không thể không báo. Chuyện ta và ngươi kết minh, chỉ hạn chế ba người biết, cả hiến phi ngươi cũng phải giấu. Lưu Dụ nói, trong lòng loa ta chỉ là một tên tiểu tốt, vì sao ngươi không thuận lý thành trường tiếp tục hợp tác với tư mã đạo tử mà lại chọn ta. Nhậm thanh thị tỏ vẻ coi thường, tư mã đạo tử và vương quốc bảo thì đáng cái gì. Chỉ bất quá là bàn đạp để chúng ta phát triển về phía nam, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của tôn ân. dựa vào bọn chúng khác nào tiếp tay tôn ân ở phương nam chỉ có kinh châu và bắc phủ lưỡng quân khả dị đối đầu với tôn ân hoàn huyền dã tâm quá lớn khiến tư mã hoàng triều cố kỵ ta càng không thể hợp tác duy nhất còn có ngươi là người kế thừa được tạ ra tuyển chọn kỹ càng mới là trời xuôi đất khiến cùng ta hợp tác mà đây cũng là cơ hội duy nhất để ngươi báo đáp tạ huyền lưu dụ phát giác ý thức đối kháng nhậm thanh thị không ngừng yếu đi cũng hiểu rõ mình đang bước trên con đường vô cùng nguy hiểm nếu chuyện này bị đưa ra công khai Tạ Huyền và Yến Phi sẽ không tha cho gã, nhưng có chọn lựa khác hay sao? Gã hiểu rõ hơn ai hết sinh mệnh Tạ An và Tạ Huyền đều không thể kéo dài, một khi cây lớn đã đổ, lưỡng đại quân hệ Bắc phủ xưa nay vốn bất hòa, quyền lực tự nhiên trở về tay Tư Mã đạo tử, kẻ nào có thể khống chế Tư Mã Diệu, người ấy có thể quyết định biến đổi nhân sự Bắc phủ binh, vì vậy đề nghị của Nhậm Thanh thị có tính cám dô rất cao. Nếu cự tuyệt Nhậm Thanh thị, ngày nào Tạ Huyền ra đi, lập tức phải rời bỏ Bắc phủ binh đến biên hoang làm một tên hoang nhân. Trong tình thế hiện nay, cho dù tạ huyền có ý tài bồi gã thành lãnh tụ của Bắc Phủ Bình, tuyệt không phải là chuyện có thể dễ dàng mau chóng thành kiểu, 10 năm cũng không phải là nhiều, lại còn phải không ngừng lập được quân công hiền hoách. Tính mệnh tạ huyền còn được bao lâu nữa? Thanh âm nhậm thanh thị lại vang bên hai, vô độc bất trợ phù, xưa nay lập thành đại nghiệp ai là người không bất kể thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác. Đến lúc chia tay rồi, đồng ý hay không là ở một lời của ngươi quyết định, nhậm thanh thị ta có thể lập lời thề trung thành hợp tác với ngươi. Lưu dụ nghe giọng nói của mình yếu ớt, sau khi giết chết tôn ân, ngươi tính làm gì? Nhậm thanh thị ưu hoán, cõi lòng ta đã chết đêm qua, lý do duy nhất còn sống là vì báo phục tôn ân, kết liếu tâm nguyền rồi, ta muốn mai danh nhận tích, tìm nơi sơn linh thủy tú vì nhậm đại ca thủ mộ. Lưu dụ giật mình, không tưởng tình cảm của nhậm thanh thị đối với nhậm giao chuyên nhất và sâu sắc như vậy. Gật đầu nói, được. Chúng ta trích huyết vì mình, bất quá đến khi tôn ân đến tội, bọn ta coi như không còn quan hệ gì. Tiến Phi ngả mình dễ chịu trên tấm lưng ghế rộng rãi kiên cố, hai chân bắt chéo gác lên bàn, bầu rượu để dưới chân ghế, bưng ly uống sạch mỹ tiểu, sau đó đặt ly không lên bàn, phảng phất nhớ lại cảm giác thống khoái trong giấc mơ xưa. Bàng Nghĩa vẫn như thường ngày ngồi ghé bên cạnh chàng lẩm bẩm, hôm nay chỉ sợ không có ai tới làm việc, ta cũng giống như thiên thiên và tiểu thi muốn ngủ thêm một lát, nếu không sợ mở mắt không nổi. Tiểu tử cao ngạn không biết cút đi đâu mất. Tiến Phi điềm đạm nói, cao tiểu tử đi thám thính địch tình. Biên hoang tập qua mỗi khắc lại thêm nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đại họa lâm đầu, bọn ta phải định ra một kế hoạch tướng phó, nếu không đến khi chuyện xảy ra sẽ trở tay không kịp. Bàng nghĩa bị dọa khiếp hết cả buồn ngủ, Hải Hùng nói, không nghiêm trọng đến thế chứ. Tiến Phi gượng cười, sự thực còn nghiêm trọng hơn cả ta tưởng tượng, trừ phi cả biên hoang tập đoàn kết lại, tuy nhiên điều này lại không có khả năng. Khi đối phó với Hoa Yêu, trong bọn đã có nội gian lộ quỷ, hách liên bột và đồ phụng tam đều là đầu mối hỏa hoạn. Trúc Lao Đại lại bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, đều là triệu chứng không hay. Bàng nghĩa sởn cả gai ốc nhìn thấy đống gỗ vật liệu, buồn bã nói, còn dựng lầu dựng các gì nữa chứ, ngươi phải chăng muốn nói về chuyện đội quân mộ dung thủy phải đến. Tiến Phi nhẹ nhàng nói, chuyện này cũng được kể luôn vào đó, nhưng Tôn Ân còn đáng sợ hơn, từ đạo phúc không vô duyên vô cơ xuất hiện ở biên hoang thợ. nếu nói gã thuần vì thiên thiên mà đến thì ta không tin. Bàng nghĩa kinh hãi, Tôn Ân là người khó trêu nhất ở phương Nam, chúng ta phải làm sao mới được. Yến Phi không vừa ý nói, thông minh nhất là không treo vào kẻ khó treo nhất, nhưng treo vào rồi thì cũng chẳng còn cách gì. Tiếp đó thu chân lại để xuống gầm bàn, ngồi thẳng dậy, chấm ngâm, bất cứ ai muốn phát huy tác dụng của biên hoang tập tất phải tìm đồng bọn hợp tác. Người phương Nam mắt cần người Bắc, người Bắc thì tìm người Nam, nếu không biên hoang tập giống như bị liệt nửa thân, giả sử người mộ dung thủy muốn tìm là tôn Ân, thì đấy chính là tin tức tồi tệ nhất đối với biên hoang tập. Ai? Chỉ cần hai người bọn họ phân biệt phong tỏa thủy lục hai đường Nam Bắc, khi ấy hoang nhân có muốn rút lui cũng không nổi, chỉ có thể phơi sắc biên hoang, người phân biệt được rút lui và chạy trốn chứ. Bằng nghĩa biến sắc, rút lui là thu thập của cải lên đường, chạy trốn thì chỉ có thể mang theo đồ tế nhuyễn tùy thân, hoặc là chẳng mang theo cái gì, chính xác là chạy trốn bằng bất cứ giá nào. Nếu hai thế lực này liên thủ, có thể chạy trốn lại là đại hạnh trong bất hạnh, sợ nhất là bọn chúng hốt nhiên ra tay chém giết, trốn cũng không thể trốn được. Yến Phi nét mặt vẫn tươi cười, ngả người vào thành ghế, đưa tay nhấc hổ rượu trên mặt đất, bỏ nắp nâng lên uống ngừng ngực hai ngụm lớn rồi đặt lên bàn, dơ tay háo lau miệng nói, nếu chúng ta không thể thống nhất biên hoang tập trước khi địch nhân kéo đến, chúng ta sẽ đi đời cả lũ. Bàng Nghĩa đang lúc muốn nói, thấy cao ngạn xuất hiện trên đông đại nhai, xuyên qua công trường xây dựng chạy tới. Lưu dụ một mình một thuyền buồm xuyên qua màn sương mù lướt xuống phía nam. Nhậm thanh thị đã rời thuyền lên bờ. đến cả định đi đến đấu vị tân quả phụ vừa mới phải khóc chồng này cũng không nói ra nửa lời lưu dụ thở dài đã cùng với nữ nhân khó lường này kết thành liên minh thực tại họa phúc không thể đoán được trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm duy nhất ta ủi là tạ huyền sở dĩ lựa chọn gã làm người thừa kế chính là vì gã không bị bao bọc bởi lớp vỏ cao môn thế tộc hành sự có thể tùy tiện linh hoạt thậm chí có thể bất chấp thủ đoạn làm những việc cao môn đại tộc xấu hổ không dám làm ẩn ước cảm giác nhậm thanh thị cũng giống mình không có lựa chọn Thử hỏi tạ huyền hay hoàn huyền có đồng ý hợp tác với thị không? Mà để báo thù tôn ân, nguyện đi ngoảnh lại cũng chỉ có gã mới có thể giúp được à? Giả như gã cự tuyệt đề nghị của nhậm thanh thị, cái người ả muốn giết chết nhất hẳn là gã để phòng chuyện man rượu bị tiết lộ, đương nhiên, ấy không phải là biện pháp tốt nhất, vì rằng còn có một người khác biết chuyện là Yến Phi. Lại tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, hoặc giả nhậm thanh thị biết trong tình huống trước mắt không có cách đánh bại gã, vì vậy mới nghĩ ra cách này để nắm lấy mình. Cái gì đấy trích huyết vì mình cũng chỉ là trò che mắt người, cũng để khỏi tiết lộ bí mật về mang rượu, vì rằng đó chính là duy nhất ảnh hưởng mà tiêu giao giáo còn có được đối với chính quyền Nam Vương. Hoặc giả hành động này chỉ là kế quyền nghi khi ả chưa có thời gian suy tính kỹ càng. Nghĩ đến đây, lưu dụ gượng cười lắc đầu, thầm nghị trừ phi lập tức bỏ rơi mục tiêu thống nhất Bắc Nam, nếu không đành phải tiếp tục cuộc mạo hiểm này, coi xem liệu cuối đường hầm có ánh sáng hay không, hay là lại tiếp tục là tử lộ. Cao ngạn thần sắc ngưng trọng ngồi xuống trước mắt hai người nói, tình thế rất không hay. Yến Phi thủng thẳng nói, không hay thế nào. Bàng Nghĩa thực sự hết sức bội phục Yến Phi, đầu óc ý đã hoảng loạn từ lâu, không thể suy nghĩ bình thường được nữa, vậy mà chàng vẫn có thể ung dung bất kể trời sợ, chỉ riêng điểm này đã không ai bằng rồi. Cao ngạn nói, ta về đến đã nửa giờ rồi, vì trước hết muốn làm rõ tình hình mới nhất ở biên hoang tập rồi mới đến gặp Yến Lao Đại tổng hợp lại báo cáo. Yến Phi quay sang nói với bàng Nghĩa, lão bà Nguyên nên vào trướng ngủ đi một giấc. Bàng nghĩa gượng cười, ngủ được nữa mới kỳ chứ. Cao tiểu tử mau nói đi. Cao ngạn nói, đêm qua lúc ta rời tập, nghĩ đến mộ dung thủy nếu muốn từ phía đông bắc tiềm nhập biên hoang tập, cách tốt nhất là đi bộ xuyên qua Vu Nữ Khâu. Bàng không bất luận đi đứng tiểu gì cũng khó tránh khỏi con mắt thám tử các phương. Vì biên hoang bốn bể hoang dã không người, không thể giấu được. Cánh đồng Vu Nữ Khâu nói chung dùng để chỉ miền đông bắc biên hoang. bờ đông dĩnh thủy có một vùng rừng núi hoang nhấp nhâu ngang dọc trường vài chục dặm ao hồ đầm lầy khắp nơi đường đi khó khăn bình thời không mấy người muốn bước chân đến gặp lúc binh họa lại là phúc địa để trốn tránh tiến phi và bàng nghĩa gật đầu đồng ý nhận định này của nam ngạn rất thuyết phục mà lại rất đáng xem xét lúc này biên hoang tập người người cảnh giác trinh sát kỵ binh có mặt bốn phía nếu muốn giấu hai mắt người ta tựa hồ không thể làm nổi hành quân qua vu nữ khâu tuy gian lao cực khổ nhưng lại không phải không có khả năng cao ngạn có thể chiếm vị trí đầu trong giới phong mai đông đúc ở biên hoàng tập quả nhiên có cân lượng cao ngạn tiếp tục nói trắng ra ta tuy nghĩ mình tinh thông kỹ thuật chính xác tuy nhiên trong đêm tối muốn ta đến vu nữ khâu thám sắt thì chỉ lãng phí thời gian từ đây ta mới nghĩ biên hoang tập đã có nội gian tiếp ứng mộ dung bảo tất nhiên phải bố trí nghiêm mật nếu bắt người của mộ dung thủy nhắm mắt sờ soạng trong chỗ đầm lấy đó lại phải bộ hành hơn mười dặm đường rồi mới bơi qua dinh thủy để đến biên hoang tập thì đúng là nói đùa bà nghĩ vô bản, đúng chỉ có một biện pháp tiếp ứng binh lính mau lẹ tới biên hoang tập chính là vượt qua vu nữ hà vu nữ hà là con sông lớn nhất chạy qua vùng vu nữ khâu tuy nhiên đáy sông nông cạn lòng sông to nhỏ thay đổi bất thường lại còn có thân cây đá hộp cản trở không thể cho thuyền đi chỉ có đoạn sông tiếp với dinh thủy là rộng rãi hơn nhưng cũng không rủ sâu rộng cho thuyền lớn chỉ có thể miễn cưỡng cho tiểu đỉnh di chuyển hiến phi nói ngươi có phát hiện gì? cao ngạn đáp trừ phi không sồ một số bố trí mê hoặc bằng không đừng mong che giấu lao tử ta tử vu nữ hà tiến vào trường nửa giảm phát hiện một vùng cây cối bị đốn sạch tuy nhiên ta vẫn chưa có cách nào tìm thấy đám bẹ gỗ hoàn chỉnh nhưng dám khẳng định với số bẹ gỗ giấu đâu đó người của mộ dung thủy không cần ba canh giờ là đủ tới được bến thuyền biên hoang thập tiến phi khen giả thiết rất đúng nếu hiện tại quân mã của mộ dung thủy đang xuyên qua vu nữ khâu nhanh nhất là đêm nay bọn chúng mới chuyển quân xong chúng ta ít nhất cũng có một ngày bố trí bà nghĩa nói hiện tại nên làm gì Tiến Phi quay sang Cao Ngạn nói, coi thần sắc ngươi, có vẻ như tâm sự phiền não, phải chăng vì nắm được tin tức tình báo trọng đại mà mất hứng thú? Cao Ngạn Dầu rĩ nói, Yến Lao đại pháp nhãn không sai, ta vừa trở về lập tức thủ hạ thông báo sớm nay có người truyền bá tin đồn, nói rằng Lao đại chân chính của Phi Mã hội là Thác Bạt Nghi mà không phải Hạ Hầu Đình, mà lũ quỷ đói phi mã hội đó là vì muốn che giấu quan hệ mật thiết giữa Thác Bạt Khuê với Mộ Dung Thủy, còn về yến Lao đại ngươi, ai? Ngươi biết rõ ta muốn nói gì." Bàng Nghĩa giận dữ nói: "Tin đồn như thế ai thèm tin?" Tiễn Phi thở dài, trong lúc lòng người hoảng loạn, bất luận tin đồn hoang đường đến đâu, cũng vẫn có người tin theo, huống hồ tin đồn ít nhất cũng chứa đến một nửa sự thật, càng dễ khiến người ta sinh nghi. Quay sang nói với Cao Ngạn: "Ngươi lập tức đi nói hát trường hành tới, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng." Cao Ngạn lĩnh mệnh đi ra. Lúc này, một cỗ xe ngựa hoa lệ từ đông đại nhai rẽ sang bên phải, chậm chậm dừng lại trước doanh địa. Chương 112: Nhất Phiên Hào Ý lưu dụ ngây người nhìn ra trước mắt chút nữa thì không dám tin ở mắt mình đoạn sông phía trước mấy cố đại thuyền gác mình lên gánh đá lộ do vết tích bị đốt cháy cột buồng nghiêng ngả tiêu điều thân thuyền có chỗ bị đá bắn vỡ tung trái tim lưu dụ lập tức đập thình thịch không phải vì trận kịch chiến xảy ra đêm qua ở đây mà vì lo cho Yến phi hối hận đã không kiên quyết ở lại biên hoang tập kề vai chiến đấu với họ vì rằng gã đã minh bạch toàn bộ kế hoạch thu thập biên hoang tập của mộ dung thủy những chiếc thuyền đắm này thuộc về cánh vương quốc bảo trong khi bọn họ rút lui gặp phải đại quan thiên sư đạo bị đánh tan cảnh thuyền lật người chết nếu đêm qua thiên sư đạo sau khi chiến thắng toàn lực tiến lên hiện tại đã có thể tới cách không xa biên hoang tập xem ra đêm nay chính là thời gian tôn ân và mộ dung thủy ước định liên thủ tiến vào biên hoang tập từ thực lực của tôn ân mà suy đoán biên hoang tập không đủ năng lực kháng cự hà hướng trước mắt có hổ sau lưng có lang biên hoang tập mỗi người một ý lực lượng phân tán tình hình càng đáng lo ngại cuộc chiến này chưa cần đánh đã biết thắng bại thế nào rồi trên đám đá ngầm ở bãi sông phía bên phải lại xuất hiện một đống lớn những mảnh thuyền vỡ rải rác khắp nơi đều là những bộ phận của chiến thuyền lớn bên cạnh đó còn mấy thi thể nửa chìm nửa nổi lập lờ dưới sông lưu du ước tính nếu muốn từ trên bờ tiêu hủy đội thuyền của vương quốc bảo đạo quân của thiên sư đạo cần có ít nhất 2 đến ba ngàn nhân mã mà rất nhiều khả năng chỉ mới là một trong những cánh quân của tôn ân thuyền tiếp tục lướt về phía nam càng thấy nhiều chiến thuyền bị đánh đắm giả sang hai bên bờ để tránh thai mắt quân kiến khang và bắc phủ binh Quân tôn Ân chỉ có cách vượt qua Đại Biệt Sơn, ngầm tiến vào biên hoang, sau đó chia thành nhiều đường hành quân, trong đó có một cánh quân sẽ men theo Dinh Thủy hành quân về đêm. Tiếp được mệnh lệnh của tôn Ân, liền phục kích đội thuyền vương quốc bảo. Nếu ước đoán không sai, tổng binh lực tôn Ân tiến vào biên hoang tập không dưới một vạn người. Qua lần giao phong với tôn Ân đêm rồi, có thể khẳng định trước mắt hiến phi vẫn chưa phải là đối thủ của tôn Ân, còn tôn Ân nhất định sẽ không bỏ qua cho hiến phi. ga gắng hết sức gáp chế ý định quay đầu trở lại biên hoang tập. hiểu rõ đó là chọn lựa ngu xuẩn nhất bản thân chẳng những nội thương chưa lành chân nguyên tổn hao quá nặng mất hai ngày nghỉ ngơi điều tức chưa chắc đã hồi phục lại Gã không muốn quay lại để chịu chết chỉ muốn lưu lại tấm thân hữu dụng để tương lai vì bọn Yến phi báo mối huyết thù này chưa có khi nào trong lòng tràn ngập nỗi oán hận sục sôi và cảm giác bất lực như thế trong chủ đường thiết phất bộ hung nô bang tổng đàn tại tiểu kiến khang biên hoang tập hách liên bột bột tự thân tiếp kiến đồ phong tam phân ngôi chủ khách ngồi bên chiếc bàn trò lớn Hai người bốn mắt giao đấu, ánh mắt như những mũi tên ngươi tiến ta lui, dò xét lẫn nhau. Sa đình không tham gia, võ sĩ dâng trà sữa dê lên xong liền phái lui, chỉ còn hai người đối diện. Hách liên bột bột tùy tiện hấp một ngụm trà, thong thả nói, đồ huynh võ công cao cường, kiếm pháp siêu Việt là chuyện ai cũng biết. Bất qua tình thế hiện thời ở biên hoang tập lại không thể nhờ cái dũng của kẻ thất phu mà xính cường. Ta chỉ muốn biết thực lực của đồ huynh đến đâu mà tới cùng bản nhân thương lượng. Đỗ Phụng Tam ngầm hô lợi hại trước câu nói huých toẹt ra của Hách Liên một bột, đối phương cũng không phải lo mình không thấu lộ hư thực, nếu không Đồ Phụng Tam cũng không mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện. Đối phương cũng biểu lộ chẳng coi mấy chục hảo thủ hiện tại ở thích khách quán của Đồ Phụng Tam vào đâu. Uống một ngụm trà nhỏ, Đồ Phụng Tam ung dung nói, "Hách Liên huynh thẳng thắn, Đồ Phụng Tam ta cũng không tiện vào mẹo. Theo ta tới đây có 2000 quân tinh nhuệ, trong số đó có 500 người đã lần lượt tiềm nhập vào trong thập, còn lại 1500 người chú tại địa điểm bí mật bên ngoài." một khi nhận được tín hiệu có thể trong vòng một canh giờ tiến vào biên hoang thập đám nhân mã này đã từng theo ta trình chiến lưỡng hồ trường kỳ tác chiến chống đối nhiếp thiên hoàn trải qua huấn luyện kỹ càng bất luận thủy chiến hay lục chiến đều kinh nghiệm phong phú hết sức dũng mãnh bằng thực lực như vậy đủ để cùng hách liên huynh đàm luận về chuyện có lợi cho cả hai bên rồi chứ hách liên bột bột buôn cách trả song mục lấp lánh thần quang trầm giọng vì có gì ta phải tín nhiệm đồ huynh đô phụng tăng cười đồ mỗ là loại người nào hách liên huynh tựa hồ vẫn chưa vẫn hiểu lắm đồ phụng tam ta tuy rằng có tiếng tâm ngoan thủ lạc nhưng xưa nay chưa hề nuốt lời bội tín mọi người đều hiểu rõ muốn khống chế biên hoang tập tất phải có nam bắc lượng phương hợp tác mới được bằng không biên hoang tập chỉ là một tòa hoang trấn đồ phụng tam có hoàn huyền hậu thuẫn tùy thời có thể thay thế hắn bang hách liên huynh liệu có chọn được đối tác nào tốt hơn không hách liên bột bột nhìn ra cảnh vật bên ngoài ánh dương quang sáng lạ nhặt giọng nói đồ huynh hiểu rõ tình thế biên hoang hiện nay chứ Đồ Phụng Tam biết gã đã động lòng, nhờ thỉnh nói, Trúc Thiên Vân chết bất ngờ khiến hán bang tình hình đại loạn, tuy có ngoại viện nhưng mà sao phỉ thủy quan hệ với các bang hội khác xấu đi nhiều, vì vậy mà hiện tại bị bức vào thế thủ, trong thời gian ngắn khó lòng mà làm được chuyện gì đáng kể, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng thì hán bang lập tức như mây tan khói tỏa ngay, khó lòng đứng chân ở đây được. Hách liên bột bột hừ lạnh một tiếng, về căn bản ta không để ý đến Trúc Thiên Vân, bất quá nếu muốn công nhiên đối phó hán bang, lại không thể không tính đến Yến Phi. Người này tuy là địch nhân của Hán Bang, nhưng sẽ tuyệt không ngồi yên coi ngươi tiêu diệt Hán Bang, khiến cho sự tình thêm phức tạp. Nhân vì đằng sau Hiến Phi còn có Phi Mã Hội chống lưng cho hắn, lại còn tử địch của ngựa Hắc Trường Hành cũng không tụ thủ băng quan. Thực lực của Đồ Huynh tuy đủ đánh tan Hán Bang nhưng không đủ lật nhào cả biên hoang tập. Đồ Phụng Tam không trực tiếp đáp lời mà hỏi ngược lại, thứ cho Đồ Mỗ Đường Đột, sớm nay có người tồn tin đồn Phi Mã Hội là chó săn của Mộ Dung Thủy, phải chăng là kỳ mưu diệu kế của Hách Liên Hình? Hách liên bột bột bật cười. nếu ta phủ nhận tức là không coi đồ huynh như bằng hữu, Cũng giống như lưỡng hồ Bang là tử địch của đồ huynh, phi mã hội chính là mục tiêu lần này ta muốn trừ. Không ai hiểu rõ quan hệ của tiểu tử thác bạt khuê và mộ dung thủy như ta, mà phi mã hội lại còn là cái gai từ lâu trong mắt bắc kỵ liên, hiện tại còn có thêm yến phi, nếu ta không khai đao với chúng thì tìm ai đây. Đỗ phụng tam hoan hỉ nói, trước tiên ta sẽ dâng lên hách liên huynh một phần đại lễ, mang đầu yến phi lại cho hách liên huynh coi như tín vật kết minh của chúng ta được chứ hách liên bột bột mắt trợn trừng không chấp nhìn y dỉ đầu tiên khóe miệng xuất hiện một nét cười tiếp đó cười ha hả nói đồ huynh quả nhiên hiểu chuyện dám chơi nói bản nhân làm sao cự tuyệt đây sau đây lại ung dung nói bất quá đồ huynh là người mới tới còn chưa hiểu rõ về biên hoang tập đối với tình hình bắc phương nhận thức còn khiếm khuyết có thế nào bằng thực lực của ngươi dễ dàng thao túng quyền lực ở biên hoang tập sao Đồ phụng tam khét cười hách liên huynh hơi quá lời rồi ta vốn là người phương nam bất quá người nam cũng có ưu điểm của người nam hơn nữa tình hình phương nam ta nắm rõ như trong lòng bàn tay vì vậy hách liên huynh đang lo về bộ đội của mộ dung thủy ta thì lại e ngại đại quân của thiên sư đạo hách liên bột bột mắt lóe tinh quang người muốn nói đến tôn ân đô phụng tam gật đầu chính là tôn ân ngoài hát trường hành ra, bọn ta là người duy nhất hiểu rõ tôn ân hẳn phải bố trí người xung quanh đây hai tháng trước một vạn tinh binh của tôn ân bí mật ly khai căn cứ địa ở hải nam sau đó tựa hồ biến mất tắm mất tích nếu ta không nhầm đạo quân này đủ sức đạp bằng biên hoang tập thành bình địa đúng ra là phải đang trên đường tới đây thậm chí có thể đã có mặt ở bên ngoài rình mỏ chỉ chờ mệnh lệnh của tôn ân hách liên bột bột thần sắc bất biến chỉ khe những mày chậm rãi nói ngươi muốn nói mộ dung thủy và tôn ân muốn liên thủ tiến công biên hoang tập điều đó khả năng không bọn họ tung hoành trời nam đất bắc xưa nay không hề qua lại đô phụng tam từ tốn giải thích trận phi thủy khiến tình thế nam bắc thay đổi hoàn toàn biên hoang tập đã trở thành mảnh đất mà bất luận các đại thế lực nam phương bắc phương nào đều muốn tranh giành mộ dung thủy muốn tìm đối tượng hợp tác không có chọn lựa nào tốt hơn là tôn ân đã có thể khuyến khích khí thế thiên sư đạo chấn động chính quyền nam Vương, lại có thể chói chân chói tay tạ huyền khiến y vô pháp thừa thế bắc phạt như vậy mộ dung thủy ung dung thống nhất bắc phương mọi chuyện đâu đấy rồi mới xua quân nam hạ thu thập cục diện đã bị tôn ân khuấy động tan tác đấy chính là sách lược tối cao minh của mộ dung thủy ta và hách liên huynh hiện giờ đúng như cùng hội cùng thuyền nếu có thể trung thành hợp tác mới có thể còn đường sống hách liên bột bột gật đầu đồ huynh càng nói càng thuyết phục ta cũng nói thẳng với ngươi lần này theo ta chỉ hơn ngàn người kể cả bang chúng trong tập cũng không quá hai ngàn thực lực cũng tương đương với đồ huynh cho dù chúng ta liên hợp lại vẫn còn lâu mới đủ ứng phó với một phía tôn ân hay mộ dung thủy cuộc chiến thế này đồ huynh có gì nắm chắc không đồ phụng tam nhìn thẳng vào mắt gã mỉm cười nói tạ huyền trước vì thủy có dám nói chắc thắng không hiện giờ rõ ràng kẻ nào nắm được tình hình lợi dụng hình thế sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng ta đến tìm hách liên huynh là vì ta hiểu rõ thực lực của hách liên huynh hơn ai hết huynh có thể trong hai ngày đưa hung nô bang trở thành thế lực ngang cơ với phi má hôi bắc kỵ liên và hán bang khiến ta phải rửa mắt mà trông hách liên bột bột lạnh lùng nói đồ huynh tựa hồ còn ý gì Đồ phụng tam thủng thẳng nói thật tình như thế nào đồ phụng tam ta không hứng thú để tâm đến Chỉ biết tuân theo nguyên tắc được làm vua thua làm giặc, Hách Liên huynh nếu không có biện pháp ứng phó mộ Dung Thủy cũng sẽ không ở lại đất này. Hiện tại ta cần một lời hứa của Hách Liên huynh, còn lại mọi chuyện có thể thương lượng sau. Hách Liên bột bột nhìn xoáy vào Y, ý trầm ý, giọng nói, ngươi biết thân phận thực của cơ biệt chứ? Đô Phụng Tam ngạc nhiên nói, ta chỉ biết y mang danh Hoa Hoa công tử nổi tiếng ở biên hoang tập, lại được coi là binh khí đại vương, ở phương Bắc rất được hoan nghênh, muốn gì được nấy. Hách Liên bột bột hừ lạnh, Y có thể che giấu ai nhưng không giấu được ta, sau lưng Ý chính là đệ nhất đại bang phương Bắc Hoàng Hà Bang. Đồ Phụng Tam chấn động, có chuyện này sao? Hách liên bột bột mỉm cười, có biết vì sao ta nói ra bí mật này với ngươi không? Đồ Phụng Tam hoan hỉ vương tay, vì lao ca ngươi đã coi ta là chiến hữu đồng bọn, đúng không? Hách liên bột bột giơ tay nắm chặt tay Đồ Phụng Tam, hai người trông nhau cười lớn. Lưỡng đại kiêu hùng, rốt cuộc kết thành minh ước. Cao ngạn tiến vào dạ hoa tử giữa ban ngày. Đêm qua đa số người biên hoang tập ngủ không đáy giấc, vì vậy bây giờ tuy mặt trời đã lên đến ba con sào, trên đường phố vẫn còn vắng vẻ, các nhà hàng bên ngoài dạ hoa tử phần lớn vẫn chưa mở cửa, giới buôn bán bên trong hoa càng không cần phải nói. Cao Ngạn chẳng những chân bước vội vã, mà trong lòng cũng hoang mang không biết làm sao nhân cơ hội gặp Tiểu A đầu Tiểu Bạch Nhạn, phải nói thế nào để thị nhận thấy mình là nhân vật đáng để, lại làm thế nào để tiến hành theo đuổi thị, làm thế nào thể hiện uy phong. Hốt nhiên giật mình, dừng phát lại. Hai tay vỗ mạnh vào chán, một ý tưởng mạnh bạo lướt qua trong đầu, khiến hắn bất giác có động tác kỳ quái, hắn chợt nghĩ đến một kế hoạch có thể tạo phúc cho biên hoang tập hoặc giả có thể khiến giai nhân nhìn hắn với con mắt khác. Hơi thở cao ngạn lập tức trở nên rồn rập, tiếp đó hô lên một tiếng kỳ quái, xoay mình chạy sang một phố nhỏ, lát sau đã tới một gian hàng nhỏ có gắn chiêu bài cổ vật xảo khí điếm, không chút ngần ngừ, quen đường quen lôi sụp thẳng vào trong, đập mạnh mấy cái cộc, cộc, vào cánh cửa. Nhịp điệu và thời gian cách nhau theo đúng tín hiệu đã quy định. Một lát sau cánh cửa mở ra, xuất hiện cặp mắt ngái ngủ của Tiểu Kha, gã rủi mắt, thì ra là lão đại, tôi. Cao ngạn ngắt lợi, ta không có thì giờ nghe ngươi nói, những người khác đâu. Gian hàng này là đại bản doanh của thủ hạ Cao ngạn, chuyên để buôn bán văn vật phương Bắc và những đồ mỹ nghệ tinh xảo, là sao huyệt bí mật để hắn tập trung nhân thủ, cũng là nơi nuôi sống mọi người mỗi lúc việc buôn tin bán tức không xuân sẻ. Tiểu Kha đuổi theo sau hắn nói. Bọn họ ra ngoài thám thính tin tức, lão đại có chuyện khẩn cấp gì mà trông có vẻ hốt hoàng thế. Cao ngạn lập tức dừng bước, phấn khởi nói, ta muốn đi phóng hỏa, nghe rõ không? Là đi phóng hỏa, ngươi đi tìm cho ta công cụ để phóng hỏa, lại cả bảo bối hộ giáp cho ta. Hừ! Hách liên bột bột giết chết hoa yêu thì sao chứ? Qua ngày hôm nay đại anh hùng biên hoang tập chân chính sẽ là ta chứ không phải y y lần này nhất định khiến cho tiểu bạch nhạn siêu lòng vì ta. Tiểu kha ngây người nhìn hắn. có vẻ chẳng hiểu gì cả, cao ngạn hét, còn không mau đi làm cho ta. Tiểu kha đầy bụng nghi hoặc, lãnh mệnh đi ra. Bàng nghĩa và Hiến phi rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng phong thái biên hoang công tử Tống Mạnh Tề, bất giác thầm khen nhân vật phong lưu tuấn tú thế gian hiếm thấy. Tống Mạnh Tề trang phục theo lối danh sĩ giang tả, khí chất cao quý không phải làm bộ mà có, chỉ có thể là khí chất tiên thiên kết hợp với bộ dưỡng hậu thiên mà thành. Chẳng trách hiên thiên thiên động tâm. Vừa bước xuống xe ngựa, Tống Mạnh Tề rất lịch sự vòng tay thỉnh an hai người. Lưng không đeo binh khí, nhưng tay cầm chiếc phiến, hình dành phong lưu tiêu sái. Coi bề ngoài của y y, rất khó có thể cho y là người bại hoại, chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến ưu điểm của y y. Tống mạnh tề hai mắt lấp lánh, hiên ngang sải bước đến trước mặt hai người, hân hoan nói, tiến huynh khỏe chứ. Đây hẳn là vị lão bản chủ nghệ nổi danh biên hoang. Bằng nghĩa vốn dĩ có địch gì với ý với y y, nhưng được y trực tiếp ca ngợi hết lời, cũng bất giác tăng ra hào cảm, liên tục nói lời khiêm nhường, vội mời y ngồi xuống. Tống Mạnh Tê ung dung ngồi xuống, đón ánh mắt sắc bén của Yến Phi, cười nói, tiểu đệ đáng ra phải sớm đến chào Yến Huynh, chỉ tiếc xưa nay chuyện gì cũng chậm trễ, Yến Huynh lại là người quá bận rộn, may sao hôm nay tìm được cơ hội. Yến Phi đang quan sát làn da còn mịn màng sáng sủa hơn nữ nhân của Y Y. Nghe vậy cười nói, Tống Công Tử lần này chắc không phải chỉ muốn tới gặp kẻ thô lô này chứ. Tống Mạnh Tề có chút lúng túng trước ánh mắt xăm soi của chàng, nói, lần này Yến Huynh đoán sai rồi. Tiểu đệ biết thiên thiên tiểu thư đã vào chướng nghỉ ngơi, mới nhân cơ hội này tới thương lượng với Yến Huynh một chuyện, nếu bảng lao bản không để tâm, tiểu đệ hy vọng được nói chuyện riêng với Yến Huynh mấy câu. Bàng nghĩa không đợi Yến Phi nói, vui vẻ đứng lên nói, Tống Công Tử nói thật đúng lúc, ta không thể giống Yến Phi mình đồng ra sát được, lập tức phải vào ngủ một trận thông khoái, mời. Nói xong liền đi vào trong lề Đến khi doanh địa chỉ còn hai người, Tống Mạnh Tề ung dung nói, tiểu đệ biết Yến Huynh có hoài nghi về lai lịch của mình. tuy nhiên yến huynh tin cũng được không tin cũng được hôm nay ta đến đây với thành ý yến phi thủng thẳng tống huynh với giang hải lưu có quan hệ thế nào nếu không chịu nói rõ hôm nay chúng ta đàm thoại tới đây là dừng tống mạnh tề ngạc nhiên nhìn chàng chợt gật đầu cười yến huynh thật tinh minh ngoài ý nghĩ của đệ yến huynh coi rất đúng lần này đích xác tiểu đệ phụng mệnh giang bang chủ tới đây hiệp trợ chúc lao đại đối phó tình hình phức tạp ở biên hoang. còn thân phận chân chính của ta hy vọng yến huynh có thể bỏ qua lần này yến phi cũng không muốn ép người quá trầm khí nói chúc lao đại luyện công tẩu hỏa nhập ma thật ra là chuyện gì vậy tống mạnh tề ghé sát lại một chút nói ông ta bị gian nhân sát hại yến phi ngạc nhiên thế nào tống mạnh tề gượng cười chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài xin yến huynh giữ bí mật rút chúc lao đại sợ khó qua khỏi đêm nay khiến bọn ta hết sức đau đầu yến phi trầm giọng kẻ nào ám toán ông ta tống mạnh tề nói đương nhiên là kẻ ông ta không đề phòng việc này chúng ta sẽ tự xử lý Yến huynh xin chớ lao tâm ngừng một chút lại nói lần này tiểu đệ chủ tâm đến muốn đề xuất Yến huynh một lời chân thành tranh thủ thời gian còn có thể lập tức rời bỏ biên hoang thợ Yến huynh không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho thiên thiên tiểu thư Yến phi nhũ mày Tống huynh vì sao lại quan tâm cho bọn ta thế tống mạnh tề thở dài thật không dám giấu chúng ta vốn dĩ luôn coi Yến huynh là địch nhân nhưng tình thế chuyển biến quá mau đồ phụng tam đến lại càng là tiếng chuông cảnh báo giang bang chủ đã hối hận không đứng về bên an công Hiện tại việc duy nhất bọn ta có thể làm được là hy vọng con gái nuôi của An Công sẽ không bị cuốn vào đại họa của biên hoang tập. Tiễn Phi không có cách nào phân biệt y là một phen hảo ý hay là còn có mưu mẹo gì khác, nói, Tống Huynh còn có tính toán gì. Chẳng lẽ các người cứ thế để cơ nghiệp hán Bang ở biên hoang tập rơi vào tay kẻ khác sao? Tống Mạnh Tê gợi cười, nếu thời vận không tới với ta, bảo lưu thực lực vẫn còn cơ hội vươn mình đứng lên. Trước hoàng hôn một đội thuyền của bọn ta sẽ tới biên hoang tập. Có thể theo đường tàu thủy mau chóng rút lui về phương Nam, đây hoặc giả là cơ hội toàn thân rút lui cuối cùng, chúng ta có thể cùng đi. Xin Yến Huynh tin ta, nếu Tống Mạnh Tề ta có lòng màn trá, xin để ta không được chết án lạnh. Yến Huynh hãy cân nhắc. Nói xong đứng dậy cáo tử. O. mười 113, Đại Họa Lâm Đầu. Tâm tình Yến Phi dậy lên sóng to gió cả. Bất luận tiểu tử Tống Mạnh Tề đó tâm hồn xảo kế hay có hảo ý, đề nghị của ý chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Biên Hoang Tập lại đã thành ra địa phượng không thể lưu lại rồi. Nhưng làm sao chàng có thể bỏ Biên Hoang Tập mà đi, để cho những thế lực tàn ác nam bắc tiến vào chiếm đoạt? Chàng dám khẳng định có một ngày, chính như Kỷ Thiên Thiên đã nói, sẽ hối hận vì đã không tận lực vì Biên Hoang Tập. Trước lúc đại quân phủ kiên tiến vào, chàng không hề do dự chọn cách ở lại, bởi vì khi đó chỉ có một thân một mình không phải lo ngại điều gì, hiện tại lại không thể không nghĩ đến chủ tỉ Kỷ Thiên Thiên. Điều khiến chàng khốn quẫn nhất là lúc này dù một phân thắng lợi cũng không nắm chắc, hơn nữa công việc quan trọng nhớ ở. Tê chàng phải làm là khống chế toàn bộ biên hoang tập ít nhất cũng cần một ngày một đêm, bất luận thành bại ra sao, chàng cũng sẽ lỡ mất cơ hội duy nhất rút lui theo thủy lộ. Bất giác nhìn ra xung quanh, hốt nhiên một cơn hoảng sợ ập tới cuốn chặt lấy chàng. tiến Phi cảm nhận sâu sắc bốn bề trùng trùng nguy cơ, trong tập ngoài tập không còn nơi nào an toàn, kể cả thánh địa dạ hoa tử cũng trực tiếp bị uy hiếp. Chàng phải làm gì đây Sống hay chết chỉ là nhất nghiệm, bất kỳ quyết định nào của chàng đều biến thành quyết định sinh tử. Âm mưu nhằm vào chàng đang triển khai. Ai là người có thể tín nhiệm được? Tiếng chân đến gần, chỉ cần nghe qua chàng cũng biết là Thác Bạc Nghi, hắn đưa tay nắm lấy cổ bình rượu rồi lại bông. Ngày hôm nay đích sắc không mấy thích hợp để uống e giờ. u, Thác Bạc Nghi ngồi xuống bên cạnh, ngửa mặt nhìn trời nói, hai ngày nữa xem ra vẫn không có mưa. Tiến phi nhìn hắn, gượng cười, xin lỗi. Làm ngươi bại lộ hành tung. Thác Bạc Nghi lắc đầu, không liên quan đến Đồ Phụng Tam, là do hách liên bột bột nói ra, tên này vừa đến biên hoang tập đã làm mưa làm gió, chỉ mong thiên hạ đại loạn. Theo ta nghĩ thảm sự của con gái trường cấp lực hành là do gã hành hung chứ không phải do hoa yêu làm. Yến Phi gật đầu, người coi rất đúng, giả hoa yêu chắc chắn là gã, chỉ tiếc là không chứng cứ, bằng không chúng ta lập tức tìm gã rửa hận. Thác Bạc Nghi nhìn chàng, trầm giọng hỏi, người tính làm gì? Yến Phi lướt qua một lượt các vấn đề trong đầu. nhưng vẫn không khẳng định được cái gì là mấu chốt và đáp án, thở dài, trúng. Dê ta có thể nào trong ngày hôm nay đoàn kết biên hoang tập lại lần nữa không? Thác Bạt nghi không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, đêm qua kẻ gian dùng thủ đoạn hại phương hồng sinh là ai? Yến Phi nói, đến 8 phần khả năng là cơ biệt, ta đã sớm hoài nghi, tên này hành sự cẩn mật, tiếc là trăm lần cẩn thận cũng có một lần sơ sót, sáng qua hắn không tới gặp Kỷ thiên thiên, chứng tỏ trước đó một đêm đã bí mật rời khỏi biên hoang tập. Lúc đầu còn cho hắn đi gặp người của mộ dung thủy, hiện tại đã biết hắn ở Vu nữ Hà Đôn Đốc chế tạo bẻ gỗ để cung cấp cho quân đội mộ dung thủy theo đường thủy tiến vào biên hoang thập. Thác bạt nghi biểu tình vẫn bình thường, trầm giọng nói, sự thực chuyện nội gian sớm đã cảnh báo có người hy vọng hoa yêu đủ sức. Thoát thân, khiến cho lòng người sợ hãi, chuyện này còn gián tiếp tố cáo mọi người, đại quân mộ dung thủy chẳng những trong thời gian ngắn sẽ đến, mà còn có người đủ phân lượng làm nội quỷ tiếp ứng. Ngưng một chút rồi hỏi. Ngươi nói hô lôi phương phải chăng là rắn một ở với cơ biệt. Yến Phi nói, rất nhiều khả năng, hách liên bột bột tung tin đồn nhằm vào các ngươi, có ảnh hưởng gì không? Thác bạc nghi điềm tĩnh, nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít. Chỉ coi xem có hay không có bang hội lấy đó làm danh nghĩa xuất sư đến công kích bọn ta, bất quá chuyện đó đã không còn quan trọng, ta đã quyết định lập tức triệt để rút lui để bảo toàn lực lượng. Yến Phi dùng mình, thất thanh nói, thác bạc nghi mà lại không chiến đã lui sao? Thác bạc nghi L. Thần thái đau khổ và bất lực, buồn bã nói, đó là dặn dò cậu Tiểu Khuê trước khi bọn ta xuất phát tới biên hoang tập, hiện tại bọn ta vẫn chưa nên chính diện xung đột với Mộ Dung Thủy. Ta đoán lần này cầm quân đến 9 phần 10 là Mộ Dung Bảo, con trai và là cánh tay đắc lực nhất của Mộ Dung Thủy. Tên này trí dũng song toàn, võ công chỉ đứng dưới Mộ Dung Thủy, thiện dụng chiến thuật mai phục đột kích. Nếu binh lực của hắn vượt quá vạn người, cho dù ngươi động viên lực lượng tất cả bang hội trong tập, muốn bảo vệ biên hoang tập chống huyết chống hoắc chỉ là vọng tưởng. Đi thôi. Mang thiên thiên của ngươi cùng đi với chúng ta, chậm trễ át không kịp. Trái tim yến phi như chìm hẳn xuống, phi mã hội là chỗ rửa cơ bản của chàng, nếu bọn họ cũng bỏ đi, cũng giống. Như đêm trước đánh bạc với trình thương cổ thua sạch tiền bạc, muốn tiếp tục chơi nữa cũng không được. Thác bạc nghi gợi cười, ta biết tính ngươi, nhưng ở lại là hành vi hết sức ngu xuẩn. Ở biên hoang tập mọi người đều lo cho bản thân mình, hy vọng có người khác đi đầu, Ngươi muốn làm thắng nốc, bọn khác chắc chắn sẽ miệng nói đáp ứng, lại còn làm cho rắc rối thêm. nhưng đến phút cuối cùng ngươi sẽ phát giác chỉ có một mình mình đối diện với tất cả. Đi! Cũng đừng khuyên ta, việc này ta cần phải theo lời dặn dò của Tiểu Khuê. Yến Phi nói, ngươi định khi nào thì rút. Thác Bạc Nghi nói, bọn ta đang thu thập hành trang, nhanh nhất là trước khi hoàng hôn xuống theo đường bộ rút lui, mộ Dung bảo xuyên qua Vu nữ khâu để đến biên hoang thở, bọn ta sẽ tránh xa hát. Tướng đó! Tiếp đó vươn người đứng dậy, nói, trước khi mặt trời lặn, bọn ta sẽ ở tại dịch trạm chờ ngươi. đừng cậy cái dung của kẻ thất phu cũng đừng vọng tưởng đoàn kết biên hoang thở. số kẻ muốn hại chết ngươi nhiều hơn số chân tâm muốn cùng ngươi kể vai tác chiến nhiều nói xong vỗ vai chàng cất bước đi ra tiến phi trợt cảm thấy vô cùng cô độc nếu tộc nhân thân thiết nhất của chàng đã ra đi chàng sẽ bằng cái gì để thuyết phục người khác hát trường hanh hân hoan đứng dậy nói tiến huynh cho gọi ta lập tức đi gặp hắn thấy cao ngạn vẫn chưa có ý động thân ngạc nhiên cao huynh đệ còn có gì muốn nói sao cao ngạn thần thần bí bị nói Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không biết thanh nhã hỉ. Hát trường hanh bật cười, cao hu, Ý đệ xin chờ chút, ta sẽ bảo nó ra gay. Nói xong đi ra ngoài. Cao ngạn thấy tả hữu không có ai, hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên, rồi lại lẩm bẩm tự nói với mình, sắp sẵn những điều sẽ nói với tiểu bạch nhạn, trông hình dáng thật buồn cười. Người đang làm gì thế? Cao ngạn thất kinh, xoay tít một vòng, tiểu bạch nhạn xinh đẹp khả ái đang đứng sau lưng hắn cười tươi. Làm sao mà đến nhanh thế? Trong lòng cao ngạn phân vân, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh cười gót, chỉ là thư giãn gân cốt. Hắc! Ngươi hiện giờ có rảnh không? Ta đưa ngươi đi chơi. Doan thanh nhã bực tức nói, ngươi lại nhàn rỗi thế à? Ngươi làm thủ tịch phong môi cái kiểu gì vậy? Hiện giờ biên hoang tập ai ai cũng khẩn trương đến chết, ngươi thì cứ làm như trẻ con ham chơi ấy. Cao ngạn đang cần phản ứng như thế, thừa cơ áp lại gần hạ giọng nói, bọn chúng khẩn trương là vì bọn chúng không có biện pháp, ta nhẹ nhàng thoải mái vì đã có chủ ý, ui ra. Thương thật. Vừa tắm xong hay sao? Doan thanh nhã không vì thần sắc mê man của hắn mà giận dữ, ngược lại còn cố ý ư. N bộ ngực nhỏ nhắn, cười tít mắt, tránh ra. Cần gì phải tắm xong mới thơm? Đừng có vòng vo, ngươi có chủ ý quỷ quái gì? Mau nói ra buồn cô nương nghe, để xem người ta có hứng thú theo người đi chơi không? Cao ngạn vẫn nhớ kỹ lời yến phi cảnh cáo, út út mở mở, thiên cơ bất khả lộ, nếu muốn trở thành nữ anh hùng biên hoang tập thì mau theo ta. Nói xong theo hướng cửa sau bước đi, lại cười hi hi nói, coi lưng ta mang cái gì, chuyến này ăn thịt hay ăn chay toàn trông vào bảo bối trong đó thôi. Doan thanh nhã còn đang nhìn nhìn chiếc bao nhỏ trên lưng hắn, cao ngạn đã mau lẹ tăng tốc chạy ra ngoài. Doan thanh nhã hơi do dự, cuối cùng quyết định chạy theo hắn. Tiến phi hẽ mở cửa lều, kỷ thiên thiên vẫn đang ngón giấc. từ lúc rời khỏi kiến khang, nàng đi đường vất vả, đến bi. Yên hoang tập sự vụ quá nhiều, ứng tiếp không ngừng, hôm qua cả đêm không ngủ. không được nghỉ ngơi đầy đủ chắc rất mệt mỏi yến phi không muốn đánh thức nàng nhẹ nhàng buông rèm xuống yến phi yến phi vội mở dèm trướng kỳ thiên thiên ôm chăn ngồi dậy xinh đẹp tươi cười nhìn chàng giọng hài hước thiên thiên đã biết anh vào cố ý giả vờ ngủ coi anh có bất kể quy củ nào ngờ chỉ liếc qua một cái rồi trở góp đi ra thật khinh người ta quá câu cuối cùng hàm chứa hai ý không biết là trách chàng chỉ liếc một cái hay là trách chàng quá giữ quý củ thái độ của nàng thật khiến người ta quên hết phiền muộn Yến Phi lại quay vào trong chướng ngồi xuống chiếu, con tim tràn ngập yêu thương, cho dù phải hy sinh tính mệnh cũng phải bảo vệ nàng an toàn tuyệt đối rời cờ hờ. Hỏi mảnh đất hung hiểm này. Kỳ thiên thiên ánh mắt nhu tình như nước đăm đăm nhìn chàng, nhẹ nhàng đưa lưng bàn tay quệt nhẹ lên mặt chàng, tha thiết nói, Yến lang có điều gì phiền muộn. Coi huynh tâm sự trùng trùng, có việc gì làm chàng khốn quẫn như vậy. Toàn thân Yến Phi như tan chảy, một câu Yến lang coi như công nhiên thừa nhận chàng là người tình. cử chỉ tiếp xúc dịu dàng càng biểu đạt rõ tình ý của nàng tiến phi ô yếm nhìn mái đầu hạ thấp của nàng nhưng muốn bất kể mọi chuyện ôm nàng vào lòng để thỏa dạ yêu thương biết nàng sẽ vui sướng tiếp nhận nhưng lại than thầm bây giờ đâu phải lúc thích hợp đánh miễn cưỡng phân chấn tinh thần thấp giọng nói tình thế hết sức không hay kỷ thiên thiên kinh hãi có phải chuyện nội gian có tiến triển mới y tỉa N. phi nói đó chỉ là một cao ngạn đã chứng thực quân mộ dung thủy tùy lúc có thể đến biên hoang tập Từ đạo phúc xuất hiện hiển thị tôn ân cũng muốn can thiệp vào, chúc lao đại thì bị gian tặc ám toán trọng thương nguy đến tính mệnh, biên hoang tập đã bị hãm vào hiểm cảnh trong nguy ngoại khốn, phong vũ tơi bời. Kỷ Thiên Thiên ngồi thẳng dậy, tấm chăn gấm trượt xuống, những đường con quyến rũ kiêu hãnh lộ ra trước mắt tiến phi, cất giọng ngây thơ nói, không sợ, chúng ta có thể tụ tập lực lượng cả biên hoang tập trước thanh trừng nội gian, sau đối phó ngoại tặc, chỉ cần cùng nhau đoàn kết là đủ khiến địch nhân biết khó mà lui. Tiến phi gượng cười. Sự tình mà đơn giản như thế thì tốt quá. Thực tế biên nhân dù mộ dung thủy hay tôn ân xâm nhập cũng chỉ đỡ. u tranh vì lợi ích bang hội, còn thì ai là chủ biên hoang tập không quan trọng, vì sinh ý vẫn làm như cũ, kiếm được tiền là được, không kiếm được nữa thì vô đít bỏ đi. Kỳ thiên thiên phỉ cười, trận mắt nhìn chàng, nói, vô đít bỏ đi, huynh ăn nói thật cổ quái, nhưng người ta lại rất thích nghe. tiến lang phải coi thường tinh thần đoàn kết của hoang nhân, giống như đối phó với hoa yêu đêm qua. Dã hoa tộc vạn người như một, hoang nhân đều vui vẻ hợp tác, chỉ cần duy trì được tinh thần ấy thì có việc gì mà không đối phó được. Tiễn Phi nói, vì hoa yêu ảnh hưởng đến yên ổn và phồn vinh của biên hoang tập, còn mộ dung thủy và tôn ân chỉ ảnh hưởng đến việc phân chia quyền lực, việc không liên quan hoang nhân sẽ chẳng còn đến. Huống hồ nhiều năm nay họ đã quen với tỷ. Nhờ thế bấp bên, ngày nọ đại quân phủ kiên tiến vào chỉ có hán nhân chạy trốn, lần này tình hình lại khác hẳn. Kỷ thiên thiên thoáng trầm ngâm, nhăn mặt nói. Nếu đã là các đại bang hội phải chịu thiệt hại, cớ sao chúng ta không thử liên kết họ lại, biết đâu có thể lật ngược được thế cờ. Yến Phi nói, đấy chính là việc ta muốn đi làm thử, nếu trước hoàng hôn vẫn không có kết quả chúng ta phải lập tức ly khai. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên, Huynh Thế Gia cũng đã tính đến chuyện ly khai sao. Yến Phi trầm giọng nói, thiên thiên có lẽ vẫn chưa do tình hình ác liệt đến mức nào, phi mã hội đã quyết định rút lui, hán bang cũng tính toán tương tự. Cơ biệt và hô lôi phương nhiều khả năng là nội ứng của địch. còn lại lực lượng bắc kỵ liên hung nô bang quân kinh cờ hở Ú của đồ phương tam hồng tử xuân phí tránh sương và hát trường Hành, tình huống bên trong địch ta còn không rõ không biết ai sẽ ngáng chân ai biên hoang tập chưa bao giờ rối loạn như thế lực lượng cá nhân căn bản không có tác dụng ta chỉ là tận lực hành động trong tình huống bất khả kháng mà thôi nhưng nếu thiên thiên chịu cùng tiểu thi đi trước ta hoặc giả có thể phóng tay hành động cố sức đến cùng thân hình mảnh rẻ của kỷ thiên thiên khẽ run lên ánh mắt kiên định ngựa khí hết sức bình tĩnh dịu dàng nói tiến phi không đi kỷ thiên thiên cũng sẽ không đi tiếng vó ngựa vọng lại mỗi lúc một gần tiến phi ngẩn người nhìn nàng một lúc gật đầu nói lao hát tới rồi hy vọng hắn không chỉ là người có thể trông cậy mà còn khả dĩ cho ta một đáp án chắc chắn từ đạo phúc ra roi thúc ngựa chạy nhanh men theo dĩnh thủy phóng như điên như dại tựa hồ muốn phát tiết nội hoán hận trong lòng giao thông trên dĩnh thủy so với ngày thường thưa thất hơn nhiều chỉ thấy thuyền xuôi nam thuyền lên bắc nửa trước cũng chẳng thấy Lúc này từ Đạo Phúc cách tập hơn 10 dặm, đột nhiên tách khỏi dĩnh thủy, phóng lên một ngọn đồi nằm khuất trong rừng. Vừa vào rừng tây, phía trên chợt có tiếng gió động, từ Đạo Phúc không thèm nhìn lấy nửa con mắt, đến lúc người kia hạ xuống phía sau lưng ngựa, mới giật cương kèm ngựa phi chậm lại, trầm giọng nói: "Thân phận ta đã bị tiện nhân đó vạch trần rồi." Lư Tuần Dơ cao hai tay, xoay mình nhìn ra phía sau, khẳng định không có người theo dõi, mới lại ngồi thẳng người lại, kêu lên một tiếng kỳ cu. "Y," nói, "không thể thế được." Kỷ thiên thiên đã ngả theo gã ngốc không biết sống chết đó sao. Từ đạo phúc tiếp tục rụt ngựa tiến vào rừng sâu, hàm hàm nói, không phải là Yến Phi thì còn ai. Ta chưa bao giờ mất mặt như thế, nhất định phải cho Yến Phi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, tiện nhân đó sẽ phải hối hận sinh ra là nữ nhân. Lư Tuấn nói, ngươi cứ như thế mà bỏ đi sao? Không có ngươi giúp đỡ, đồng bọn của chúng ta sợ ứng phó không nổi. Từ đạo phúc giận dữ nói, không đi mà được ư Nếu ta không làm bộ chỉ vì tiện nhân mà tới biên hoang tập, chỉ sợ yến phi sinh nghi, có thể sẽ phá hoại đại kế của chúng ta. Ta ở đó hay không có gì khác chứ? lư Tuần đặt hai tay lên vai gã, thở dài, là do ta không tốt, nếu không phải là do ta hát. Nhờ thích tạ an, kỷ thiên thiên làm sao đoán được ngươi là từ đạo phúc? Một khi đã nhận định ngươi là người tiết lộ tin tức dù rằng ngươi có thủ đoạn thông thiên đối với nữ nhân, vẫn khó lòng vãn hồi lòng dạ cô ta. Từ đạo phúc thúc ngựa leo lên đỉnh một ngọn đồi. dừng ngựa lại, hai người hai bên tả hữu nhảy xuống ngựa. Từ đạo phúc xoay người hướng về phía biên hoang tập, vẻ mặt bằng hoàng, hai mắt đau khổ và tuyệt vọng. Lư tuần đến bên gã, nhìn kỹ rồi ngạc nhiên, coi người thất hồn lạc phách, không phải đả động chân tình với kỷ thiên thiên chứ? Từ đạo phúc gượng cười, ta bình sinh tuy chiếm hữu nữ nhân vô số kể, nhưng nữ nhân kiểu diễm thiên sinh mị cốt như tiện nhân đó lần đầu tiên mới gặp, nói không động tâm là dối huynh, đặc biệt là C còn chưa chạm được vào à nữa. Lư tuần cười. ả sớm muộn cũng là người của ngươi chỉ cần chúng ta phong tỏa xong ả có thể bay đi đâu chứ Từ đạo phúc tựa như không muốn bàn luận về kỳ thiên thiên nữa trầm giọng nói có gặp thiên sư không Lưu tuấn nói vừa gặp lao nhân ra người thiên sư đã tiễn nhậm giao về hoàng tuyển đáng tiếc nhất là để tiểu tử lưu dụ trốn mất nói xong lại hỏi tình hình biên hoang tập thế nào Từ đạo phúc đáp hoa yêu đã bị bọn yến phi liên thủ giết chết không ngờ hoa yêu hành hành thiên hạ lại lật thuyền nơi danh nước biên hoang tập đánh chết hoa yêu tuy là hách liên một bột bất quá toàn là nhờ vào yến phi đã thương hắn từ trước lư tuần gật đầu người này tuyệt không giản đơn chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà vũ công kiếm pháp đều có đột biến tuy nhiên cũng chính vì như vậy lại chuốc họa sát thân thiên sư đã chuẩn bị chính tay giết hắn khi biên hoang tập lọt vào tay chúng ta ngày tàn của kiến khang sẽ không còn xa Từ đạo phúc nói người của đồ phụng tam có động tĩnh gì không lư tuần vẽ coi thường cái đó kêu là bọ ngựa bắt ve sầu đâu ngờ có chim sẻ đằng sau Người của y ở ngoài tập bị giám sát chặt chẽ, chỉ cần bọn chúng rời khỏi vị trí mai phục, ta sẽ khiến chúng toàn quân tán nát. Từ đạo phúc trầm giọng, đồ phụng tam xưa nay trí kế hơn người, huynh cho rằng y có trúng kế không. Lư tuần cười ha hả, dù y trí cao như trời lần này cũng khó tránh kiếp số, thủ đoạn của ta y nằm trong mộng còn không thấy. Hiện tại người mà chúng ta cần giết đầu tiên là y chứ không phải là yến phi, thiên sư đã chỉ định cho ngươi xuất thủ đối phó. Từ đạo phúc gật đầu, sát cơ ngập tràn hai mắt, giết được y ta lập tức nhảy lên vị trí đệ ta ngoại cửu phẩm cao thủ, xin nói với thiên sư, từ đạo phúc ta hết sức cảm kích người tài bồi. Sau mục lấp lánh tinh quang, Lư Tuần đưa mắt nhìn những tia khói vẩn vơ trên bầu trời biên hoang tập ở xa xa ngoài hai chục dặm, trầm giọng, vì thủy đã thay đổi toàn diện tình thế nam bắc, cơ hội bao năm chúng ta khổ công chờ đợi trung quy đã tới, thiên sư đại quân sẽ dùng sự thật chứng minh, thiên hạ phải thuộc về ngựa. Y nam chúng ta, bọn người cao môn hủ bại trong tay Tạ An sẽ biến thành những kẻ bại trận." Thiên hạ không có bất kỳ lực lượng nào có thể xoay chuyển mệnh vận này. Từ đạo phúc ngầm thở dài, trong đầu lại hiện lên tấm nhan sắc huynh quốc huynh thành của kỳ Thiên Thiên. Chương 114: Thấu triệt nhập Vi. Cao Ngạn theo Bắc Môn ra khỏi tập, men theo dĩnh thủy chạy lên phía bắc, Bạch Nhạn doan Thanh Nhã thông rong theo sau, thần thái nhẹ nhàng, mặc cho hắn xuất toàn lực cũng không có cách gì kéo giãn khoảng cách giữa hai người, khiến Cao Ngạn vốn tự cho là thân pháp cao mình cũng không thể không bội phục trong lòng. Với Doãn Thanh Nhã, hắn càng nhìn càng yêu. lúc này cùng mỹ nữ đi làm một hành động kinh thiên động địa trong lòng đắc ý thế nào chẳng cần phải nói doan thanh nhã đột nhiên tăng tốc cùng hắn kể vai mà chạy trao mày bực tức nói rốt cuộc tên ngốc nhà ngươi định đem người ta đi đâu nếu không nói ra ta sẽ quay ngay về sau này không thèm để ý ngươi nữa đâu giọng điệu nhóng mèo yêu kiểu chứa đầy tình thú tiểu phu thê đùa bỡn nhau khiến cao ngạn nghe xong tâm can mềm lũng lại người thấy làn hương thanh tân từ thân thể quyến rũ mê người của thị phấn chấn nói tiểu thanh nhã đường xuất ruột Lần này nơi đến bảo đảm khiến nàng rất hứng thú, nói trước ra sẽ mất hết cả ý vị bất ngờ. Doan thanh nhã phùng mang trận mắt, ít nhất cũng phải nói đi đến đâu. hắc đại ca không đồng ý cho người ta ra khỏi tập đâu. Ta tuy không sợ huynh ấy, nhưng chỉ ngại sau này trước mặt sư tôn y nói lung tung. Cái trò đùa này không có phần người ta đâu. Cao ngạn cười hì hì, xong chuyện rồi bảo đảm hắc đại ca của nàng không trách gì nàng, lại còn cực lực tán dương là khác. Doan thanh nhã mau lẹ dừng bước. Cao ngạn lập tức vượt quá 5-6 trượng, rốt cuộc đành nhượng bộ quay đầu lại nói, ta muốn đến vu nữ khâu, phải tốc chiến tốc quyết, không được sai sót, mau đi. Doan thanh nhã nghe thấy vậy hoa rung trợt khẽ biến, ngoan ngoan theo sau cao ngạn. Tiến phi giữ cương cho hát trường hành xuống ngựa rồi ngồi xuống bàn, hát trường hành nhìn căn lều ngủ của Kỷ thiên thiên, song mục lộ vẻ mơ màng. Tiến phi đương nhiên không lấy làm lạ, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, kỷ thiên thiên tuyệt sắc khả ái mê người như thế, ai mà không có lòng yêu. đối phương trông thấy mình từ bên trong lều bước ra khó mà không sinh tâm đố kỵ tốt hơn hết là không giải thích gì những chuyện như thế này càng giải thích càng hỏng hát trường hành nhìn yến phi thần sắc đã trở lại bình thường mỉm cười không biết tiến huynh triệu ta đến có gì chỉ bảo Yến phi rất muốn uống rượu nhưng lại không thể không áp chế ý định này ngả người vào ghế thong thả nói hát huynh đã từng nói tôn ân rất muốn giết ta lại cũng đã nói biết rất nhiều chuyện ta không biết rốt cuộc là cái gì Hác trường hanh sửng sốt cười nói thế ra yến huynh vẫn nhớ lời tiểu đệ phải trang yến huynh phát giác tình thế biến chuyển mới minh bạch tiểu đệ không hề tung tin thất thiệt huynh đệ muốn biết nguyên do gì làm cho yến huynh chuyển biến tiến phi thầm nghĩ lao giang hồ không thẹn là lao giang hồ luôn luôn nắm lấy chủ động trước tiên coi thử tâm ý mình rồi mới chịu thấu lộ ít nhiều nhún vai nói hết sức đơn giản bọn ta đã khẳng định quân đội mộ dung thúy đích sắc đang trên đường đến biên hoang tập mà chỉ cần là hoang nhân là hiểu muốn có được lợi ích biên hoang tập tất nhiên phải có lượng phương thế lực nam bắc hợp tác Nam Phương đủ tư cách hợp tác với Mộ Dung Thủy chỉ có vài người, Hát Huynh là một trong số đó, còn lại là Đồ Phụng Tam và Tôn Ân. Vừa rồi gặp từ Đạo Phúc khiến ta sinh lòng cảnh giới, vì vậy mới mời Hát Huynh tới bàn chuyện. Hát Trường Hanh lộ vẻ suy tu, hoặc giả vì chuyện Yến Phi đã gặp từ Đạo Phúc mà trong lòng chấn động. Yến Phi thuận miệng nói, cao ngạn không cùng Hát Huynh trở về sao. Hát Trường Hanh thùng thỉnh nói, hán bảo cần nói chuyện với Thanh Nhã, vì thế ta đi trước một bước. Yến Phi chửi thầm. tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày là gì cái lúc khẩn cấp sinh tử quan đầu vẫn không chịu quên đàn bà hát trường hanh nhữ mày Yến huynh vì sao khẳng định được quân mộ dung thủy đang ngày đêm tiến về biên hoang tập tin tức này nếu là thực thì quan hệ bọn ta tất phải tìm biện pháp ứng phó tiến phi vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn vào hát trường hanh đắp hát huynh chắc từ hồng lão bản biết chuyện nội gian dở trò quỷ trong lúc đối phó hoa yêu chuyện này khiến ai nấy đều cảnh giác dự đoán thai họa sắp đến hát trường hanh trầm ngâm một chút rồi nói Bọn ta với Tôn Ân thường có quan hệ qua lại buôn bán, tệ bang chủ tuy không hoan hỉ tác phong hành sự của Ý, nhưng dưới sức ép của Hoàn Huyền và Đại Giang Bang, Tôn Ân là người duy nhất chịu giao dịch với bọn ta, bọn ta không có chọn lựa khác. Yến Phi đã nghe hắn nói về tình hình này, lấy làm lạ thấy hắn lại nhắc lại, gật đầu, điều này ta hiểu rồi. Hát trường hanh xòe tay nói, ta chính muốn nói với việc hợp tác xưa nay của bọn ta với Tôn Ân, lần này đến biên hoang tập chia nhau một chén canh cũng là do Lao đề xuất, cho là chỉ cần mọi người liên thủ khu trục Hàn Bang, chặt đứt gốc rễ của Đại Giang Bang ở biên hoang tập, không nghĩ là có dính dáng đến mộ Dung Thủy, đâu ngờ chưa tới được biên hoang tập đã có người tung tin đồn bọn ta kết minh với Hoàng Hà Bang, hiện tại thực là tiến thoái lưỡng nan, rút chân ra không nổi. Yến Phi nói, đây là chuyện thứ hai ta không hiểu rõ, Hắc huynh chỉ cần đưa toàn bộ bỏ đi là được, tối đa là về như cũ, có gì mà tiến thoái đều không xong. Hắc Trường hanh lộ ánh mắt sắc bén, trầm giọng, nếu có thể trở lại tình thế trước Phi Thủy, bọn ta đúng là có thể bảo trì nguyên trạng đáng tiếc trận phi thủy đã thay đổi hết thảy bao gồm cả tương quan lực lượng ở nam phương tiếp đó ngước nhìn bầu trời xanh thảm chậm rãi nói từng tiếng một trước phi thủy phù kiên và tạ huyền đều trừng trừng nhìn vào biên hoang tập không ai chịu để đối phương thò tay vào nếu một bên nào đó tiến vào biên hoang tập không khác nào tuyên chiến toàn diện phù kiên tiến vào biên hoang tập liền dẫn đến chiến dịch phi thủy kết quả là thua chạy tan tác sau phi thủy tạ an bị bức lui về quảng lăng bắc phủ bình và kiến khang quân khiên chế lẫn nhau không còn sức mà khống chế biên hoang tập vì vậy mộ dung thủy dình đúng thời cơ phái binh nam lai một mộ dịch nam bắc chư hùng bắc phương chỉ còn cách phụ phục xương thần vì vậy biên hoang tập không khác nào bàn đạp để mộ dung thủy thống nhất phương bắc đối với mộ dung thủy chiến dịch này không được quyền tê thất bại tiến phi hít hà một hơi tâm tình nổi sóng gật đầu nói hát huynh nhận định rất thấu triệt rất cao kiến hát trường hanh mắt không chớp nhìn Tiễn phi tiếp tục Sự thực mọi người đều nhận thấy tình hình này, phương Bắc có thể tranh trưởng tranh đoản với mộ dung thủy chỉ có huynh đệ mộ dung sung, hoặc giải diêu trường còn có ngày tranh đua với y lý phù kiên hiện tại chỉ còn thoi thoát, chỉ còn chờ xem bên nào không kiên trì được chịu mang ác danh khởi mưu soán vị. Chính vì uy thế của mộ dung thủy mà Hoàng Hà Bang và nhậm giao đua nhau dựa vào y lý, hy vọng kiếm chút lợi ích từ đó. Tiễn Phi bất giác nghĩ tới thác bạc quê, bằng thực lực hiện nay của y còn chưa đủ tư cách là đối thủ của mộ dung thủy. Vì vậy thác bạt nghi nghe tin mộ dung bảo kéo đến lập tức rút lui, không phải là vì khiếp sợ mà là sách lược sáng suốt nhất, mình làm sao nhẫn tâm kéo hắn xuống nước. Hác trường hành nói, mộ dung thủy tuyệt sẽ không chấp nhận bắt phủ mình, kiến khang quân hoặc kinh châu quân cùng hắn chia đều lợi ích biên hoang tập. Chính là do nhận định như vậy mà tệ bang chủ hạ quyết tâm phái ta đến biên hoang tập thử vật khí, đâu ngờ sau khi đến biên hoang tập mới biết bị người lợi dụng để che mắt kẻ khác, biến thành cái đích ngắm chung. ta lại càng khẳng định đối tượng hợp tác mộ dung thủy tuyển chọn là tôn ân, với giá tâm của tôn ân sẽ không để bọn ta cùng chia sẻ quyền lợi. Bọn ta đã không phải bằng hữu, đương nhiên sẽ là địch nhân của chúng. tiến Phi không ngờ hắn chịu chủ động tiết lộ mục đích đến biên hoang tập và những chuyện phức tạp đằng sau chuyến đi này, càng thêm tín nhiệm hắn, địch nhân hàng đầu của quý bang là đại giang bang, hoặc là hoàn huyền, nếu như tôn ân thay thế hắn bang, tổn thất lớn nhất là đại giang bang, đồ phụng tam thì rút lui không kèn không chống. Quý bang hoặc giả có thể an toàn rút lui mà không bị tổn thất gì, vì sao hát huynh phải lo tiến thoái Lương nan, rút chân không nổi. Hát trường hành dầu dĩ nói, cái đó kêu là đến thì dễ mà đi thì khó, bọn ta xuất phát từ động đình hồ, có thể dễ dàng che giấu hành tảng, hiện tại đã lộ diện ở biên hoang tập, nếu bông dưng rút lui, địch nhân sẽ dễ dàng nắm được thời gian và lộ tuyến của bọn ta, đại giang là phạm vi thế lực của đại giang bang và hoàn huyền, vượt qua đại giang thiên hiểm đâu phải dễ, chỉ có ở biên hoang tập lập thế vững chắc. Giữ liên hệ tốt với căn cứ địa ở Lưỡng Hồ mới là con đường sống duy nhất. Ta còn hoài nghi tôn ân sau khi khống chế biên hoang tập thì mục tiêu tiếp theo là Lưỡng Hồ bang chúng ta, chiếm Lưỡng Hồ để ngăn trở hoàn huyền. Khi đó đối với kiến khang y có thể muốn làm gì thì làm. ngừng đôi chút rồi lại nói, ở biên hoang tập bọn ta không hề có bằng hữu, có chuyện rồi Hồng Tử Xuân sẽ không còn đứng bên ta nữa. Đại Giang bang và Đồ Phụng Tam cũng không buông tha bọn ta, nếu không có Hoa Yêu làm mưa làm gió biên hoang tập, sợ rằng chúng đã sớm thủ thu thập bọn ta. hiện tại hình thế biên hoang tập hỗn loạn và phức tạp bình sinh chưa hề thấy ta chịu thấu lộ lời phế phủ với yến huynh yến huynh cần minh bạch tâm ý ta tiến phi cười cười nếu ngươi biết phi mã hội chuẩn bị triệt thoái có khi đỡ được một phen miệng lưỡi hắc trường hanh lắc đầu đi dễ thế nào nếu ta đoán không lầm biên hoang tập không một bang hội nào có thể rút lui an toàn nếu không hôm qua ta đã động thân rồi tiến phi nhạt giọng nói nhân mã của mộ dung thủy và tôn Ân chưa tới biên hoang tập ai sẽ công nhiên xung đột với phi mã hội chỉ cần tránh vào biên hoang, với khoái kỵ của phi mã hội đúng ra sẽ dễ dàng thoát thân. Hát trường anh nói, nguy hiểm nhất là thời khắc rời khỏi tập, phù kiên đã chặt sạch cây cối xung quanh, ngoài tập không gì che chắn, chỉ cần cung cứng tên mạnh là đủ khiến phi mã hội thương vong nặng nề. Yến huynh có cho rằng như thế có lý không. Yến phi không nghĩ chu tường như hắn, hoặc giả là đương cục giả mê, đêm trước mọi người còn liên thủ đối phó hoa yêu, chẳng lẽ hôm nay đã cùng nhau sống chết. bất quá đó chính là điểm đặc sắc của biên hoang tập Hắc trường hành tuyệt đối không nói quá. Thác Bạt nghi hoàn toàn không phải là dễ chơi, hắn phải có sách lược thoái lui an toàn, vì vậy chàng chẳng nên quá lo lắng. Châm giọng hỏi, để công kích bọn họ là phải trả giá đắt, mộ dung chiến sẽ chẳng mạo hiểm như vậy, những người khác càng không có lý do mà làm như vậy. Hắc trường hành ung dung nói, hách liên bột bột thì sao? Yến Phi hít sâu một hơi nói, hách liên bột bột đương nhiên muốn đả kích thác Bạt tộc, bất quá thực lực của gã không đủ. Hắc trường hành thở dài. Tiến huynh quá coi thường Hách liên bột bột rồi, gã ta thân phận tôn quý là hung nô thiết phất bộ thủ lãnh, thân đến biên hoang tập chỉ huy thủ hạ, là chuyện rất không tầm thường, với ý chí tất phải thành công. Cũng giống ta và Đồ Phụng Tam, bề ngoài tựa như lực lượng chẳng có gì, sự thực lại có những sắp đặt khác. Hướng hồ sớm nay Đồ Phụng Tam và Hách liên bột bột vừa thỏa thuận kết thành liên minh, chỉ cần lực lượng của bọn họ liên hiệp lại là đủ xoay chuyển cả biên hoang tập, không có bất kỳ bang hội nào có thể độc lực phó. Từ đâu mà hát huynh biết được những chuyện rất cơ mật như thế? Hát trường hành nói như không, tệ bang với Kinh Châu hoàn gia trưởng kỳ ác đấu, số trận đánh lớn nhỏ đếm không xuể, bọn ta sớm đã an bài được người của mình vào Kinh Châu quân. Đô Phụng Tam vừa bí mật bái phòng hách liên bột bột đương nhiên không giấu được thay mắt bên ta, còn từ chuyện sau đó y điều động nhân sự đoán ra y đã cùng hách liên bột bột kết minh. Tiến Phi có cảm giác bất ổn, biên hoang tập tựa như đã rơi vào trạng thái mất điều khiển. Cơ biệt và hô lôi phương là một bọn. Hắc Liên bột bột với Đồ Phụng Tam kết thành một khối, hán bang tựa như rắn không đầu, phi mã bội tránh hỏa mà đi, còn mỗi mộ dung chiến, phi tránh xương và Hồng Tử Xuân Tam đại thế lực, cho là chịu liên thủ với Hắc Trường hành, biến thành cục diện tam phân. Nhưng mà ngoại địch còn chưa đến, biên hoang tập trư hùng đã đấu đá tương bừng bên nào cũng tổn thương, tương lai ha có thể là con sao? Ngoại địch đã không dễ ứng phó, nội loạn lại không thể dẹp điên, tiến phi không đừng được có cảm giác tuyệt vọng hữu tâm vô lực. Liên hỏi, Đồ Phụng Tam có hành động gì là chưa? Hát trường hành nói, nhân mã của ý ở bên ngoài biên hoang tập luôn ở trạng thái sẵn sàng tiến vào tập, ý đã phái Bắc Kinh lôi tới chỉ huy cánh quân này. Hồi trước đáp ứng, tạ an đến biên hoang tập duy trì cục diện cân bằng giữa các thế lực, Yến Phi đã biết là việc không dễ làm, nhưng lại không ngờ sự tình phát triển ác liệt đến thế. Nếu mày nói, nếu mộ dung bảo và tôn ân giáp công biên hoang tập, hách liên bột bột và đổ phụng tam cũng tuyệt không yên lành, vậy thì bọn họ kết mình với mục đích gì? Hát trường hành ung dung. Ta biết rất rõ con người đổ Phụng Tam người này bất chấp thủ đoạn để thành công y coi chúng hách Liên Bột Bột là vì tên này đột nhiên mạo khởi, chẳng những trở thành đại anh hùng diệt trừ Hoa Yêu, thành nhân vật quan trọng ở biên hoang tập, mà còn là kẻ có thực lực nhất ở đây. Thông qua hách Liên Bột Bột, y có thể xâm nhập vào vòng quyền lực của biên hoang tập, nếu như biên hoang tập có thể đánh lui ngoại địch, y tiện thể cùng hách Liên Bột Bột phân chia lợi ích biên hoang tập. Tâm ý của y không khác gì Mộ Dung Thủy, Mộ Dung Thủy ủng hộ Tôn Ân là để kềm chế chính quyền Nam Vương. Đồ phụng tam bồi dưỡng hách liên bột bột cũng để mộ dung thủy có thêm đối thủ, khiến cho mộ dung thủy trong thời gian ngắn vô phương thống nhất phương bắc. đường. Nhân như thế đối với hoàn huyền chỉ có lợi mà không có hại. Yến Phi thẩm nghĩ hát trường hành có khả năng là người nhận thức rõ ràng nhất tình thế phát triển ở biên hoang tập, đối với phương hướng và động tĩnh của nhân mã các lộ đều hiểu rõ một một. May mà dường như hắn không phải là địch nhân, ngược lại kỳ này sẽ rất tệ, hiện tại dù sao cũng còn có một tuyến sinh cơ. Yến Phi nói. Hác huynh muốn nói Đồ Phụng Tam sẽ thông qua hách liên bột bột đoàn kết lực lượng biên hoang tập cùng chống ngoại địch. Hác trường hành thở dài, chính là như thế, Đồ Phụng Tam muốn lợi dụng hách liên bột bột tới thay thế vị trí Yến huynh, trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất biên hoang tập. Yến phi cười khổ, thứ đâu mà ta có ảnh hưởng gì được. Hác trường hành nói, chỉ vì Yến huynh khiêm tốn nên mới để hách liên bột bột chiếm tiện nghi, biên hoang tập tới giờ luôn luôn giói theo bước chân Yến huynh mà đi. Yến phi nhớ lại tin đồn sớm nay được phát tán khắp biên hoang tập liên quan đến việc phi mã hội là chó săn của mộ dung thủy, nhiều khả năng là đồ Phụng Tam làm ra. Vì vậy càng tin tưởng hơn vào nhận định của Hát Trường Hành. Thở dài, đồ Phụng Tam nhãn quan độc đáo, thủ đoạn cao minh, không phí một binh một tốt đã đứng vững chân ở biên hoang tập, lại càng hiểu rõ tác dụng của tin đồn. Hát Trường Hành cười nói, tin đồn với người thông minh đâu có gì, thiên hạ ai chả biết thác bạt khuê và mộ dung thủy ngoài mặt hòa hợp, trong lòng đấu kỵ. Yến Huynh vẫn là người có ảnh hưởng nhất ở biên hoang tập. Hách liên bột bột tiếng tâm xấu, gã kiến lập ở thống vạn nền chính trị hết sức bạo tàn, người người đều biết. mười 115, Địch Hữu nan Phân. Đô Phụng Tam một mình ngồi trong nội đường, trầm mặc không nói. Âm Kỳ tới ngồi bên y rỉ, ngạc nhiên, lão đại vì sao mà tâm sự trùng trùng. Không phải mọi sự đều thuận lợi sao. Đô Phụng Tam thầm nghĩ nếu như âm Kỳ biết trong lòng mình đang nghĩ đến Kỳ Thiên Thiên. sợ nàng bị hại trong cơn báo chiến loạn này thì không biết gã sẽ có cảm tưởng gì nhẹ thở dài dũ bỏ tâm tình nói có tin tức gì về trúc lao đại không ân kỳ nói nghe nói tình trạng trúc lão đại rất tồi tệ hán bang trên dưới lòng người hoang mang không ai còn lưu luyến biên hoang tập coi tình hình có thể triệt thoái bất cứ lúc nào Đồ phụng tam gật đầu hán bang nếu bỏ đi phí tránh xương nhất định sẽ đi theo như thế mới hợp lý âm kỳ không hiểu nói lao đại có phải đã phát giác có những chuyện không hợp tình hợp lý phải không đồ phụng tam nhìn gã hai mắt lấp lánh trầm giọng nói bất hợp lý là ở hách liên bột bột nếu không phải gã đánh giá thấp mộ dung thủy thì là tự tin quá mức tựa như gã không thèm để ý đến quân đội mộ dung thủy ngược lại lại ra sức tìm cách tiêu diệt phi mã hội ta cố ý thử gã đề xuất để bọn ta ám sát tiến phi chẳng những gã không phản đối mà còn rất ủng hộ như thế chẳng phải bất hợp lý là gì âm kỷ cảm thấy hồ đồ nói bất luận là thác bạt khuê hay hách liên bột bột nếu muốn làm chủ trung nguyên đều phải đạp lên xác đối phương Không, có cách nào khác? Bọn họ chính là tử địch trời đã định sẵn rồi. Hách Liên Bột Bột thừa cô công kích phi mã hội mới là hợp lý. Mà Yến Phi đã thành đệ nhị đầu lĩnh của Thác bạc tộc, Hách Liên Bột Bột đương nhiên sẽ không mong hắn tiếp tục sống nữa, có chúng ta ra sức thay cho gã, chẳng phải là điều gã mong mọi sao? Đồ Phụng Tam lắc đầu, nếu ngươi muốn hiểu rõ đời ta, cần phải ở vị trí của Hách Liên Bột Bột mà xem xét sự tình. Hách Liên Bột Bột là người hiểu binh pháp lại có hùng tâm tranh đoạt thiên hạ, mọi chuyện tất phải có cách nhìn bao quát. nếu không đã chẳng có được thành tựu như ngày hôm nay để ta nói cho ngươi rõ hơn tháp bạt khuê hùng tài đại lược thâm mưu viễn lự hách liên bột bột có thể trở thành tối đại kình địch ngăn cản y nam hạ bản thân không thể là hạng hữu dũng vô mưu. âm kỳ gợt gạo tôi vẫn chưa hiểu rõ chỉ cần thủ cước đủ nhanh chấp thời cơ chính xác thêm vào bọn ta trợ lực là có thể một đòn đánh bại phi mã hội các bang hội khác sẽ chỉ tụ thủ bảng quan không ai can thiệp Đồ phụng tam thủng thẳng nếu đêm nay đại quân mộ dung thủy và tôn ân tiến vào thì sao Âm kỳ tắc họng không nói gì được, thầm nghĩ nếu Hách Liên Bột Bột thật sự muốn đánh bại Phi Má Hội, dù rằng thương vong không nhiều, tuy nhiên chắc chắn sẽ sức cùng lực tận, khó mà ứng phó với một trường đại chiến lấy ít địch nhiều nữa. Đồ Phụng Tam trầm giọng nói, trong tình hình này bất luận là Hách Liên Bột Bột hay Đồ Phụng Tam ta, cho đến những lãnh tụ bang hội khác nữa, điều đầu tiên là phải toàn lực cầu tổn chứ không phải thỏa mãn ý thích trước mắt, trừ phi gã căn bản không sợ Liên Quân Mộ Dung Thủy và Tôn Ân. Âm kỳ chấn động. Lão đại muốn nói gã mới chính là tay chân của mộ dung thủy. Đỗ Phụng Tam thở dài, ta không khẳng định. Gã còn tiết lộ với ta cơ biệt là người Hoàng Hà Bang, hiển nhiên muốn lợi dụng cơ biệt để đánh lạc hướng. Nhân vì với mưu lược của mộ dung thủy, không thể không có bố trí từ trước ở biên hoang tập, thông qua một kẻ có gốc gác ở biên hoang tập để tiếp thu biên hoang tập, chắc hẳn đã tính toán từ đầu. Như vậy có thể làm giảm thấp nhất tổn hại đối với biên hoang tập. Hoang nhân có một thói quen là chỉ cần không tổn hại đến sinh ý thì không ai buồn đi đánh nhau với ai. lần này đến lượt âm kỳ trầm ngâm suy nghĩ đô phụng tam nói bọn ta cần phải có quyết định trong thời gian ngắn nhất quyết định này ảnh hưởng trực xịt đến thành bài của cả chuyến đi kẻ bại chẳng những trắng tay mà còn phải bồi thêm tính mệnh trước khi đến biên hoang tập ta và nam quận công không hề nghĩ tình thế biên hoang tập lại phát triển ác liệt đến mức độ này thật là vượt xa dự liệu của chúng ta âm kỳ nói trong lúc Lao đại đi gặp hách liên một bột tôi nhận được tin báo tống mạnh tề và hát trường Hành trước sau đến gặp tiến phi tống mạnh tề chỉ nói mấy câu Hát trường hành bàn bạc với Yến Phi hơn hai khắc thời gian. Đô Phụng Tam không kèm được, còn Kỳ Thiên Thiên. Âm Kỳ liếc nhìn ý đáp, Kỷ Mỹ Nhân luôn ở trong lều, Yến Phi ở trong nói mấy câu với nàng ta, giữa chừng Hát trưởng hành chợt đến, Kỷ Mỹ Nhân vẫn ở lại bên trong. Đô Phụng Tam phát giác bản thân không hề thấy ganh tị với Yến Phi, ngược lại còn hy vọng Yến Phi có thể bảo hộ Kỷ Thiên Thiên, không để nàng bị hại. Nhận định này khiến Y cũng thấy kỳ quái, từ xưa đến nay. Y không bao giờ để bất kỳ cá nhân nào ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sự, chỉ tính đến quan hệ lợi hại mà thôi. Âm kỳ hỏi, ta nên đối đãi thế nào với Hách Liên một bột? Nếu bọn ta nhìn lầm gã là người của Mộ Dung Thủy, chẳng những mất một đồng minh quan trọng mà còn có thêm một cường địch. Đô Phụng Tam hiện vẻ suy tư, chậm rãi nói, thời điểm Hách Liên bột bột đến biên hoang tập phải trang trùng hợp dị thường. Tựa như cùng với Mộ Dung Thủy phối hợp rất kín kẽ, vừa đến biên hoang tập liền xảy ra huyết án du hành, nếu không phải Hoa Yêu thật xuất hiện. Gã còn có thể tiếp tục đóng giả hoa yêu làm cho người người hoảng loạn, tạo ra tình thế tốt nhất để mộ dung thủy tiến vào biên hoang tập, nếu không phải hiến phi đưa kỳ thiên thiên trở về biên hoang tập đúng lúc thích hợp, sợ rằng các bang hội ở đây đã dối hết cả lên, chưa đánh đã thua. Âm kỳ biết trong lòng ý còn do dự chưa quyết, nói với mình mà tựa hồ đang tự phân tích tình thế, chẳng bằng nói ý thương nghị với mình, cùng nhau sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định sinh tử. Gật đầu nói, hách liên bột bột là một bạo quân giấu đầu hờ đuôi. Nghe nói ở Thông Vạn Gã cưỡng bức vào cung đối xử tàn tệ tới hàng nghìn nữ nhân. Tới biên hoang tập gian sát vài nữ nhân chẳng có gì đáng kể, có thể nhiễu loạn biên hoang tập đối với gã còn là niềm vui. Đồ Phụng Tam Vũ Bản nói rất đúng. Nếu ngươi là Mộ Dung Thủy, muốn chọn chó săn giữa Thác bạt Khuê và Hách Liên một bột, ngươi sẽ chọn ai? Âm Kỳ giật mình, đương nhiên là cái gã thất nhân tâm đó rồi, mà căn bản cũng không lo gã an nhiên tự tại, đến khi thọ chết mổ thịt chó săn lại có thể khiến người người thỏa lòng. Đồ Phụng Tam gật đầu, "Đúng vậy. Xưa nay ta luôn không minh bạch vì sao Mộ Dung Thủy chịu vung thả địch nhân lợi hại nhất của Thác Bạt Khuê là có Đốt, sau đó lập tức quật đốt đầu hàng Hách Liên Bột Bột, thì ra mọi việc đều do Mộ Dung Thủy an bài xảo diệu, là vì y nhìn thấu tiềm lực của Thác Bạt Khuê nên mới ám trợ Hách Liên Bột Bột để kềm chế Thác Bạt Khuê." Âm kỳ những mày, "Chẳng lẽ Hách Liên Bột Bột không biết mình bị Mộ Dung Thủy lợi dụng?" Đồ Phụng Tam tựa như chuyện gì cũng biết, ngả người vào ghế, vẻ vải vươn người nói, "Đương nhiên là biết." còn biết hơn bất cứ người nào, bất quá lại không có quyền lựa chọn. Ngày nào gã còn chưa chinh phục thác bạt tộc sương hùng mạc bắc, ngày đó còn chưa thể nam hạ trung nguyên tranh đoạt thiên hạ. Gã cũng hiểu rõ chỉ cần thác bạt khoe còn đấy, mộ dung thủy sẽ chưa đụng đến gã. Lần này mộ dung thủy chịu để gã ăn chia thành quả ở biên hoang tập, chính là muốn để gã an tâm. Âm kỳ minh bạch đồ phụng tam trung quy cũng đưa ra phán đoán, khẳng định hách liên bột bột là người của mộ dung thủy, nói cơ biệt phải trang bị gã vu hại. Đồ phụng tam mỉm cười. Cơ biệt là người Hoàng Hà Bang hay không không quan trọng, theo ta cũng có nhiều khả năng hắn là gian tế Hoàng Hà Bang. Sự thực kiến phi cũng đang hoài nghi cơ biệt. Hách liên bột bột tiết lộ thân phận hắn đối với tình hình phát triển chỉ có rất ít ảnh hưởng nhưng là để thủ tín với ta. Hử! Hách liên bột bột khả năng có ý khác, không muốn để cơ biệt chia sức quyền lợi với gã. Âm kỳ nói, cơ biệt và hô lôi phương quan hệ luôn mật thiết, có phải đều là người của mộ dung thủy không? Đồ Phụng Tam lắc đầu, hô lôi phương không phải là bộ hạ mộ dung thủy. Kẻ đứng sau lưng hắn là diêu trường, trong quá khứ diêu trường với mộ dung thủy cùng phụng sự Phù Kiên, nói cho dễ nghe thì là đồng sự, khó nghe thì là cá mẹ một lửa. Chính là bọn họ ra sức xối dục Phù Kiên Nam Hạ, dẫn đến thất bại phi thủy, cũng là bọn họ liên thủ kéo Phù Kiên trở về, khiến Phù Kiên vô pháp trùng chỉnh quân đội, ổn định lại cục diện, tiếp tục chiến đấu. Hai bên đều đầy dạ tâm, việc thành rồi không còn khả năng hợp tác, trừ phi trong đó một bên chịu thần phục đối phương, nhưng tình huống này đương nhiên sẽ không xảy ra. Âm kỳ nói, lao đại có định tranh thủ lôi kéo hồ lôi phương về bên mình không? Đô Phụng Tam thở dài, ở biên hoang tập không ai tín nhiệm ta, hách liên bột bột chỉ là có ý riêng. Âm kỳ nói, nếu lao đại không lầm, há chẳng phải chúng ta đã bị hãm vào tình cảnh khuôn cùng, có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt rồi còn làm gì? Đô Phụng Tam nhìn lên xà nhà, chầm rãi nói, tình hình còn ác liệt hơn ngươi tưởng tượng, hách liên bột bột nói lần này số người theo gã đến đây chỉ có hơn một ngàn. thêm vào người của hung nô bang và ít bang quy thuận ở biên hoang tập tổng cộng không đến 2.000 ngàn. Hừ! Ta dám khẳng định gã hoàn toàn dối trá. Với thân phận nhất tộc chi chủ của gã sao lai sơ hốt như thế được, ta đoán binh lực của gã ít nhất là năm ngàn người, đủ sức khắc chế biên hoang tập, mới dám ngông nên như thế. Vừa đến đã giả làm hoa yêu, dùng thủ đoạn sấm xét khiến cả biên hoang tập kinh hoàng. Biên hoang hoang vu không người kéo dài mấy trăm dặm, một cánh quân năm ngàn người muốn ẩn thân dễ không? Âm kỳ không hiểu. Cho dù không có vấn đề nội gian, lực lượng biên hoang tập đoàn kết toàn bộ lại sợ cũng không quá 5.000 người, hà hướng các bang hội còn cố kỵ lẫn nhau. Hiện tại người của mộ dung thủy, tôn ân, hách liên bột bột và cơ biệt cộng lại kéo tới đã vượt quá 2 vạn nhân mã, thế có phải là rết gà dùng dao mổ châu không? Đô Phụng Tam trầm giọng nói, mọi việc phải nhìn xa hơn một chút mới được, đầu tiên phải thấy quyết tâm của địch nhân không chỉ là muốn tiếp thu biên hoang tập, mà còn muốn một mẻ lưới quét sạch mọi thế lực phản đối. quan trọng hơn là sau khi khống chế còn phải giữ vững biên hoang tập đủ để ứng phó với bắc phủ binh kinh châu quân hoặc kiến khang quân toàn diện phản kích biên hoang tập hiện đã trở thành cứ điểm chiến lược quan trọng nhất trong thiên hạ hoang nhân thì chả cần biết hai chủ sự chỉ cần tiếp tục kiếm được tiền là xong ai có khả năng nắm được biên hoang tập người ấy có thể muốn gì có ấy làm mưa làm gió trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của công truyền thống nhất thiên hạ âm kỳ hỏi bọn ta có nên nghĩ đến chuyện lập tức bỏ đi không ánh mắt đồ phụng tam dọi vào gã cực kỳ sắc bén Dàn từng câu từng chữ, Nam Quận Công mang biên hoang tập phó thác cho ta, làm sao ta có thể chưa đánh đã đá lui. Biện pháp cầu tồn duy nhất của bọn ta hiện tại không phải là trốn vào rừng hoang, mà là giống như tạ huyền ở phi thủy, dấn thân vào đất chết để tìm cái sống. Bọn ta cần phải phân rõ địch ta, đặt ra các phương án linh hoạt ứng phó với tình huống hiện tại của biên hoang tập. Âm Kỳ cảm thấy trái tim như chìm xuống, gượng cười nói, bọn ta còn có thể làm gì. Đồ Phụng Tam trở lại bình tĩnh lạnh lùng nói. chỉ có một người có thể giúp chúng ta xoay chuyển tình thế âm kỳ ngạc nhiên hiển nhiên không đoán được đó là ai đô phụng tam nói người đó chính là yến phi âm kỳ ngơ ngác yến phi đô phụng tam gật đầu chính là yến phi hắn không những khiển hách liên bột bột phải lo sợ mà còn được hoang nhân tôn trọng hát trường hành tận lực thuyết phục hắn chính vì biệt rõ tác dụng của hắn vậy mới trổ hết tài miệng lươi tranh thủ tín nhiệm của hắn âm kỳ nói yến phi chịu tin bọn ta sao đô phụng tam nói Ta sẽ lấy thành ý đổi đãi với hắn. Ta sẽ không trực tiếp tới tìm hắn. Tốt nhất là bố trí thành ra hắn chủ động đến tìm ta chút hận mới dễ dàng qua mắt hách liên một bột. Âm kỳ đứng lên nói, rõ rồi. Tôi lập tức đi thu xếp việc này. Lưu dụ tựa hồ mê man điều khiển chiếc thuyền buồm, trong lòng bàng hoàng, cảm thấy biết bao cô độc. Gã từ nhỏ từng trải vô số khổ cực vì binh hoang chiến loạn. Người khác sợ nhập ngũ, riêng gã lập trí toàn quân, muốn tự mình nắm lấy vận mệnh mình. Chiến dịch Phi Thủy mang lại cơ hội tốt nhất để tự biểu hiện, để cho gã vượt sang một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời, nhưng hiện tại chỉ còn thấy hổ thẹn tự trách và hối hận, mọi thành tựu tựa như hoa trong gương, như trăng đáy nước, không có chút ý nghĩa thực chất nào. Đính minh ước với nhậm thanh thị là vì không còn lựa chọn nào khác, tuy nhiên lại càng khiến cho tâm tình gã chìm sâu hơn nơi đáy vực. Nếu gã biến thành một kẻ vì thành công không lựa thủ đoạn, tạ ra sẽ coi gã thế nào? Tiến Phi sẽ đối đại với gã ra sao? Bản thân gã sẽ coi gã thế nào. Trung trung tâm ý lần lượt xô đến khiến gã cảm thấy toàn thân vô lực, không chỉ thân thể đau đớn, mà còn vì tâm linh thất lạc. Tại thời điểm này, gã hoàn toàn mất hết đấu trí. Trước đây gã hiểu rõ bước đường thống nhất thiên hạ trường kỳ và gian khổ, nhưng vẫn luôn duy trì ý chí tự cường, phấn đấu không mệt mỏi, đưa gã từ từ từng bước hướng về mục tiêu. Vậy mà thời khắc này lại cảm giác mọi sự đều phí công toi, chỉ giống như một con thiêu thân lao vào lửa, chẳng những lực bất tòng tâm. mà còn tự dước lấy diệt vong tâm lý tuyệt vọng mất mát bám chặt gã giới kiến khang đến biên hoang tập với bao hùng tâm trang trí bao nhiêu tâm sức tài năng để sở kế hoạch hoàn toàn thất bại chiến hưu ở biên hoang tập đối diện với vận mệnh khủng khiếp gã hoàn toàn vô năng ra sức dòng sông đưa gã tới đại giang nhưng trôi theo dòng nước chỉ có thân thể gã linh hồn gã đã bay về biên hoang tập tất cả đều mang ý vị thất bại thất bại triệt để. gã mất đi đấu trí tranh đoạt thiên hạ mất đi lòng tự tin vào bản thân nếu trong thuyền có một vò tuyệt giản hương chắc gã đã mượn rượu quên sầu để rồi quên đi mọi thứ chưa bao giờ gã cảm thấy suy kiệt đến thế sương mù bắt đầu tan phía trước xuất hiện gần chục chiếc thuyền ba bụm gã lại tựa như không trông thấy gì cũng chẳng để phòng gì tốt nhất đấy là chiến thuyền của vương quốc bảo gã có thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để xả hết nỗi niềm phẫn hận tìm kiếm một kết thúc có ý nghĩa cho cuộc đời này giang văn thanh đưa tay vuốt mắt Trúc thiên vân bình tĩnh nói chúc thúc thúc yên tâm mà đi bọn ta sẽ đòi lại công đạo để người chết được nhắm mắt. Trúc Lão Đại vừa chút hơi thở cuối cùng, thi thể đặt trên giường. Đại biểu một thời của biên hoang tập có kết cục như vậy, Y không những đã lãnh đạo Hán Bang vượt qua tai họa phi thủy mà còn xây dựng Hán Bang lớn mạnh hơn trước nhiều. Trực Phá Thiên đứng phía sau Giang Văn Thanh cùng với Phi Tránh Sương, Trình Thương Cổ. Trực Phá Thiên thở dài, Y lẽ vốn có thể cầm cự thêm ít ngày, chỉ tiếc vô pháp bài tiết thoát hận trong lòng nên mới ra đi sớm như thế. Trình Thương Cổ giao tình nhiều năm rất sâu với Trúc Thiên Vân Buồn Dâu nói, Văn Thanh chuẩn bị đối phó thế nào với Hồ Bái? Ta đã nhớ ra một danh sách những người mấy năm nay do Hồ Bái tuyển mộ và an bài vào những vị trí trọng yếu trong bang. phí Tránh Sương ngạc nhiên, không phải bọn ta định để cho Hồ Bái chọn lựa hoặc là tiếp nhận chức bang chủ hoặc để chúng ta thôn tính Hán bang hay sao? Giang Văn Thanh điềm đạm nói, chúng ta đã quyết định rút lui, cũng không cần cố kỵ gì nữa. Bất quá Hồ Bái đã có gan giết chủ, chắc chắn không phải là người dễ chơi vào, bọn ta trước tiên cứ để gã lấy làm đắc ý. trước khi rời biên hoang tập mới thi hành thủ đoạn đối phó gã trinh thương cổ nói sau lưng gã đương nhiên có kẻ chống lưng nếu gã kiên quyết không chịu theo chúng ta ly khai hán bang sẽ rơi vào cục diện phân liệt giang văn thanh trầm ngâm nói chúng ta thay đổi sách lược lập tức cử hành tang lễ cho trúc thúc thúc khi đó để nhị thúc tạm quyền ban chủ tới lúc đó sao để hồ bái không vâng mệnh triệt thoái trực phá thiên gật đầu đúng hồ bái sai lầm ở chỗ giả truyền tâm ý trúc lão đại vì vậy trình công thuận lý thành trương ngồi lên vị trí ban chủ Không ai có thể phản đối. phí Tránh Sưng nói, Văn Thành thực quyết định triệt thoái rồi sao? Nếu vậy bao nhiêu nỗ lực của chúng ta trước đây coi như đổ hết xuống sông xuống bể rồi. Giang Văn Thanh buồn bã nói, đây là lựa chọn ta không muốn nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại kết luận vẫn là thời thế đã qua. Bất luận là Hồ Bái có bị chu diệt hay không, Hán Bang phân liệt đã thành định cuộc. Hơn nữa chúng ta còn chưa rõ kẻ nào đứng đằng sau Hồ Bái, điều đó đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Trình Thương Cổ nói, nếu mà bọn ta có thể dùng khoái đao chạm loạn ma trước hết gọi hồ bái đến giết chết lập tức sau rồi mới diệt trừ hết thế lực của gã liệu có còn cơ hội không giang văn thanh nói bọn ta có thể tiến hành thỏa đáng trước khi thuyền đội đến hay không vẫn còn chưa biết chắc nhưng mà trước tiên trừ nội gian như vậy đủ khiến chúng ta rối loạn rồi còn làm sao mà chu toàn chức địch nhân thực lực hơn hẳn ta ai nấy đều không biết trả lời ra sao đúng lúc này thủ hạ vào báo có yến phi cầu kiến chúng đều ngạc nhiên Giang Văn Thanh hỏi thủ hạ, hắn nói muốn gặp ta. Thủ hạ gật đầu, Yến Phi nói rõ muốn tới gặp Tống Mạnh Tề, đi theo hắn còn có chủ tỷ Kỷ thiên thiên. Giang Văn Thanh trầm ngâm một lát rồi thở phào một hơi, hân hoan nói, Yến Phi bắt đầu tín nhiệm ta rồi. Trực phá thiên nhắc nhở, tiểu thư thận trọng một chút, nói cho cùng Yến Phi vẫn là người của tạ huyền, là địch chứ không phải là bạn của chúng ta. Hai mắt Giang Văn Thanh sáng rực lên, bình tĩnh nói, lúc thế này lúc thế kia, biên hoang tập hiện giờ không phải là biên hoang trước đây. Bằng hưu có thể biến thành địch nhân mà địch nhân cũng có thể trở thành bằng hưu. Tiếp đó nói với thủ hạ, đưa họ vào chung nghĩa đường. Ta muốn một mình tiếp họ. chương 116, Thệ Sư Bắc Thượng. Yến Phi rời khỏi tống đàn Hán Bang, trong lòng bối rôi hoang mang, không nắm chắc được tới một chút xíu tương lai. Đầu góc chàng đống hiện lên cái đêm mưa gió báo bùng 7 năm về trước, mộ Dung văn kéo người đột tập doanh trại của bọn họ. Trước đó một khách chàng còn ở trong chướng nhìn mẹ hiền vá áo cho mình, đen đuốc trong chướng đặc biệt tấm áp. Yên ả trong gió mưa sau một khắc đã biến thành địa ngục nhân gian mẹ chàng cầm đao xông ra ngoài trường một đám người như sói như hổ đang quất ngựa chém giết tới chỗ bọn họ người đàn bà trong lêu bên cạnh ôm đứa bé vừa mới tròn một tháng tuổi ra khỏi chăn gối ấm êm bị địch nhân tàn độc như xài làng từ trên ngựa túi xuống nắm lôi đầu tóc đại đao nhổm máy quét xuống cổ nàng ta mẫu thân kéo chàng đào tẩu sang hướng bên kia chân đạp lên mình tộc nhân ngã trên vũng máu tình cảnh khủng bố đó có phải sẽ trùng diễn ở biên hoang tập hay không Tràng thật không dám tưởng tượng. Mộ Dung Văn đã cải biến đời chàng, đoạt đi sinh mệnh của người mẹ chàng thương yêu nhất. Trước trường đại đô sát đó, Cê Hàng chưa từng có cửu hận không hóa giải được với người ta. Cho nên bất luận Thác Bạt Khuê biến thành tâm ngoan thủ lạc đến cỡ nào, chàng tuyệt không thể ngạc nhiên trách Cư Iliê, ý ý vì chàng đã từng trải qua tao nộ của Thác Bạc Khuê, minh bạch cừu hận trong lòng Iliê. Ý ý ý Bắt đầu từ cái đêm bi thống khó quên đó, Thác Bạt tộc kết thâm cửu đại hận với Mộ Dung Tiên Ti tộc do bọn huynh đệ Mộ Dung Văn, Mộ Dung Vĩnh cầm đầu. Biện pháp giải quyết chỉ có một, là lấy máu và tử vong đi rửa sạch thủ án. Nhưng dưới tình huống độc đặc của biên hoang tập, chàng lại phải đi thuyết phục thác bạc nghi và mộ dung chiến kể vai tác chiến. Làm như vậy có phải là quyết định sáng suốt hay không, chàng thật không rõ. Sự thấu hiểu sự vụ của kỳ thiên thiên là chuyện làm chàng cảm thấy an ủi nhất trước mắt. Sau khi nàng rõ tình huống, liền cùng tiểu thi theo chàng đi gặp Tống Mạnh Tề, ở lại Tổng đàn Hán bang phụ trách chuyện bảo vệ. Nếu có chuyện, chàng liền có thể cùng bọn bằng Cao ngạn và chủ tỷ kỷ thiên thiên theo tống mạnh tề dùng thủy lộ triệt thoái. Trực giác của chàng cảm thấy tống mạnh tề có thành ý, cho dù nghĩ trên quan hệ lợi hai. Đại giang bang vì đồ phụng tam xuất hiện ở biên hoang tập mà sắp lâm vào thế quyết liệt với hoàn huyền, tuyệt không dám khinh thị con gái nuôi của tạ an. Cho nên chàng an tâm để tống mạnh tề chiếu cố chủ tỷ kỷ thiên thiên. Chàng còn có một ý tưởng, biên hoang tập giờ này phút này nguy cơ bốn bề, tiến phi chàng trở thành mục tiêu của chúng nhân nhắm vào, giả như mình có họa bất chắc. chỉ có tống mạnh tề có đủ năng lực giúp chủ tỷ kỷ thiên thiên an nhiên quay về phương nam bàng nghĩa từ nơi trùng kiến chào hỏi lớn tiếng chạy đến chỗ chàng, nắm lấy cương ngựa tiến phi ngạc nhiên chuyện gì vậy bàng nghĩa thở hì hục đáp âm kỷ hồi nãy điền tìm ngươi sau khi biết ngươi đã đi hàn bang tiêu ta chuyển lời lão đồ muốn gặp ngươi còn bảo chứng là không có ác ý tiến phi ngạc nhiên ngươi tin đồ phụng tam bàng nghĩa cười khổ sợ rằng ông trời mới có đáp án tiến phi roi mắt nhìn danh trại câu mày Tiểu thư kia vẫn chưa về. bang Nghĩa tức giận, cao ngạn không có đàn bà thì thôi, có đàn bà là hư hỏng hồ đồ, quên hết chuyện chính. Yến Phi Than, chuyện đàn bà không thành vấn đề, sợ nhất là hắn sẽ ra chuyện. Ai? Hiện tại biên hoạt tập không còn là địa phương an toàn nữa, ta và Tống Mạnh Tề đã nói chuyện rồi, gã sẽ phái người đến chuyên trở mấy cái hòm dương của thiên thiên, ngươi và đám huynh đệ cũng đến hán bang tị nạn đi. bang Nghĩa nói, ta luôn có chút hoài nghi về Tống Mạnh Tề. Yến Phi Than. chúc lão đại đã đi rồi bàng nghĩa ngây người đi đâu yến phi ngửa nhìn bầu trời trong eo đi tây thiên bàng nghĩa biến sắc ngầm miệng yến phi nói chúc lão đại bị ám toán mà chết chính là tỏ ra biên hoang tập bất cứ một ai cũng có thể gặp ách vận tương tự lần này tình huống của biên hoang tập so với lúc trận chiến phì thủy còn hung hiểm hỗn tạp hơn nữa bề ngoài tuy bình tĩnh như thường bên trong lại ngấm ngầm trào cuộn nơi nơi địch ta khó phân nếu có chọn lựa ta cũng không đeo thiên, thiên đến hắn bang không có chúc lão đại tắc phong của Hán Bang sẽ triệt để cải biến, kẻ nói chuyện là Đại Giang Bang. Bàng Nghĩa gật đầu, ta hiểu. Yến Phi thỏ tay vô vô cái đầu đang đau dần, Miễn Cương hé cười, ta biết tâm tình của ngươi, đệ nhất lâu vừa bắt đầu trùng kiến, nháy mắt lại xuất hiện tình huống này, bất quá tục ngữ có câu hê núi còn xanh, đâu sợ thiếu củi đốt. Trước khi phủ kiên đến bọn ta không phải cũng tuyệt vọng như hiện tại sao? Xem xem bọn ta hiện tại lại đang ở đây, có thể biết sự phát triển của thế sự khó lòng định liệu. quan trọng nhất là giữ lấy cái mạng quèn để tìm cho mình một cơ hội khác. Bang nghĩa buồn bã gật đầu, hỏi người muốn đi đâu. Tiễn phi đưa mắt nhìn đông đại nhai người bộ hành càng lúc càng đông, ta phải đi tận hết mọi nỗ lực, hy vọng để nhất lâu của người có thể trùng kiến đúng hẹn. Bang nghĩa ngẩn người, ngươi không tính đi phó ước với đồ phùng tam. Tiễn phi hừ lạnh, y yể muốn bày tỏ bố cục trường giết chết ta, thời gian quý giá như vậy, ta nào có tâm tình đi đùa cợt với y yể. Bang nghĩa buông cương, Tiễn phi thúc bụng ngựa phóng đi. lưu dụ thần tình cứng đờ hoàn toàn không lý gì tới đối phương hô hoán kêu gã dừng thuyền muốn cặp sát thuyền tiếng xe do rào rạt sáu bảy cọng dây quăng lên đầu cánh buồm nhỏ của thuyền gã ba cọng câu dính chặt vào buồm. tay lưu dụ rời khỏi bánh lái thuyền chuẩn bị bạt đao ứng địch gã ngay cả phản ứng xung động liếc nhìn địch nhân cũng mất đi chỉ hy vọng phún máu bất luận là máy của địch nhân hay là máu mình chỉ có phún máu mới có thể làm giảm nhẹ nỗi thông khổ trong lòng kỳ quái là đối phương không bắn tên về phía gã một thanh âm hùng tráng từ trên thuyền bên kia truyền xuống bản nhân là giang hải lưu của đại giang bàng bằng hưu trước hết xin thứ tội bọn ta mạo phạm không biết bằng hưu có phải từ biên hoang tập đến không lưu dụ ngước nhìn tâm địa chết nửa phần vụt bừng lên ngọn lửa hy vọng nội đường dịch trạm của phi mã hội Vệ ph thác Bạc nghi và hạ hầu đình ba người ngồi quanh bàn thương nghị hai người lắng nghe Yến phi phân tích tình thế hiện thời hạ hầu đình hừ khẽ hách liên bột bột và đồ phụng tam nếu muốn lợi dụng lúc bọn ta triệt tẩu mà đồ tập Khẳng định sẽ phải trả một cái giá nghiêm trọng, thời khắc đón đầu thế lựa như vậy, chuyện trọng yếu nhất là bảo toàn thực lực, bọn chúng làm vậy đâu có hợp lý. Tháp bạt nghi trầm rọng, bọn ta có thể tín nhiệm hát trường hay không? Yến Phi cười khổ, tín nhiệm hắn hay không tín nhiệm hắn, thuần túy là một chọn lựa, ta thật không có cách lần dò hư thực về hắn. Hạ Hầu Đình nói, nếu chọn cùng hắn kể vai tác chiến, mà hắn lại có lòng khác, đâu khác gì tự chốt họa. Nói trắng ra, cách làm thông minh nhất hiện tại của bọn ta là không tin bất cứ một ai. đó là phương pháp duy nhất có thể nắm chắc mệnh vận của mình bọn ta biết quan hệ giữa người mộ dung chiến không tệ nhưng đừng quên hắn thủy chung là địch nhờ noa bọn ta lúc đại chiến đằng sau ngáng chân bọn ta cho dù kết quả có thể đánh lui ngoại địch nhưng bọn ta cũng sẽ thương vong nặng nề không còn cách nào bảo trì ưu thế ở biên hoang thập Thác bạc nghi nói bọn ta đã sớm thương thảo về mỗi một khả năng tổng kết tối hậu vẫn là lợi dụng còn có thể ly khai mà triệt tẩu toàn diện nếu có hách liên một bột bọn ta sẽ đắn đo đề nghị của ngươi hiện tại chỉ hy vọng có thể bảo toàn thực lực Yến phi than ta còn có gì để nói nữa chứ tháp bạt nghi đôi mắt bắn ra thần tình chân thành thiểu phi đi đi mộ dung bảo bất kể là binh pháp hay võ công đều được chân truyền của mộ dung thủy từ nhỏ đã theo cha chinh chiến cho dù bọn ta vạn người đồng tâm đối đầu chính diện với gã vẫn không có một chút cơ hội thắng huống hồ hiện tại ai ai cũng ôm ấp quỷ kế ai ai cũng không tín nhiệm người khác ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho kỷ thiên thiên của ngươi chứ Yến Phi trong lòng sáo sào hai lượt kỳ thiên thiên của ta, cười khổ, ta có một thứ cảm giác rất bất tưởng, là biên hoang tập xem ra bình tĩnh, nên sự thật lại đã bị phong tỏa cách biệt hết, người thường vào ra không có vấn đề, nhưng đại quy mô triệt tẩu như bọn ngươi, sẽ đụng phải sức mạnh khổng lồ. Thác bạt nghi mỉm cười, Tiểu Phi an tâm, bọn ta đã phái bộ đội đi đầu dò đường, sau khi khẳng định lộ tuyến an toàn rồi mới khởi hành, các bang hội khác đang dưới sự giám sát nghiêm mật của bọn ta, không có bất cứ một di rộng nào có thể qua mắt được bọn ta Yến Phi hỏi, có tin tức của thám tử truyền về không? Hạ Hầu Đình đáp, cũng sắp rồi. Bộ đội tiên phong đã khởi trình sáng sớm hôm nay, trong một canh giờ chắc có hồi báo. Yến Phi đứng dậy, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Thác bạt nghi nắm tay chàng, quan tâm thốt, nói thật với ta, ngươi tính làm sao? Yến Phi buồn bã, ngoại trừ chạy càng xa càng tốt, ta còn có tuyển chọn gì khác chứ? Trong thương sảnh, Lưu Dụ hớp một ngụm trà nóng, nhìn Giang Hải Lưu bên kia bàn, tình thế là vậy đó Giang Hải lưu ngồi kề, dương sau lương lão là mười mấy nhân vật lãnh tụ cầu đại giang bang bao gồm tịch kính và hồ khiếu thiên ai ai sắc mặt cũng ngưng trọng không tưởng được tình huống ác liệt đến như vậy chỉ trong một chuyên nhậm giao bị tôn ân đánh chết cũng đã đủ hành động võ lân nam bắc tôn ân là kẻ nam phương sợ nhất chiếm cứ đảo hải nam bao năm nay hoàng triều họ tư mã không làm khó dễ được tạ huyền lại cần tụ tập đại binh trông về mặt bắc ứng phó phù kiên để cho tôn ân thừa cơ không ngừng ăn lần các thành trấn duyên ngạn lần này đi hiện thân ở biên hoang. Chính là dấu hiệu làm phản đại quy mô, là chuyện ai ai cũng không dám bỏ qua. Giang Hải lưu trầm ngâm, bọn ta không gặp thuyền đội thủy sư của Vương quốc bảo, xem như vậy, bọn chúng chắc đã toàn quân bị diệt. Tịch kính sau lưng lao nói, chiếu theo tình báo của bọn ta, bên Vương quốc bảo tổng cộng có 8 chiến thuyền, ước độ 2.000 bình tướng, nếu thiên sư quân có thể làm cho bọn chúng toàn quân chìm đắm thực lực tất không dưới vạn người, hơn nữa trang bị đầy đủ. 9 chiến thuyền đại Giang Bang tiếp tục ngược nước lên phía Bắc, qua mỗi một khắc. lưu dụ càng tiếp cận biên hoang tập càng sinh cảm giác làm cho tươi tỉnh hẳn sau khi biết được gã là lưu dụ giang hải lưu đối với gã khách khí mà thân thiết hiển thị giang hải lưu quyết tâm tu bổ lại quan hệ hiện đang dạn nứt với tạ gia hiện tại mục tiêu của lưu dụ và giang hải lưu là một mục tiêu nhất trí làm sao có thể đột phá sự phong tỏa biên hoang tập của tôn ân chi viện cho biên hoang tập đang bị cô lập lưu Dụ hỏi chiến sĩ theo đại dương gia lần này có bao nhiêu người giang hải lưu đắp không do dự không tính số trèo lái Chiến sĩ có thể dùng tới có khoảng 2.700 người. Lưu đại nhân có đề nghị gì? Lưu Dụ đáp: Phương pháp duy nhất đột phá vòng vây của tôn Ân là bỏ thuyền lớn đi thuyền nhỏ lên đất liền, rồi tập trung lực lượng chờ đêm tới phá mở tuyển phong tỏa của thiên sự quân. Như vậy tất có thể làm cho thiên sự quân rối loạn chân tay, nói không chừng có thể biến chuyển toàn hình thế. Bọn Giang Hải Lưu ai nấy sắc mặt cũng lộ vẻ khó coi. Lưu Dụ đương nhiên hiểu thấu ý tưởng của bọn họ, theo đường thủy Bắc thượng là biện pháp đỡ nhọc mệnh là mua mắn nhất. hơn nữa tiến có thể công thoái có thể thủ lúc tất yếu có thể xuôi thuyền theo thủy lộ triệt tàu đề nghị của lưu dụ gã lại là xả láng một bàn đục đáy chìm thuyền kiên trì tới phút phân thắng bại tình huống nếu trùng diễn trận chiến phi thủy, bắc phủ binh tất cần tử thủ phòng tuyến cuối cùng phi thúy bọn họ phải cùng biên hoang tập tồn vong hồ khiếu thiên nói hình thế hiện tại thấy rõ là tôn ân và mộ dung thủy hai bên đại quân giáp kích biên hoang tập nếu biên hoang tập có hiểm địa có thế thủ kế sách của lưu đại nhân có lẽ có thể làm hiện tại lại tựa như chui đầu vô lưới. Lưu dụ than tức trong lòng, thầm nghĩ là nếu là tạ huyền, tất sẽ lập tức tán đồng chiến lược của gã. Không có chiến tranh nào là không cần mạo hiểm, chiến tranh lấy ít đánh đông càng cần phải bằng vào kỳ binh địch nhân không tưởng được mà xuất kỳ chế thắng, không có phương pháp nào khác. Tận nỗ lực cuối cùng, nếu ta là Tôn ân, sẽ phong tỏa thủy đạo đen biên hoang. Tịch kính ngắt lời gã, Tôn ân chắc không nghĩ tới bọn ta sẽ kéo dốc bắc thượng. sau khi đánh tan thuyền đội của vương quốc bảo sẽ rời sức chú ý tập trung lên biên hoang tập không gài trọng binh ở dĩnh thủy mà bọn ta phải có tâm dự phòng lúc tất yếu có thể cắt đứt thiên sư quân với trên bờ theo thủy lục hai lộ phản công địch nhân như vậy mới vạn vô nhất thất người sau lưng giang hải lưu ai cũng gật đầu biểu thị đồng ý lưu dụ thầm than đó không phải là kỳ binh giang hải lưu tổng kết ta hiểu được sách lược của lưu đại nhân bất quá bọn ta thiện nghệ nhất là thủy chiến nếu bỏ trường mà thủ đoạn hậu quả khó lường bọn ta quyết định từ thủy lộ bức thắng biên hoang thập chỉ cần đột phá vòng phong tỏa của tôn ân thủy lộ dưới sự khống chế của bọn ta hoặc tiến hoặc lui là do bọn ta quyết định lưu dụ chìm đắm hẳn sinh ra cảm giác quay về tìm chết bất quá lại mau chóng bình tĩnh vì đại cục đã định tiến phi thần tình hoảng hốt rời khỏi dịch trạng đang nghĩ nghĩ con nên đến lạc dương lâu tìm hát trường hanh hay là nên đi tây đại nhai bàn bạc vài ba câu với mộ dung chiến một đội kỵ sĩ si đã lao tới trước mặt thì ra là hô lôi phương và mười mấy thủ hạng Xem ra là đi đến dịch trạng. Hô lôi phương từ xa kêu lên, thật tình cờ. Ta vừa đến doanh trại tìm người, tìm không gian nên chỉ còn nước đi tới đây thử vận may. tiến Phi giật ngựa đi song song với hô lôi phương, thủ hạ của gã theo sau, trong lóng sinh ra cảm giác lãng phí thời gian. Nếu còn chưa có quyết định chạy trốn, chàng có thể vui vẻ dạo một vòng với hô lôi phương, thăm dò hư thực của gã. Hô lôi phương ngạc nhiên nhìn chàng, đối với sự lãnh đạm của chàng lộ ra thần sắc không hiểu, hỏi. Yến huynh có tâm sự gì? Yến phi bực dọc nhìn gã, vút thẳng vào đề, trong lòng hô lôi huynh nội gian là ai? Hô lôi phương xa sầm nét mặt, im lặng một hồi, than dài, đây chính là một trong những nguyên nhân ta đến tìm ca lão ngươi, ta đang hoài nghi cơ biệt. Yến phi ngạc nhiên đưa mắt nhìn gã, lòng nghĩ lẽ nào gã đang xử khổ nhục kế, cố ý bán đứng cơ biệt để vứt hết nghi vấn về mình. Hô lôi phương thở thẫn nhìn phía trước, thốt, thành thật mà nói, ta luôn luôn lưu ý đến gã. vì lão cơ luôn luôn có qua lại làm ăn với hoàng hà bang gã có thể qua mắt người khác lại không qua mắt được ta Tiến phi những mày ý của ngươi là hô lôi phương nhìn sang chàng, trầm giọng đêm hôm qua sau khi đến dịch điểm, trước khi cái mũi của phương tổng tuần đụng thái kiếp gã chợt biến mất bóng dáng mà gã luôn luôn là cao thủ tinh thông dụng độc ngươi nói coi ta nghĩ sao sáng sớm ngày hôm trước gã vắng mặt trong buổi họp nhiệt náo chào hỏi thiên thiên tiểu thư càng làm cho người ta khó hiểu giải thích duy nhất là gã cản bản không có mặt trong biên hoang tập yến phi trong lòng cuồn cuộn sóng gió lẽ nào hô lôi phương không phải hát cùng một nhịp với cơ biệt không lẽ lời tố giác hát trương hanh của gã không phải là giả tạo hô lôi phương nói tiếp kỳ quái nhất là sau khi diệt trừ hoa yêu gã là kẻ đầu tiên đề nghị để hách liên bột bột được vinh dự đánh chung giải trừ giới nghiêm mà ai cũng biết công thần thật sự là yến phi ngươi sau chuyện này ta và mộ dung chiến đều bất bình cho ngươi yến phi tâm niệm chấp đoán lại không biết nên nói gì mới phải Hô lôi phương lại nói, hách liên bột bột chủ động đề nghị cử hành chung lâu hội nghị, quyết định cử hành vào lúc chính ngọ. nghe nói phi mã hội đã chuẩn bị triệt ẩu, có phải có chuyện đó không? Tiến phi không đáp lời, hỏi ngược, chúc lao đại đã đi, ngươi có biết không? Hô lôi phương cao đôi mày rậm, lo lắng trùng trùng, vừa mới nhận được tin tức, lúc y còn có rất nhỉ đều người hận không giết được ý ý, đến lúc y thật sự ra đi, lại giống như mất đi cái gì đó, thật rất mâu thuẫn. Hiện tại ở biên hoang tập ai ai cũng hoảng sợ, Một ngày dài như một năm, ai ai cũng không biết hồi sau sẽ xảy ra chuyện gì. Yến Phi hỏi, ngươi chuẩn bị kiên trì ở lại chứ? Hồ lôi phương thở dài một hơi, đắp, thật không giấu gì ngươi, ta đã hoang mang quá rồi, mới muốn tìm đến ngươi để thương lượng. Yến Phi vụt thốt, bọn ta lập tức đi tìm mộ dung chiến, hắn có lẽ có ý kiến khác. Liền quất ngựa đi trước. Hồ lôi phương rượt theo sau chàng, kêu lên, mộ dung chiến đã đi gặp chắc cùng sinh, ngươi đi sai đừng rồi. Yến Phi liền thu cương. bọn hô lôi phương cũng chia nhau tìm ngựa người đi đường sợ sệt dòng nó không khí càng thêm phần khẩn trương mưa bão sắp đùa ập đến hô lôi phương nói ta hồi nay có nói chuyện với mộ dung chiến hắn nói ngươi và hắn đều không tin hách liên một bột cho nên mù ùn tìm chắc cuồng sinh hỏi cho rõ xem gã có phải đã thuyết phục chắc cuồng sinh đồng ý triệu mở hội nghị không Long yến phi sống động trở lại giả thiết hô lôi phương không phải là nội gian bọn họ tăng thêm cơ hội an định được bên trong bất quá một vấn đề khác lại vì vậy mà xuất hiện Hát trường hành thật ra là hào hùng trung can nghĩa đảm, hay chỉ là kẻ đại gian đại ác bề ngoài giả vẻ thiện lương? Chương 117: Sát nhân diệt khẩu. 9 chiếc thuyền đại giang bang nối đuôi nhau ngược dòng lên hướng bắc, thương sảnh còn lại hai người Lưu Dụ và Giang Hải Lưu ngồi đối diện nhau, người khác phụng mệnh đi chuẩn bị đột phá sự phong tỏa của Thiên Sư quân. Giang Hải Lưu tự tin mỉm cười, "Ta biết Lưu đại nhân đang lo ngược dòng tác chiến, bất lợi bên ta, lại sợ đối phương kịp thời bố trí chướng ngại ngăn sông, có đúng không?" Lưu Dụ lắc đầu, Đại dương ra tung hoành trường giang, thủ hạ tướng lanh toàn là uống nước sông con lớn, tự nhiên là có phép lèo lái ngược nước ngực gió, phá hủy chướng ngại vật. ta nào lo phương diện này. Giang Hải Lưu ngạc nhiên, thì ra Lưu đại nhân có lối nhìn khác, xin lắng nghe tường tận. Lưu dụ thầm nghĩ dưới cái danh nổi như cồn đâu phải là hạng bất tài, Giang Hải Lưu tuy đã quyết định phương thức tác chiến, nhưng vẫn rời thủ hạ gì, để cho mình nói hết những gì muốn nói, sau đó lại bày cách nối cởi mối nghi hoặc của mình, tỏ sự tôn trọng của Lao với Lưu Dụ. lao xem trọng mình như vậy đương nhiên không phải là vì thân phận thấp hèn của gã trong bắc phủ binh mà là biết được mình là kẻ tôn ân và tạ huyền để trong mắt muốn tu bổ quan hệ với tạ gia đương nhiên cần khoản đãi mình cho tốt đó có lẽ là một ảnh hưởng tối hảo cho cơ hội thành bại lần này lưu dụ nói thẳng thiên sư quân chuẩn bị sung túc binh lực to tát xem bọn chúng dễ dàng đánh tan thủy sự của vương quốc bảo không để một chiếc thuyền nào lọt ra có thể đoán biết bọn chúng có phương pháp tác chiến hoàn thiện tập kích từ trên bờ giang hải lưu gật đầu Ta hoàn toàn đồng ý, bất quá đối phó vương quốc bảo thiên sư quân tấn công bất ngờ không kịp phong bị, cho nên dễ dàng đắc thủ, còn bọn ta may mắn được Lưu Đại Nhân báo tin, có chuẩn bị tham chiến, ai thắng ai bại, còn chưa biết được. Lưu Dụ nói, điều đó ta hiểu rõ, chỉ là tình huống trước mắt nếu chính diện đối kháng, thật bất lợi cho bên ta. Ưu thế Bắc thượng của đại dương gia chuyến này toàn là nhờ không tiết lộ một chút xíu phong thanh, khiến cho người ta không liệu tưởng được, cho nên là một nhánh kỳ binh có thể xoay chuyển cục thế. một khi chính diện xung kích với địch nhân đã đánh mất đi hiệu quả của kỵ binh dinh thủy có dòng có thể theo dõi biên hoang bao la khó thể quan sát nếu có thể bắt đúng thời gian chấn thủ cứ điểm ngoài biên hoang tập lúc địch nhân phát động liền đột tập ta có long tin có thể lấy yếu thắng mạnh đánh tan bộ đội của tôn ân giang hải lưu nhìn gã một hồi mỉm cười thốt lá gan của lưu đại nhân rất lớn lại trí dung song toàn vấn đề ở chỗ bọn ta quen thủy chiến lục chiến không phải là tài của bọn ta đối diện với địch nhân thế mạnh như vậy muốn bọn ta bỏ thuyền thâm nhập lên bờ hành quân tác chiến có khác gì quăng ngư nhân lên đất liền căn bản không phát huy được ưu điểm bản sắc tâm lý và sĩ khí đã sớm thua thiệt bọn ta cũng không hoàn toàn thiếu sót kinh nghiệm đánh trên bộ nhưng chỉ giới hạn chiến sự quy mô nhỏ đụng trạm bang hội lại không phải như trận chiến đại quy mô trước mắt hơn nữa binh lực địch nhân đông gấp mấy lần bên ta lưu đại nhân minh bạch điểm này đương nhiên hiểu được ta không thể không theo quyết định này lưu dụ trong lòng trào dâng cảm xúc lại là nhắm vào chính mình thầm nghĩ mình cuối cùng vẫn chưa là tài liệu thông soái chưa thể nào đắn đo tính toán đặc tính của mỗi một loại binh chủng đổi lại là tạ huyền, không cần giang hải lưu nói ra đã hiểu giang hải lưu không thể không có quyết định như vậy tập quán rất khó lòng thình lình sửa đổi đại giang bang xưng hùng trường giang thiện nghệ thủy chiến cho dù công kích mục tiêu trên bờ cũng tất yếu có chiến thuyền phối hợp lúc nào cũng có thể quay về sống nước nếu vứt đi thuyền của họ có khác gì người hồ tinh thông cưỡi ngựa bắn tên mà phải xuống ngựa đi bộ sức chiến đấu lòng tin sĩ khi đều bị ép bức yếu nhược đáng tức nhất là sự hạn chế về mặt này của đại giang bang làm cho gã không thể tận tình phát huy binh pháp lưu lược đối với trận chiến sắp lọt vào gã không còn nắm chắc nữa giang hải lưu thân thiết thốt không giấu gì lưu đại nhân lần này bọn ta bắc thượng tới biên hoang tập không phải là không tính toán đến thiên sư quân của tôn ân chỉ là nhận được phi cấp truyền thư hán bang cầu trợ biết mộ dung thủy sẽ dụng binh đánh biên hoang tập cho nên đã tính từ sớm vào lúc tình thế khẩn cấp triệt tổ chức lao đại và người của y lưu dụ ngư lão nói chưa hết lòng ngạc nhiên hỏi đại dương gia có chỉ thị gì sao không nói thẳng ra giang hải lưu than ta hiện tại bắt đầu minh bạch an công sao lại dồn sức dồn trí tài bồi lưu đại nhân hy vọng bọn ta sau này có cơ hội hợp tác lưu dụ biết lao từ lối suy luận của gã đã nhìn ra tài trí của lưu dụ gã trong lòng lại nghĩ ngợi liên miên mệnh lệnh giết đại hoạt di lặc trúc pháp khánh do tạ huyền phó thác mình sợ rằng sẽ làm cho ông ta thất vọng than ta thật không có mặt mũi quay về gặp huyền soái giang hải lưu giật mình lưu đại nhân không ngờ đã đoán được chuyện toan tính trong lòng ta lưu dụ gật đầu đại dương ra muốn ta lập tức quay đầu về quảng lăng truyền tin cho huyền soái có đúng không giang hải lưu nghiêm mặt cho dù bọn ta có thể đột phá vòng phong tỏa đến được biên hoang tập vẫn không có cách nào ngăn chặn địch quân hàng hà xa số lai phạm từ lưỡng lộ nam bắc người duy nhất trong thiên hạ có thể nghịch chuyển hình thế là huyền soái đúng lúc bọn ta có thể toàn lực phối hợp sau khi đến quảng lăng xin đại nhân chào hỏi an công dùng ta nói với ông ta hải lưu nguyện lánh nhận bất cứ tội trạng gì Dạ hoa tử cổ trung trường lầu trông tiến phi và hô lôi phương tất tá lên lầu trông leo lên thang lầu thủ hạ của hô lôi phương lưu lại bên ngoài lầu hợp cùng thủ hạ của mộ dung chiến cách đằng xa bọn họ đã nhìn thấy hai người mộ dung chiến và chắc cùng sinh trên đỉnh lầu trông tình huống cổ quái hai người chạy suốt ba tầng lên đến đỉnh lầu trông vinh danh một trong biên hoang tứ cảnh từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh biên hoang và vùng phụ cận thị tuyến không bị hạn chế hạn chế duy nhất là tận cuối vùng đất bằng chắc cùng sinh ngồi dựa lan can thần tình buồn rũ rượi mùi rượu nông bên cạnh còn có một vò rượu ngã nghiêng nắp vò mở toang nhìn thấy ý đã uống sạch không còn một dọn mộ dung chiến mặt mày hầu nghi đang ngồi chồm hổm bên người y ỉa xem ra đã nói hết nước miếng lại không còn có cách nào có được đáp án hô lôi phương ngạc nhiên chuyện gì vậy mộ dung chiến buồn bã ngồi xuống đất chia tay e rằng phải hỏi ông trời mới được lúc ta lên tới thì y đã có bộ dạng này Khóc giống rồi cười khỉ, khiến ta không khỏi vào đầu bất hai. Tiễn Phi và Hô Lôi Phương đến trước mặt chắc cuồng sinh đang nhắm chặt mắt, thở hì hục tự nhiên là quỳ xuống xem xét tình huống của Y. Hô Lôi Phương có lẽ nghĩ tới cơ biệt, hoài nghi hỏi, không phải bị người ta hạ độc chứ. Mộ dung chiến dịch đến bên cạnh gã, cười khổ, độc gì khác khẳng định là không có, lại khẳng định là chúng tiểu độc, một câu cũng không chịu nói. Ai? Biên hoang tập không biết có phải bị phù chú không, không có chuyện nào là bình thường cả. lại quay sang Yến Phi, ngươi là đại tông sư uống rượu, có phương pháp nào giải rượu mau chóng nào không? Yến Phi cười khổ hồi trả, phương pháp duy nhất là để y ngủ 3 ngày ba đêm, tiểu độc tự giải. vượt ngoài ý liệu của ba người, chắc Cuồng Sinh nghe Yến Phi nói chuyện lập tức dương đôi mắt tràn đầy những tia máu li ti, chăm chăm nhìn đằng trước, la lên, có phải là Yến Phi đó không? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Yến Phi thốt, phải, ta đã đến. thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Chắc cùng sinh rơi lệ thề lương y đã chết rồi Tiến phi đầu góc mù mờ ai chết chắc cùng sinh giống như mất hết lực lượng bất lực khó khẻ, y đã chết đại ngụy xong rồi Tiến phi giật nảy mình trong lòng bắt đầu có chút manh mối mơ hồ mộ dung chiến phát giác thần sắc của chàng có điểm khác lạ hỏi người lao chắc chỉ là ai Tiến phi thỏ tay nắm lấy tay chắc cùng sinh trầm giọng tỉnh lại chút đi có phải là nhậm dao đã chết không đến phiên mộ dung chiến và hô lôi phương kinh hãi nhìn nhau bằng vào năng lực và uy danh của nhậm giao y không đến tìm mình gây phiền hà là tốt phước lắm rồi một người như vậy không ngờ lại chết đi hơn nữa lại là chuyện nội trong một đêm ngắn ngủi chứng tỏ sự tình không phải tầm thường chắc cùng sinh vụt ngồi bật dậy xoay tay nắm lấy song thủ của yến phi đôi mắt tựa say mà không say gào lên y liệt đã chết đại ngụy cũng xong rồi mọi thứ đều xong rồi chợt lại như nhìn thấy người lại nhìn yến phi rít qua cái răng ngươi ngươi không phải là yến phi ngươi lừa ta Liên buông tay dựa lại Lan Can, lắc đầu, ta đối không đúng với ngươi, đêm đó ở dạ hoa tứ ta cố ý cản trở ngươi. Mộ dung chiến mất kiên nhẫn, quát lên, mau tỉnh lại, tên tiểu quỷ hồ đầu ngươi. Yến Phi đứng dậy đi đến bên Lan Can, nhìn xuống dưới, đám chiến sĩ đang ngước nhìn lên, hiển nhiên bị tình huống bên trên làm hoảng hốt, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Yến Phi quát xuống, mau bưng một thao nước lạnh đến cho ta. Cao ngạn dẫn doan thanh nhã đi xuyên qua rừng tây trước mắt sáng lên, thoáng trống hẳn. thì ra cây cối bốn bề đều bị chặt xuống hết mất tiêu không thấy bóng dáng Vu nữ Hà đang thả mình đằng trước tiếng côn trùng giả dích tràn trề không khí an ninh tiêu giật doan thả nhã nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh cao ngạn thì thảo ai chặt hết cây vậy cao ngạn đắc ý dương dương đợi đã đợi ta tìm ra địa điểm cất giấu bẹ gỗ hỏa thiêu hết bọn ta có thể về biên hoang tập công cáo thiên hạ miệng nói tay lại rút một ống đồng đựng dây móc câu ra bấm nút vua một tiếng móc câu bắn ra Tà tà bay bám trên một cành đại thụ bên trái cách gần bà trượng, cười kha kha một tiếng, lao mình đi. Doan Thanh Nhã ngẩng nhìn hắn, nhăn mũi, người đi đâu đó, nhảy lên cành cây để cười ha. Cao Ngạn leo trèo ba lượt lên đến chỗ cao nhất có thể đặt chân, lắc lư nhìn trái, ngó phải, đáp lời, đây gọi là chỉnh sát địch tình. Kha, có rồi, không thấy có bất cứ nhóm địch nào, bọn ta có đủ thời gian ghi công lập nghiệp. Sách vở có ghi chép, đây gọi là hỏa thiêu bẹ liên hoàn. Kha. còn không để ta tìm thấy được sao? dây móc lại bắn ra, người bay xuống, theo dây vọt vào rừng cây. Doan Thanh Nhã nhẹ nhàng nún chân, từ dưới đất dựa theo sát, cao ngạn từ trên cao hạ xuống, xảo hợp bên cạnh Vu Nữ Hà, chỉ thấy bệ gỗ xếp đống giống như mấy trăm quả đồi hai bên bờ, ước lược ít nhất cũng sáu bảy trăm cái bè lớn, mỗi bệ có thể chứa hai chục người, có thể đưa vạn quân theo thủy lộ thần tốc, đâm thẳng vào biên hoang thợ. Nơi này cách khu rừng chặt gỗ nửa dặm, không lạ gì đêm hôm qua tìm giáo giết không có thu hoạch. Cao Ngạn rùng mình, thầm nghĩ muốn tạo ra số bè gỗ nhiều như vậy, cho dù kéo dốc cả ngàn nhân thủ, sợ rằng cũng cần mấy ngày trời. Lầm bẩm, con mẹ nó, để ta thiêu sạch dã tâm của lão tử ngươi. Nói còn chưa dứt, sau lưng đau điếng kịch liệt, Thấp Thoáng cảm thấy một đôi tay đập mạnh lên cái túi sau lưng, ý niệm vừa vừa qua, một sức mạnh không thể kháng cự đã tông hắn rời khỏi mặt đất, bay về phía Vu Nữ Hà. Cao Ngạn miệng mũi trào máu, té vào lòng sông, còn không quên la lên, Thanh Nhã mau chạy. Đừng lo cho ta. Bình. Nước bắn từ phía. Cao ngạn chìm vào lòng sông. Doan thanh nhã xuất hiện bên bờ Mục quang trăm trăm nhìn cao ngạn chìm đắm dưới đáy nước. Môi thơm khẽ run. Đôi mắt thân thở. Tự như muốn tiếp tục truy sát. Có lẽ muốn bồi thêm một trường hay một kiếm. Cuối cùng đá vụt một cước. Thố. Có biến thành quỷ cũng đừng đến tìm ta. Người ta vốn không muốn giết ngươi. Nói xong bay lướt đi. mười 118. Đại ngụy di thần. A. Nước múc từ trong giếng lạnh như băng dội lên mặt chắc Cung sinh, khiến cho y giật bắn mình, đầu tóc bê bết, toàn thân ướt đầm ư. Yến phi quát lớn, mau tỉnh dậy. Thuận tay quăng cái thùng nước, thùng lăn lông lốc, phát ra tiếng rền rỉ, càng thêm cảm giác hỗn loạn. Chắc cùng sinh vụt mở tròn đôi mắt bị nước lạnh đập vào, tinh quang loang loáng. Mộ Dung chiến giơ tay nắm đôi vai y hề, lắc lắc, mau tỉnh lại. Bọn ta không có thời gian đâu. Hô lôi phương quỷ một bên y hề, vội văng thốt, ông trời cứu rút. ngươi còn phải chủ trì chung lâu nghị hội chắc cùng sinh toàn thân giật này tựa hồ đã nhận ra có chuyện gì xảy ra từ từ nhắm mắt lại yến phi thốt vung y ra mộ dung chiến biết chắc cùng sinh đã tỉnh nối lòng tay chờ xem mặt mày chắc cùng sinh bình phục lại quần áo bốc hơi nước pha lẫn mùi rượu từ lợt lạc thành nồng nặc ba người trao đổi ánh mắt đều khó lòng che giấu thần sắc kinh ngạc bởi y hiện đang vận công hiển thi công lực bức ép rượu ra thật vượt xa thân thủ lúc y đối phó với hoa yêu trong nháy mắt Toàn thân chắc cùng sinh bao trùm trong hơi mù bố quận không ngừng, y phục đám nước biến thành khô giáo, như có kỳ tích. Chắc cùng sinh lại dương mắt, chút hơi rượu cuối cùng theo khói nước tan hết, sắc mặt bình tĩnh ngồi dậy, mục quang quét qua ba người, không còn bộ dạng say mềm túy lùi. Ba người nhìn ý đợi chờ, nhất thời không biết nên nói gì. Chắc cùng sinh ngầm nhìn bị trí mặt trời, sau đó mục quang nhìn xuống dưới sân, buồn bã thở dài một hơi, các ngươi đi đi. Tất cả đều đã xong. Tiến vi quỳ trước người ý ý, bình tĩnh hỏi. người là ai chắc cùng sinh nhìn chàng khoe miệng hiện một nụ cười khổ não tự hỏi tự đáp ta là ai ai trước ngày hôm nay ta là trung thần của tào ngụy hoàng triều hiện tại lại không còn là gì hết như cô hồn dã quỷ không trốn dung thân lại thê lương thốt đế quân đã chết chút lương hỏa huyết mạch cuối cùng của tào ngụy đã đoạn tuyệt ta cũng không còn hy vọng hô lôi phương mà mộ dung chiến nhìn nhau dần dần minh bạch Tiễn phi trầm giọng bằng vào kiếm thuật võ công của nhậm giáo chủ ai có bản lĩnh giết được ý Chắc cuồng sinh song mục tràn ngập sắc cơ, giọng nói lại tựa như không phải là chuyện liên quan tới mình, hờ hứng tốt là tôn ân, ta hồi nãy vừa nhận được phi cấp truyền như thế của đế hậu. Đi đi. chi hoán sợ không kịp. Mộ dung chiến trầm giọng, có thể nói rõ một chút không? Chắc cuồng sinh giống như biến thành một người khác, không còn là biên hoang danh sĩ tiêu giao tự tại, vui đùa không sợ sệt mà bọn họ quen thuộc nữa, thần thái càng lúc càng lãnh tĩnh, liếc mộ dung chiến. hiện tại ta không còn có bất cứ chuyện gì trọng đại phải che giấu lừa gạt các ngươi nữa. Phong quang của Đại Ngụy Hoàng Triều đã tan thành mây khói theo cái chết của đế quân, không thể phục hồi. Đế hậu còn muốn ta tiết lộ kế hoạch đối phó với biên hoang tập của mộ Dung Thủy và tôn ân cho các ngươi biết. Các ngươi muốn tính sổ với ta cũng được, sao cũng được, mọi việc đều tùy ý các ngươi. Hô Lôi Phương cười khổ, giờ đâu phải là lúc nói mấy chuyện đó. Chắc Cung sinh trầm ngâm một hồi thở ra một hơi, tựa như là muốn phát tiết gánh nặng trầm trọng trong lòng. Ta biết các ngươi đang hoài nghi kẻ trong bóng tối ra tay đêm hôm qua là cơ biệt, trên sự thật các ngươi có thể đã trách lầm gã, đọc do ta hạ, nguyên nhân không cần ta nói ra và các ngươi chắc mình bạch được. Bọn Yến Phi nghe nói nhìn nhau, không nói nên lời. Bất quá cảm thấy chắc cùng sinh có thành ý bộc bạch, nếu không sao lại chịu buộc lộ bí mật mình mới là nội gian. Cái chết của nhậm giao đã biến đổi chắc cùng sinh triệt đề. Mộ dung chiến nhịn không được hỏi, ngoại trừ quý giáo gia, còn có ai biết được ngươi là nội ứng của tiêu giao giáo ẩn tàng ở biên hoang tập Chắc cùng sinh song mục bắn ra thần sắc đau xót, lắc đầu, trừ vài người đế quân đế hậu ra, không ai biết được bí mật của ta. Đại ngụy có đại ân với dân tộc ta, vì sự phục hưng của đại ngụy, ta có thể hy sinh bất cứ cái gì, bao gồm cả bán đứng người ta thích và tán thưởng, bất quá tất cả đều đã thành quá khứ. Về lai lịch xuất thân thật sự của ta, xin đừng truy vấn nữa, theo cái chết của đế quân, tất cả đều đã thành quá khứ. Yến Phi hỏi, cơ biệt có phải là người bên mộ dung thủy không? Chắc cùng sinh mục quang rời về phía chàng. than, có phải như vậy hay không, sợ rằng chính gã cũng không rõ. Ta không dám đáp ngươi là vì có thể gã rất có thể chỉ là một vật tế thần gây chú ý chuyển rời thị tuyến. Hô lôi phương nói, ngươi sao lại không ngừng thôi thúc bọn ta đi, bọn ta lẽ nào không có tới một chút xíu cơ hội. Chắc cùng sinh từ từ đứng dậy, quay mặt ra lang can, quét một vòng cảnh sắc biên hoang tập đầy thâm tình, thở dài một hơi, ngươi có nghi vấn đó là vì ngươi căn bản không rõ đang đối diện cái gì. Để ta nói cho người biết. Đêm nay hai đại cự đầu Nam Bắc Mộ Dung Thùy và Tôn Ân sẽ gặp mặt cắt máu giao kết ở lầu chung mà bọn ta đang đứng đây, ngày nào song phương còn chưa thể thống nhất Nam Bắc, sẽ chia đều lợi ích biên hoang tập, rõ chưa? Cả Yến Phi, ba người đồng thời biến sắc. Mộ Dung chiến thất thanh, kẻ cầm quân là Mộ Dung thủy chứ không phải là Mộ Dung Bảo. Chắc cùng sinh vụ xoay người lại, song mục thần quang lấp loáng, tóc dài bù ổng xóa không có gió mà tựa như phất động, từ từ từng tiếng, sự thật chính là như vậy. các ngươi tuyệt không có cơ hội cho dù tạ huyền xuất binh tự mình đến cũng khó trùng diễn được chiến tích phi thủy chuyến này mộ dung thủy và tôn ân quyết trí lấy được biên hoang tập các ngươi nếu để kháng chỉ có thể biến thành châu chấu không tự lượng sức chặn xe đi đi lợi dụng còn một chút xíu cơ hội mau chạy thoát đi tiến phi dáng để nén tin xấu đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng ngươi có tính toán gì cho mình chắc cùng sinh chua chát ta còn có gì để tính ta đã biến thành không còn sở hữu mất đi mọi ý nghĩa xuống còn chỉ có thể chọn giữa khuất nhục cầu sống hay chết một cách quan vinh ta chịu không che giấu những chuyện đó chính là biểu thị ta đã buông thả hết không còn cố kỵ gì nữa ta sẽ ở đây nhẫn mại đợi tôn ân, tìm cơ hội quyết tử chiến với ý, ý ấy, báo đáp tân sủng của đinh ngụy đối với tộc ta ba người nghe nói nổi ra gà chỉ một mộ dung thủy đã không có bất cứ một hai ứng phó nổi sợ rằng trong thiên hạ cũng không có ai có thể thắng được ý, ý ấy, bất kể đơn đả độc đấu hay chính diện giao phong thiên quân văn mã chắc cùng sinh thở dài đi đi Đây là lời khuyên duy nhất của ta, ở lại biên hoang tập chỉ có đường chết mà thôi. Mộ dung chiến vụt lắc đầu, ta nếu không đánh mà thoái, dâng biên hoang tập lên cho mộ dung thủy, vẫn là đường chết. Cho dù tộc nhân của ta không trị ta bằng tứ tội, nhưng biên hoang tập đã lọt vào tay mộ dung thủy, đoạt đi động mạch giao dịch của bọn ta với phương Nam, bắc phương còn có chỗ nào để tộc ta dung thân. Chắc cùng sinh thử người nhìn hắn, chừng như mãi đến lúc này mới nhận thức được hắn rõ ràng, gật đầu. Không tưởng tượng được mộ dung chiến có thể coi cái chết như sự thưởng bất quá kẻ dưới của ngươi có chịu theo ngươi hy sinh một đường hay không. Mộ dung chiến phong dong, ta nếu sợ chết, đã không đến biên hoang tập. thủ hạ của ta ai ai cũng chịu bán mạng cho ta, đó không cần phải nghi ngờ. Húng hồ chiến tranh là vô thường nhất, trước trận chiến phỉ thủy, ai nghĩ được trăm vạn đại quân của Phu Kiên, danh tướng như mây, không ngờ lại địch không lại tám vạn bắc phủ binh mòn mọn của tạ huyền. Chắc cùng sinh liếc kiến phi, lại rời sang hô lôi phương. họ hô lôi không đợi ý hỏi dò cười khổ ta đã ngửi thấy mùi vị bại vong chỉ tiếc ta cũng không có đường chọn lựa như mộ dung Đương ra tệ chủ từng có nghiêm lệnh ta liều chết bảo vệ lợi ích ở biên hoang tập cho đến một binh một tốt cuối cùng cùng biên hoang tập tồn vong Tiến phi trong lòng kích động đại họa trước mắt mới nhìn ra mộ dung chiến và hô lôi phương là hảo hán tử thà chết chứ không chịu khuất phục mộ dung thủy với tôn ân lưỡng đại cao thủ đỉnh cao của nam bắc kết thành liên minh giáp công biên hoang tập đâu phải là chuyện cười tạ huyền kẻ trong thiên hạ kẻ duy nhất có tư cách chu toàn với bọn chúng lại đang mang nội thương không còn cách nào thân hàng phục bồi bất kể mộ dung chiến và hô lôi phương tự phụ tới mức nào hay xưng vương xưng bá ở biên hoang tập làm sao đối đầu với bậc đại gia võ học và binh pháp uy chấn thiên hạ như mộ dung thủy hay tôn ân cũng tự biết rõ mình với người cho nên rõ ràng phải khen thưởng trí khí đặt sống chết ra ngoài Tiễn phi đồng thời nghĩ đến mộ dung thủy không những thân hành cầm quân có hành quân bí mật xuyên vượt gò đất vu nữ mà đến Không phải là sợ quần hùng biên hoang tập nghe phong thanh sớm một bước, bởi cho dù có biết thì đã sao. Căn bản là đâu có sức đề kháng. Cái mộ dung thủy muốn che giấu là hai đại thế lực quân sự của huynh đệ mộ dung vĩnh và diêu trường ở Bắc Phương, sợ bọn họ một khi biết được chuyện này sẽ bất chấp tất cả đến gây rối, vì vậy cũng có thể nhìn ra tính trọng yếu của biên hoang tập trong việc thống nhất Nam Bắc. Chàng nên làm sao? Chàng không đi, kỷ Thiên Thiên cũng sẽ không đi. Trận cảm thấy mục quang của mộ dung chiến. hô lôi phương và chắc cuồng sinh toàn bộ đang tập trung lên mình chàng. tiến phi thầm thở dài một hơi nên đón mục quan của ba người cuối cùng chăm chú nhìn chắc cuồng sinh trầm giọng hỏi hát trường hành thật ra là người bên nào chắc cuồng sinh than quân tử cũng có điểm yếu của quân tử tiến phi ngươi quá chân thật lưỡng hà bang cùng thiên sự đạo luôn luôn cứu giúp ủng hộ nhau phối hợp làm ăn bên nhiếp thiên hoàn vì để đánh sụp hoàng huyền bên tôn ân vì để công hãm kiến khang bọn chúng vẫn lợi dụng lẫn nhau hát trường Hành tên đại gian đại ác đó Nói không chừng còn đáng sợ hơn so với đồ phục tam. Yến Phi cảm thấy sống lưng hát lánh, hát trường hanh nếu thật là người như vậy, cao ngạn đi lâu rồi chưa về, có phải quan hệ với hắn không? Thanh âm của mộ dung chiến vang bên hai chàng, tình huống của hiến Phi ngươi khác biệt với bọn ta, không tất yếu phải ở lại chờ chết, chi bằng lập tức cùng thiên thiên chạy khỏi biên hoang lãnh họa Yến Phi giật mình sự tỉnh khỏi cơn mê, nên nhãn thần thương cảm bất lực của mộ dung chiến, nhất thời trăm mối nghĩ ngợi đan thắt trong đầu, lắc đầu. Nếu để Mộ Dung Thủy và Tôn Ân chia nhau biên hoang thập, chư Hùng Bắc Phương phải túi đầu xương thần với Mộ Dung Thủy, Nam Phương càng đại họa lâm đầu, trước mắt là cơ hội duy nhất bọn ta có thể cản trở bọn chúng tàn ác, bỏ qua sẽ vĩnh viễn không có ngày quay về. Hô Lôi Phương quắc khẽ, hào hán tử. Tiến Phi trong lòng cười khổ, từ lời nói của bọn họ, có thể nhìn ra sự khác nhau giữa Mộ Dung Chiến và Hô Lôi Phương. Kẻ trước gái Mộ kỷ Thiên Thiên, không muốn để nàng bị kéo lôi vào mưa bão của một trường đại chiến tiếp sau trận chiến phí thủy. Cố sức khuyên mình dẫn kỷ thiên thiên bỏ chạy. Còn hô lôi phương lại chỉ xem thành bại, thêm một phần lực lượng tốt hơn là thiếu. Chắc cùng sinh phân chấn tinh thần, không ngờ có nhiều người tâm ý tương đồng với ta, bọn ta chắc có một chút sinh cơ. Mộ dung nghiêm mặt, xin Yến huynh ý ký đề nghị của tiểu đệ. Yến phi nhìn sang hắn, trầm giọng: ta sẽ tận lực khuyên thiên thiên ra đi, bất quá ta quyết định ở lại, cùng ba vị kể vai tạ ả chiến, không hối hận lời nói. Mộ dung chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Hắn cùng Yến Phi luôn luôn là địch không phải bạn, tộc nhân có thâm thủ không thể giải khai với Yến Phi, nếu không phải dưới tình huống đặc thù ở biên hoang tập như vậy, tuyệt không có khả năng trở thành chiến hữu cùng chung sinh tử. Hô lôi phương nói, hiện tại bọn ta đại khái chỉ có nửa ngày để chuẩn bị nên làm sao đây. Chắc cùng sinh nói, trước tiên bọn ta phải phân rõ địch ta trong biên hoang tập, nhận định ai là địch nhân, lập tức hạ thủ diệt trừ, cho dù giết lầm người cũng không quá lắm, vì bọn ta căn bản không có thời gian đi phân biện hay chứng thực. mộ dung chiến gật đầu đúng nếu khêu chọc làm đối phương cảnh giác kháng cự ngoan cường cho dù bọn ta có thể thủ thắng cũng không tránh khỏi tổn thất tiến phi tuy biết rõ chuyện bọn họ nói là đạo cầu sinh duy nhất vẫn không khỏi do dự vì chàng không phải là hạ người đó cứ như hát trường hanh mà nói mình mộ mực xưng huynh xưng đệ theo hắn, cùng thương lượng giải kế còn chưa chứng thực hắn có quỷ kế trong lòng hay không sao có thể bằng vào lời nói bên chắc của sinh mà hạ độc thủ trang nói chuyện này bọn ta cần phải cẩn thận phi thường Như không thận trọng diệt trừ bằng hữu, chỉ làm yếu đi lực lượng của bọn ta. Hô lôi phương nói, chuyện đó là đương nhiên. Hiện thời trong biên hoang tập, kẻ ta không tín nhiệm nhất là hát trường hanh và hách liên bột bột, với tự xảo quyệt của bọn chúng. Bọn ta không thể nắm được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh bọn chúng là nội gian, cho nên chỉ còn nước nghĩ cách diệt trừ bọn chúng. Mộ dung chiến hư lệnh, bắt cướp trước hết phải bắt tướng, chi bằng lợi dụng lúc mở chung lâu nghị hội, hách liên bột bột không phòng bị, đánh chết gã trong lầu chống. Sau đó lại dùng thủ pháp sấm xét không kịp bưng thai, nhất cử đào tận gốc hung No bang, như vậy là cách làm trực tiếp nhất, các vị có ý kiến gì không? Chắc cùng sinh gật đầu, trước đây bọn ta còn chưa quyết liệt với Tôn Ân, bọn ta đã sớm hoài nghi hách liên bột bột là người bên mộ dung thủy, vì thời gian gã vào tập xảo hợp phi thường, tựa như phối hợp với mộ dung thủy mà đến. Cho dù gã không phải là chó của mộ dung thủy, chỉ bằng vào thủ đoạn gã đối phó trường cấp lão đại, đủ để xử chết rồi. Tiến phi gật đầu. Ta dám khẳng định gã là hoa yêu giả. Nếu lời nói này nói ra trước trận chiến chu trừ hoa yêu, bảo đảm ai ai cũng không khỏi gãi đầu, hiện tại lại không có ai hoài nghi lời nói của chàng. Chắc quần sinh nói, tốt. Hách liên bột bột là mục tiêu đầu tiên của bọn ta, hồng tử Xuân và cơ biệt thì sao? Có nên diệt trừ luôn trong chung lâu nghị hội không? Hô lôi phương lập tức đau đầu, than, ải. Cơ biệt. Thật rất khó nói. Tiến phi thầm nghĩ nếu kẻ làm chó cho mộ dung thủy không phải là cơ biệt mà là hoách liên một bột, vậy người làm bẻ gỗ cho mộ dung thủy chắc chắn là họ hoách liên, lại nghĩ sâu thêm nữa, muốn trong một đoạn thời gian ngắn ngủi hoàn thành một số lượng lớn bẻ gỗ cung cấp cho đại quân của mộ dung thủy ứng dụng, sợ rằng phải dùng trên ngàn nhân thủ mới thành. Cơ biệt tuy là đại hào ở biên hoang, thủ hạ cũng không quá số 2-3 trăm một mọn, nếu điều hết nhân thủ đi hành sự, đã sớm gây cảnh giác, cho nên mọi người rất có thể đã luôn luôn nhìn lầm về gã. sự đắn đo của hô lôi phương là có lý tại sao mình luôn luôn không nghĩ kỹ về tình huống của cơ biệt chỉ vì gã từng ly khai biên hoang tập mà tin chắc rằng gã là nội quỷ có phải vì sự sợ sệt trong lòng cho nên muốn tìm mục tiêu tiết sợ trang nói ta còn có một chuyện muốn cho các vị biết đêm hôm qua cao ngạn dò thám gò đất vu nữ phát giác có một vùng rừng cây mới bị chặt sạch vì đang đêm tối cao ngạn còn chưa tìm ra bệ gỗ đã về báo cho ta hay ba người đồng thời động dung chắc cùng sinh nói Ta tuy biết mộ dung thủy đêm nay sẽ đến, lại không nghĩ tới lộ tuyến hành quân của y là xuyên vượt gò đất vũ nữ, vì nếu muốn qua gò đất mà đến, tất cần phải đi bộ trăm dặm đường, còn không có cách nào đem chiến ma đến. Mộ dung chiến vui vẻ, Cao Ngạn đang ở đâu? Chỉ cần bọn ta đi trước một bước phá hoại hết bệ gỗ, ít ra có thể bắt mộ dung thủy chậm chân hai ngày. Tiến phi lại lo cho Cao Ngạn, thốt, sau khi ta kêu hắn đi mời hát trường hành đến nói chuyện, hắn đi mãi không thấy về, hát trường hành nói hắn đi tìm Doan Thanh Nhã nói chuyện. Bọn chắc cuồng sinh biến sắc. Yến Phi cười khổ, hát trường hành chắc không gan như vậy, cho dù hắn là nội gian, vẫn chưa đến lúc đả thảo kinh xà, có lẽ cao ngạn tên tiểu tử này đang mê gái, để ta lập tức đi tìm hắn. Mộ dung chiến thuốc, thời gian càng lúc càng cấp bách, bọn ta tất cần phải lập tức hạ quyết định, rồi chia nhau hành sự. Hô lôi phương nói, đợi lúc mở hội nghị, bọn ta mặt đối mặt với cơ biệt sẽ chất vấn, xem đáp án của gã rồi hay tùy cơ ứng phó, lúc tất yếu có thể bắt sống gã, rồi từ từ khảo vẫn. Làm sao gã không nói thật được. Mộ Dung Chiến gật đầu đồng ý, đối với Hồng Tử Xuân cũng có thể dùng thủ pháp như vậy. Chắc Cùng Sinh nói, giả như mọi sự đều suôn sẻ, sau chung lâu nghị hội tính làm sao. Mộ Dung Chiến đáp, bọn ta có thể tranh thủ kéo Đồ Phụng Tam về bên bọn ta, đó cũng là cơ hội giữ mạng duy nhất của Đồ Phụng Tam. Tiến Phi rung Động, hồi nay Hắc Trường Hành có nói với ta Đồ Phụng Tam sáng sớm hôm nay đã từng đi bàn bạc với hách liên một bột, hơn nữa còn kết thành liên minh. Chắc Cùng Sinh hừ lạnh. Hát Trường Hanh nói gì làm sao mà tin được. Chuyện này cả bọn ta cũng không có ai biết được, hẳn là người ngoài mới vừa mò đến sao lại có thể nắm chắc như vậy, còn như là biết được kế hoạch bọn chúng đàm luận vậy. Giờ phút này Hiến Phi đã quyết tâm phải tìm rõ Hát Trường Hanh là người ra sao, bên đồ phụng tam để ta xử lý, vì y đã từng tìm ta nói chuyện, ta lại vì hoài nghi có bấy dập mà không đi phó hội. Chắc cùng sinh điểm đạm thốt, các vị vẫn chưa đáp câu hỏi của ta, Sau chung lâu nghị hội sẽ làm sao. Ba người trao đổi ánh mắt, Đều cảm thấy không nói gì được Chắc cùng sinh ngửa nhìn bầu trời Từ từ thốt, phương pháp duy nhất là lần thứ nhì đoàn kết biên hoang tập lại Hiện thời biên hoang tập chỉ có một người có sức hiệu triệu như vậy Người đó đương nhiên không phải là ta Cũng không phải Yến Phi Mộ dung chiến giật bán mình, kỳ thiên thiên chương 119, Thủy Thị Nội Gian Tất cả bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì phát sinh Chiếc thuyền nhỏ thuận do thuận dòng xuôi tới Đại Giang Lưu Dụ ngồi ở đuôi thuyền cầm bánh lái Nỗi đau xót bất lực trong lòng tuyệt không thể dùng bút mực hình dung được. Gã thậm chí có chút thống hận mình, hận mình sao không cự tuyệt đề nghị của Giang Hải Lưu, kiên trì theo đội vào biên hoang tập tìm chết. Mình có phải thật là thứ người như Nhâm Thanh Thị nhận định không? Gã chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy, gã phải tranh đấu với một lưu dụ khác đang dần dần vùng lên trong lòng, một lưu dụ gã không quen, lại khẳng định là một bộ phận của chính mình, cái gã đó tuyệt không dùng tính cảm để hành sự. Thuyền buồn quẹo qua một khúc sông đằng trước theo trí nhớ di thẳng thủy đạo sông dài 10 m ý thì ở tiếp đó thuyền buồm của gã có thể ra tốc lèo lái thêm trăm dặm là lọt vào đại giang đoạn sông này đặc biệt rộng rãi gã có thể dễ dàng quay đầu về biên hoang tập sang có giang hải lưu đi đầu hấp dẫn sự chú ý của địch nhân gã có thể kiếm địa điểm thích hợp bỏ thuyền lên bờ lén lút tiềm nhập lại biên hoang tập cùng yến phi kháng cường địch đây là cơ hội cuối cùng tim gã thình thịch nhảy nhót hơi thở cấp xúc hẳn trước mắt khoảng mở rộng thuyền nhẹ quèo qua khúc sông lưu dụ chợt toàn thân giật bắn ngây ngốc nhìn đằng trước tận cuối đoạn sông dài bóng thuyền trùng trùng lưu dụ a lên một tiếng đứng dậy ra đầu dần sự căng mắt quan sát trong giây phút cao tốc điện quan hỏa thạch gã đã biết giang hải lưu đã sớm bại lộ hành tung th huyện đội này đuổi theo sát dạn, đâu phải ngẫu nhiên xuất hiện mà là muốn tiêu diệt đại giang bang từng hùng cứ đại giang gã là xích hậu xuất sắc nhất của bắc phủ bình bằng vào hình dáng hạm đội của đối phương nhân ra là chiến thuyền xích long tung hoành lưỡng hồ thứ chiến thuyền này hình dạng như rồng, đầu thuyền thành hình đầu rồng, miệng rồng há rộng, tuột như muốn nuốt trọng thuyền địch, thân như xích long vùng vây xuống nước, là cội dễ lưỡng hồ bang dựa vào để chấn nhiếp hai hồ động đỉnh, bà dương nhìn sơ đã thấy hơn 10 chiếc, hơn nữa còn chưa thấy đảng đôi đội, theo như vậy, lưỡng hồ bang đã dốc toàn lực kéo ổ điện, quyết chí cho được, thanh thế như vậy, đương nhiên là nhiếp thiên hoàn thân hành đốc sư, Lòng lưu dụ chìm hẳn, lần này tráng cử chinh phục biên hoang tập thất bại chưa đề. giang hải lưu cho dù có thể đột phá sự phong tỏa của thiên sư quân lại là đến thì dễ mà đi thì khó trong lòng vụt tỉnh ngộ tôn ân và nhiếp thiên hoàn đã kết thành liên minh liên thủ từ thủy lực lưỡng lộ xâm phạm biên hoang tập sau khi đã chiếm biên hoang tập lưỡng đại thế lực sẽ nối tiếp nhau công nhiên tạo phản hoàn huyền sẽ bị trói buộc ở kinh châu còn tôn ân liền công đả kiến khang hâm nam triều chia năm xẻ bảy vào thái kiếp ghê gớm nhất sau khi rời xuống phương nam tình huống của biên hoang tập càng không dám tưởng tượng Vì Yến Phi đối với hắc trường Hành miệng ngoác xảo luôn đang tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này so với bất cứ giờ phút nào khác càng làm cho Lưu Dụ có xung động muốn quay lại bị hệ. N hoang tập. tức là gã hiểu đã bỏ qua cơ hội. Vang vào tình huống trước mắt gã, nếu đi đường bộ sợ chưa tới 10 dặm đã phải động chạm vết thương thổ huyết, còn trên sông gã tuyệt không nhanh bằng xích long chiến thuyền cả chục cả trăm tay chèo. Rèn Lưu Dụ rút hậu bối lao ra, không chút do dự một đao đâm vào đáy thuyền, vận công vít. Nước sông lập tức theo lỗ hổng tràn vào. Gã nghiêng người, lao vào dòng sông, trong lòng quyết trí, cuối cùng sẽ có một ngày gã phải tính món nợ máu trả bằng máy này với tôn ân và nhiếp thiên hoàn. Tiễn phi rong rủi rời khỏi trung lâu, trong lòng bối rối. Chàng nên đi tìm hát trường hành hay là nên đi phó ước với đồ phụng tam. Hay quay về hán bang gặp kỳ thiên thiên mà chàng muốn gặp nhất, thuận đường đề xuất cảnh cáo với tố. NG mạnh tề. Chàng thật khó nghĩ. Thâm thở dài một hơi, đi về phía lạc dương lâu. hiện tại chỉ còn cách khoảng nửa canh giờ là đến giờ ngọ khai mở chung lâu nghị hội mà chuyện chàng phải làm lại nhiều như vậy chỉ có thể án theo tính cấp bách của sự tình mà quyết định bởi trực giác của chàng cảm thấy cao ngạn đã xảy ra chuyện cho nên trước hết đi tìm hát trường hay ngửa bài chiếu theo lý hát trường Hành không có lý do hạ độc thủ với cao ngạn trừ phi bị khám phá âm mưu không thể không theo đà làm đại trong lòng rúng đúng thấp thoáng đã nắm bắt được manh mối mơ hồ của sự tình khơi khơi lại không có cách cụ thể nói ra mình thật ra bị gì đây vô sự tỉnh, chàng biết là bởi kỷ thiên thiên ảnh hưởng đến kim đan đại pháp linh dị của chàng. Nếu vẫn giữ tờ hở ở, n. n thái hoàng hốt mơ hồ như vậy, đêm nay khẳng định không giữ được cái mạng quèn, còn nói gì tới bảo vệ chủ tỷ kỷ thiên thiên. Thất thiểu xuống ngựa, đang định lên mấy bậc đá gõ cửa lớn của lạc dương lâu đang đóng chặt, một đám người đẩy cửa ùa ra, đi đầu chỉnh là hồng tử xuân. thân sắc của y ngưng trọng, nhìn thấy yến phi song mục hắn ra thần tình khẩn trương, ra dấu cho đám thủ hạ đứng yên tại chỗ. Mình thì đi xuống bậc cấp, kéo cánh tay Yến Phi, trầm giọng, tình huống không hay phi thường, bọn ta đến bên kia nói chuyện. Buông tay Yến Phi, đi băng qua đường xe ngựa. Yến Phi sinh ra cảm giác bất tường phi thường, theo sau người ý ý, thẳng đến đường đi bộ bên kia. Cả dạ hoa tử người đi bộ tuyệt tích, trống trống không không, không khí đè nặng, chán ngán khó chịu. Hồng tử Xuân đứng yên, quay người lại, thấp giọng, hát trường hành không nói gì mà bỏ đi, ta đang định đi tìm các ngươi báo cho biết, nào ngờ ngươi đã đến ngoài cửa Yến Phi hít một hơi thật sâu, chấn định tâm thần, hỏi, ngươi thật ra có quan hệ gì với hắn? Hồng tử Xuân lầm bầm, chửi đồng, con bà hắn. Bất quá là quan hệ làm ăn. Tiểu tử đó rất biết nói năng, cho nên hô lôi phương tuy đã từng cảnh cáo ta, ta vẫn có để trong lòng. Ta mắng 18 đời tổ tông hắn, dám lợi dụng ta để che giấu cho hắn. Yến Phi cau mày, ngươi sao biết hắn không phải tấu xảo đi ra ngoài mà không phải là không cáo biệt. Hồng tử Xuân nhìn chàng, cười khổ, thành thật mà nói. Ta luôn luôn đang giám thị hắn, không phải là ta hoài nghi gì hắn, chỉ là cẩn thận để phòng theo lệ. Sáng sớm hôm nay người phái cao ngạn đến tìm hắn, tiếp đó hắn đến doanh trại đi gặp người, cao ngạn dẫn Doan Thanh Nhã ra khỏi tập, không biết đi đâu. Lại hỏi, ngươi biết cao ngạn đi đâu chứ? Cao ngạn còn mang trên lưng cái túi chứa đầy đồ. Tiến phi tim co thắt lại, trầm giọng hỏi, tiếp đó thì sao? Hồng tử Xuân Định thần nhìn chàng một hồi đáp lời, tiếp đó hát trường hành quay về, sau một canh giờ thì Doan Thanh Nhã một mình về. lại không thấy cao ngạn. Sau khi ta nhận được báo cáo, sinh ra cảm giác bất an khả nghi, đến tìm hát trường hành nói chuyện, mới phát giác lầu phòng trống không, hai tên thủ hạ giám thị hắn còn bị điểm huyệt ngã gục. Ai? Là ta quá dễ dàng tin người. Yến Phi đương nhiên không thể trách gì gì, vì mình cũng bị hát trưởng hành lừa, nỗi lo. Trong lòng đối với cao ngạn càng hóa thành tuyệt vọng, không rõ lời nói đó của Hồng Tử Xuân có phải là nói láo để tự tháo gỡ, nhất thời tâm can dối tung lên. cái rõ ràng duy nhất là hát trường hanh biết âm mưu của mình bại lộ cho nên lập tức trốn đi nghĩ đến đây chàng lập tức tỉnh ngộ. hồng tử xuân nói chuyện này tất có liên quan đến cao ngạn hơn nữa hắn khẳng định giữ nhiều may ít nếu không hát trường hành đâu có lập tức bỏ trốn sau khi doan thanh nhã quay về tiến phi bần thần nhìn y một hồi gật đầu ngươi nói đúng nguyên nhân cao ngạn dứt họa là hắn phát hiện bí mật mộ dung thủy tiến quân đến biên hoang tập hắn rời khỏi biên hoang tập là muốn đi phá hoại làm chậm bước đại quân của mộ dung thủy xâm nhập đáng tiếc lại không có báo cho ai biết rõ dẫn theo ả ác nhạn kia đồng hành chạm phải họa bất chắc hồng tử xuân biến sắc làm sao đây ta thật hoàn toàn không biết do ý đồ thật sự của hát trường hành. hiến phi đè nén nỗi đau khổ và bất lực trong lòng trước trận chiến phi thủy quan hệ giữa chàng và cao ngạn tuy mật thiết vẫn chỉ là sự ưa thích giữa bằng hữu nhưng trải qua bao thử thách sau này lại làm cho chàng và cao ngạn kiến lập giao tình thâm hậu cùng cực hiện tại mất đi hào hữu nỗi thê lương tiếc trong tâm có thể tưởng tượng được Trang nói, tình thế càng lúc càng khẩn cấp, theo tin tức mới nhất của bọn ta, mộ dung thủy và tôn ân đêm nay sẽ thân hành đốc quân sông vào biên hoang thợ, nói thật với ta, ngươi có tính toán ứng gì? Trang thổ lộ tình huống cho y biết là muốn xả láng một váng để L. Am rõ hồng tử Xuân là địch hay bạn? Nếu y với hát trường hành cùng một ổ rắn, tự nhiên còn rõ hơn về bố trí của mộ dung thủy và tôn ân so với trang, nhưng nếu y thật sự là kẻ bị lừa, tiến phi liền có thể từ phản ứng của y mà có phán đoán chính xác. Hồng tử Xuân sắc mặt tái mét, giật nảy mình, không phải thật đó chứ. Yến Phi cười khổ, ta sao phải hù ngươi. Sự hưng phấn chu trừ hoa yêu còn chưa qua, hình thế đã xoay vụt đi. Sự ly khai của Hát Trường Hanh là dấu hiệu nghiêm trọng nhất. Hiển lộ Hát Trường Hành không những kết minh cùng Hoàng Hà Bang, hơn nữa là người của bên mộ dung thủy và Tôn Ân. Nếu không phải vì cao ngạn mà âm như bại lộ, bọn ta còn phải bị hắn gạt đến mức lộn mòng mòng. Hồng tử Xuân thở dài thường thượng, nghiêm mặt, Mộ dung thủy và tôn ân bất cứ thực lực bên nào cũng đủ để nghiền nát biên hoang tập ta phải lập tức bỏ trốn, tiến phi ngươi cũng đi đi. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Tiến phi đại để có thể khẳng định hồng tử xuân chắc không phải là bên H trường hành, n. Ú không sẽ biểu thị muốn ở lại, nói ngon lành đẹp đẽ là muốn đoàn kết nhất trí với mọi người kháng cự đại địch, rồi vào sóc bật nội bộ lực lượng phản kháng của biên hoang tập. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn an tâm, cố làm như không hiểu, hồng Lão bản ngươi ở đây chỉ lo làm ăn. đâu có ngồi lịch chia của như mấy bang hội, chuyển đổi người đến chắc đâu có ảnh hưởng đến nghề nghiệp của ngươi, ngươi hà tất phải đi đâu? Hồng tử xuân chợt như giả sụp đi 10 năm, buồn bã thốt, nếu bất cứ một hai ôm áp thư ý tưởng đó, tất nhiên sao lầm đến mức cùng cực. Mộ Dung Thủy là người ra sao? Ta không mấy rõ, đối với tôn ân lại biết tường tận, bởi chính ta vì y mà chạy trốn đến biên hoang tập, y đối với người ngoài thiên sư đạo thủ đoạn tàn nhân ra sao? N, ngươi không có cách nào tưởng tượng được. bằng vào tác phong của y không những sẽ chiếm lấy chuyện làm ăn của ta hơn nữa tuyệt sẽ không buông tha ta y không cho phép bất cứ một hai chia phần lợi ích của y nếu ta không sai y sẽ kiếm cách bức tất cả hắn nhân chuyển tín ngưỡng theo thiên sư của y nghĩ tới là thấy sợ làm sao rồi tiến phi vô vai y có hứng thú theo ta đến bắc môn dịch chạm một chuyến không có lẽ ngươi sẽ phát giác đào tẩu là cách làm ngu xuẩn nhất hồng tử xuân mặt mày cuối cùng cũng đã không còn một giọt máu nói không ra lời hán bang Trung nghĩa Đường. Giang Văn Thanh, phí Chánh xương và trình thương cổ đang ngồi thương lượng chi tiết triệt thoái trung đường, trực phá thiên thần sắc ngưng trọng tất tả đến, trầm giọng, hồ bái đã triệt thất tung, ngư. ơi của bọn ta lục khắp biên hoang tập vẫn không có cách nào tìm ra gã, tặc tử này cảnh giác phi thường. Giang Văn Thanh điềm nhiên, gã không phải là quá cảnh giác, chỉ vì chút thúc thúc chết sớm hơn 2-3 ngày so với dự tính của gã, gã không kịp chuẩn bị tiếp thu hàn băng, biết đâu không lại bọn ta, cho nên phải đi, còn đồng đảng của gã. Mọi người sinh ra cảm giác chuyện gì cũng không qua mắt được nàng, cách nhìn của nàng đối với mỗi sự kiện luôn thấu triệt và thâm nhập hơn bọn họ. Trực phá thiên đáp, thất tung cùng vói gã chỉ có mười mấy tâm phúc thân tín của gã. Bất quá ta vẫn không hiểu nổi thêm 2-3 ngày hay bất 2-3 ngày có gì khác biệt. Trừ phi gã là người bên mộ dung thủy, nếu thời gian trúc lao đại mất mạng đối với gã đâu có ý nghĩa gì đang nói. Thế giờ, nhờ thương cổ thốt, Văn Thanh muốn chỉ là ngày nào trúc lao đại chưa chết, vẫn chưa tuyển ra bang chủ. Nhưng Trúc Lão Đại lại đột ngột cầm cự không nổi, Hồ Bái biết bọn ta sẽ không để cho gã làm bàn chủ, càng sợ bọn ta hạ thủ Sài gọn, gã trước mắt vẫn thiếu vài ngày để chuẩn bị, thí dụ như đang đợi viện binh, cho nên không thể không trốn. Giang Văn Thanh thần sắc ngưng trọng, trầm giọng: hy vọng ta đã đánh giá gã quá cao, giả như quả là gã xuất thủ hại chết Trúc Thúc Thúc, ta khẳng định gã là cao thủ nhất đẳng, bởi ta không có cách từ thủ pháp gã hại chết Trúc Thúc Thúc nhìn ra cái hở. Từ đó mà gián tiếp suy đoán ra sự cao minh thâm sâu không để lộ của gã. Gã không phải vì sợ bọn ta mà trốn đi, trên sự thật đó là sách lược thông minh nhất đối với hình thế. Trước mắt, khiến bọn ta mất đi mục tiêu đả kích, còn người của gã tiềm phục trong bang lại có thể tiếp tục phân hóa hắn bang, gã không cần giả bộ quyết định theo bọn ta triệt thoái, hồ bái con người này không đơn giản, kẻ chống lưng cho gã càng không phải là thiện nam tí nữa, hơn nữa ít nhiều gì có quan hệ với mộ Dung Thủy hoặc Tôn Ân. Phi tránh xương nhíu đôi mày rậm, hình thế biên hoang tập chưa từng phức tạp há muội như vậy bọn ta nên ứng phó làm sao giang văn thanh đáp hiện tại bọn ta quan trọng nhất là triệt thoái về canh phòng khống chế tuyệt đối tổng đàn và biến tàu đề phòng bất kỳ đột tập nào ai Trình thương cổ cao mày văn thanh sao lại thở dài giang văn thanh mục quang nhìn sang trực phá thiên ngoài tập có tung tích địch nhân không trực phá thiên cười khổ biên hoang tập là địa phương làm cho thám tử đau đầu nhất sự vào ra của bất cứ bộ đội nào bên nào cũng như là cảnh không người không để hé một chút xíu phong thanh chỉ cần tùy tiện tìm chỗ rừng rậm hoặc sơn giã tàng ẩn muốn tìm bọn chúng cứ như mò kim đáy biển bọn ta đã phát hết nhân thủ ra lục lọi các nơi nội trong phương viên hai chục dặm quanh biên hoang tập vẫn không phát hiện gì hết Trình thương cổ trầm giọng nếu ta là tôn ân hay mộ dung thủy sẽ đưa bộ đội tàng ẩn ở nơi cách biên hoang tập ngoài ba chục dặm đêm đến mới dùng khoái mã chản tới biên hoang tập nội trong hai canh giờ là đến biên hoang tập hình thế quả là không hay phi thường giang văn thanh nói tình huống thủy đạo thì sao trực phá thiên đáp giao thông thủy đê ạo nam bắc khẳng định đã bị cắt đứt bắt đầu từ sáng sớm hôm nay không còn thuyền từ phương nam hay phương bắc đến biên hoang tập từ sáng sớm hôm nay sợ rằng người muốn theo dĩnh thủy rời khỏi tập sáng sớm hôm nay ai ai cũng không dám vọng động ở yên chờ biến động hiện tại người người trong biên hoang tập đều sợ sệt không ít người đã chạy vào biên hoang tị nạn bất qua số lượng vẫn hữu hạn hy vọng bang chủ có thể đột phá vòng phong tỏa thủy đạo nam phương nếu không bọn ta chỉ có thể theo đường bộ chạy thoái giang văn thanh thở dài biên hoang tập ngoài sáng biên hoang trong tối giả như địch nhân thiết trí thám tử ở biên hoang tập có thể nắm rõ tất cả mọi tiến thoái của các bang hội lại thông chi cho địch nhân ngoài tập chuẩn bị có hành động th cơ thơ đáng nhất cho nên lộ tuyến an toàn duy nhất để bọn ta thoái lui là dính thủy trên mặt sông ai ngăn trở được lưỡng đầu thuyền của đại giang bọn ta lưỡng đầu thuyền của đại giang bang cùng tề danh với xích long thuyền của lưỡng hồ bang cùng được coi là chiến thuyền có năng lực tác chiến đáng sợ nhất trong thiên hạ đầu đuôi đều có bánh lái Trước sau bốn phía chuyển động như nhau, linh hoạt hơn xa loại chiến thuyền bình thường. Đại Giang Bang còn bồi dưỡng ra một đội đông thủy thủ lẻo lái thứ chiến thuyền này, xung địch đột vây không có chi là bất lợi. phí tránh xương thấp rộng, giả như cách dùng thủy lộ triệt tàu không thông, bọn ta có nên theo kế dùng đường bộ thoái tàu không? Một sự trầm mặc giáng lâm, ai ai cũng cảm thấy tâm tình trầm trọng, sinh ra. Cảm giác buồn chán vô kế khả thi. Nếu tình huống như Giang Văn Thanh chỉ ra, chiến thoái bằng đường bộ có khác gì dâng cơ hội tốt để phục kích đột tập cho địch nhân đang thong dong bố trí rỉnh mò ngoài tập địch nhân đối với thực lực bên mình rõ như chỉ tay bọn họ đối với địch nhân loại không biết gì hết trận này làm sao mà đánh giang văn thanh nghĩ ngợi một hồi hỏi bọn ta hiện tại trong tay có bao nhiêu thuyền trình thương cổ đáp có hai chiếc lưỡng đầu thuyền ngoài ra loại giang thuyền vận tải hàng hóa thông dụng lớn nhỏ có 7 chiếc rồi còn 12 chiếc xa thuyền đẩy ngang ngu cao dùng để vận binh giang văn thanh từ từ thốt từ đường bộ triệt tàu khẳng định là tìm chết bất kể thủy đạo hình thế ác liệt tới cỡ nào vẫn là sinh lộ duy nhất cho bọn ta không cần biết cha có thể đến kịp thời không bọn ta cần phải triệt thoái trước hoàng hôn dùng hai chiếc lưỡng đầu thuyền đi tiên phong bảy chiếc xa thuyền đi kề đó giang thuyền bố trí cuối cùng lúc cần thiết đổ bộ lên đất hoang tản ra chạy luôn tốt hơn là chui đầu vào thiên la địa vong của địch nhân trên bộ trực phá thiên cao mày hình thế có phải thật sự ác liệt như vậy không giang văn thanh nói thẳng Có thể còn xấu hơn so với tưởng tượng của bọn ta. Yến Phi nói đúng, sự xuất hiện của từ đạo phúc đã gõ hồi trung tăng cho các đại bang hội ở biên hoang tập. Khơi khơi hát trường hanh lại vào giai đoạn này hiện thân ở biên hoang tập, ta càng sợ lưỡng hồ bang và thiên sư đạo đã kết thành liên minh, hơn nữa toàn lực kéo đến. Nếu không phải bọn, ta đã sớm có chuẩn bị, e rằng muốn chạy cũng chạy không được. Trình thương cổ nói, giả như Yến Phi có thể đoàn kết các bang hội chủ yếu trong tập, bọn ta có nên liều mạng góp sức không? Nếu Tạ Huyền nghe Phong thanh, ý khẳng định không ngồi yên. Giang Văn Thanh cười khổ, bọn ta có thể cầm chừng được bao lâu? Mọi người không nói lời nào. Giang Văn Thanh song mục bắn ra thần sắc thống khổ, việc tranh đoạt quyền khống chế biên hoang tập, bọn ta đã tuyệt đối thất bại. Chuyện duy nhất có thể làm hiện tại là làm sao lo hết cách giới hạn tổn thất đến mức độ thấp nhất. Ngưng một chút lại than, sai lầm lớn nhất của bọn ta là không nghĩ tới Tôn Ân kết thành liên minh cỡ UGN mộ Dung Thủy, hiện tại muốn toàn thân mà thoái, thật khó hơn lên trời. Tất cả chỉ trông về. hào an bài của ông trời. Thủ hạ vào báo mộ dung chiến muốn gặp Tống Mạnh Tề. hai 120, chỉ hứa thắng lợi. Phi mã hội bắc môn dịch trạm không khí khẩn trương, bắt đầu từ sáng sớm chiến sĩ của phi mã hội một mực ở trong trạng thái giới bị, tất cả các hàng quán tiệm tùng lớn nhỏ đều đình chỉ giao dịch. Đại dịch trạm là nơi tập trung binh lực, thủ vệ Xâm nghiêm, mọi cửa ra vào đều có 7 bố chướng ngại, trên cao bố trí tiến thủ. Yến Phi dẫn Hồng Tử Xuân vào chủ đường dịch trạm gặp Thác Bạt nghi toàn thân võ trang. Họ Thác Bạt Thần sắc ngưng trọng, đối với việc Yến Phi giờ phút như vậy còn dẫn người ngoài vào trọng tâm của Phi Mã Hội, bề ngoài tuy nhìn không ra có gì dị dạng, nhưng Yến, Hồng hai người đều khẳng định lòng hắn có nghi hoặc. Yến Phi tuy hiểu luận Tử Xuân biết rõ thôi Bác Hải mới là kẻ chủ sự thật sự của Phi Mã Hội, vẫn theo lệ giới thiệu hai người. Sau khi ngồi xuống, Yến Phi màu đầu, hách liên bột bột có phải hoàn toàn không có gì Thác Bạc nghi giật mình. Ngươi đoán hay là nhận được tin gì tiến phi đáp đương nhiên là đoán ta đã mất cao ngạn ít ra đã biến thành nửa người vừa điếc vừa mù bất quá may sao ông trời còn chưa hoàn toàn bỏ rơi bọn ta ta đã rõ tình huống trong ngoài biên hoang tập thác bạc nghi liếc nhìn hồng Tử xuân trầm giọng cao ngạn xảy ra chuyện gì tiến phi giải thích ngắn gọn sau đó nói tạm thời không nên hỏi cản nguyên tin tức của ta hiện tại đã rõ mộ dung thủy và tôn ân sẽ thân hành đốc sư xâm phạm biên hoang tập mà thiên sư đạo cùng lưỡng hồ bang cùng chung một mũi Hách liên bột bột rất có thể là chó săn của biên hoàng thợ. Nội gian lúc đối phó hoa yêu đêm hôm qua không phải là cơ biệt mà là người khác, còn về cơ biệt thật ra là người bên nào, hy vọng đợi đến khi vào nghị hội sẽ vạch trần ra. Thác bạc nghi hỏi, ngươi có thể khẳng định tình báo của ngươi tuyệt đối chính xác? Yến phi cười khổ, có 89 chín phần chuẩn xác, hiện tại bất cứ một hành động nào cũng không mấy khắc lắc xí ngầu, càng có khả năng thua trắng tay, bọn ta đã hãm vào đổ cục không đổ không được. Ta có thể đoán hách liên bột bột không có động tỉnh là vì nghĩ đến chủ lực quân của gã chắc tiềm phục mặt bắc biên hoang tập, cho nên không cần lao sư động chúng trong tập, dẫn đến đả thảo kinh xà. Hồng tử Xuân nhịn không được, hỏi, thác bạc huynh không phải chuẩn bị triệt thoái sao? Sao lại gia tăng bố trí dịch trạng, tựa như để phòng địch nhân đến công đả? Thác bạc nghi nhìn y một hồi, cuối cùng mục quang rời sang Yến Phi. Yến Phi gật đầu, cái hồng lãi bản hiện tại quan tâm nhất là có thể chạy nạn tránh họa hay không, vì y từng bị tôn ân ép hại. Biết rõ tôn ân sẽ chu trừ tác phong khác biệt mình. Thác bạc nghi lộ thần sắc hoài nghi, cao mày nhìn Hồng Tử Xuân, gốc tích của Hồng Lão Bản không phải ở Lạc Dương sao. Hồng Tử Xuân chua chát, nếu ở Lạc Dương theo gió theo dòng, đâu cần phải đến biên hoang tập. Bắc phương bài xích người Nam, Nam phương bài xích người Bắc, thiên hạ chỉ có biên hoang tập không lý gì tới mình là người Nam hay người Bắc. Ta đối với phương Nam đã sớm không còn trông mong nhớ nhung gì nữa, nghĩ Bắc phương phủ kiên thống nhất sẽ có khí tượng mới, nào ngờ đâu có tốt đẹp gì. vì vậy mới đến biên hoang thập, mới có chút thành tích, đống đâu đại họa lâm đầu. Thiên hạ tuy lớn, nhưng vùng đất an lạc cuối cùng có thể dung thân này trùng quy cũng phải mất. Thác bạc nghi trầm ngâm một hồi lâu, chợt thốt, tham tử bọn ta hôm nay phái ra năm đường, chiếu theo ước định nên dùng phi cấp hồi báo tình huống trước đây một canh giờ, nhưng hiện tại lại như châu đất là biển, không có bên nào có tung tích, hông lão bản nên đắn đo lại. Quay sang Yến Phi hỏi, không còn hoài nghi hô lôi phương nữa. Yến Phi đáp. Đã là hát trưởng, hành quả là có vấn đề, hô lôi phương đâu phải nói láo làm mê hoặc người ta, lý do có sức thuyết phục nhất không cần hoài nghi gã là nếu mộ dung thủy vào làm chủ biên hoang tập, khương tộc của gã sẽ lâm vào ách vận diệt tộc. Thác bạc nghi trầm giọng, bọn ta nên ứng phó làm sao? Bang vào tài trí của hắn, vẫn bất lực nói ra câu này, có thể biết hắn đã mất phương hướng. Yến phi nghi mặt, với hùng tài đại lược của mộ dung thủy, thâm ưu viễn lử của tôn ân, toàn lực xâm lăng biên hoang tập là hành động chủ tính từ lâu. tuyệt không đơn giản chỉ vì chiếm lãnh biên hoang tập mà thỏa mãn trước tiên bọn chúng muốn đào tận gốc rễ tất cả các thế lực ở biên hoang tập không cho phép bất cứ bên nào còn cơ hội của thời càng quan trọng hơn là trường kỳ hùng bá biên hoang tập kèm chế bắc phủ binh mộ dung thủy có thể thông dong thống nhất bắc phương còn tôn ân và nhiếp thiên Hoàng có thể chia nhau hai châu dương kinh bọn ta hiện tại hoàn toàn không còn đường rút lui sinh cơ duy nhất là trước hết thống nhất đoàn kết biên hoang tập rồi toàn lực chống địch coi như dồn mình vào tử địa mà tìm sống Thác Bạc Nghi mặc nhiên không nói gì, nghĩ ngợi chiến miên, ngai nghiền đề nghị của Yến Phi. Hồng tử Xuân sắc mặt tái nhợt ngây ngốc nhìn Yến Phi, nhãn thần trống trống không không. Yến Phi đứng dậy nói, ta còn phải đi gặp đồ phương tam, bọn ta không còn thời gian do dự nữa, đợi đến chung lâu nghị hội sẽ là lần đầu địch ta đánh tay đôi. Bình! Thác Bạc Nghi vô một trưởng lên mặt bàn, vụ thốt, được. Ta và mọi người cùng tiến cùng thoái, cho dù quyết chiến đến chết, cũng phải bắt địch nhân trả một cái giá trầm trọng. Hồng tử Xuân thấp giọng. lầm bầm một hơi tục tiểu, sau đó chừng như biến thành một người khác, đúng, chết cũng phải chết giống như hắn tử, chuyến này cũng phải tỉnh đến ta. Tiễn phi chấn động trong lòng, quay sang Hồng Tử Xuân, phiền Hồng Lao bản lập tức thực chi với chắc danh sĩ, nói cho y biết phi mã hội đã gia nhập liên minh kháng địch của bọn ta, quyết định lúc trung lâu hội nghị triệu mở sẽ tiên hạ thủ Vi Cường, quét sạch nội gian. chuyện này khẩn yếu, xin Hồng Lao bản thân hành chuyển thư miệng. Hồng Tử Xuân lên tiếng lãnh mệnh, ngang nhiên gì, giống như biến thành một người khác. Tiến phi nhìn Thác bạc nghi đang ngồi thừa người nhìn chàng, trầm giọng: Hôm nay phải làm phiền lão ca ngươi thân hành ra mặt, ta chỉ muốn biết y đi đâu, gặp người nào. Thác bạc nghi không hỏi han không nghĩ ngợi dượt theo. Giang Văn Thanh ra ngoại đường tiếp kiến Mộ Dung Chiến, theo nàng đón khách có chỉnh thường cổ và phí tránh xương. Họ phí bề ngoài không phải là người của hàn Bang, bất quá hiện tại tình thế nguy cấp, Mộ Dung Chiến ngay lúc này lại vẫn tất tả đến gặp, khẳng định là có đại sự thương thảo, cho nên bọn họ không còn tính toán tới vấn đề tiết lộ bí mật. Mục quang sắc bén của mộ dung chiến tập trung lên Giang Văn Thanh, thốt, xin thứ cho mộ dung chiến ta hỏi thẳng một câu, nghe Yến Phi nói Tống Huynh là người của Đại Giang Bang, lại không biết có quan hệ ra sao với Giang Bang chủ. Giang Văn Thanh biết đối phương không phải nhận ra mình là phải, bởi lối nàng ra gặp khách, chỉ cần không phải là người mủ, tất biết nàng là người chủ sự. Mộ dung chiến hỏi như vậy chỉ là muốn thăm gì thành ý của mình, nàng hướng sang trình thương cổ gật đầu thị ý trình thương cổ đáp thay, mộ dung dương ra đã hỏi, bọn ta nào dám chậm chế? Mạnh tề là cao độ duy nhất của giang bang chủ, là người kế thừa của đại giang bang. Mộ dung chiến cao mày, thi ra là vậy, xin thứ cho ta thô thiện không thông. Chỉ nghe nói giang bang chủ có một cô con gái như hoa như ngọc, lại chưa từng nghe giang bang chủ có môn sinh đắc ý. Phí tránh xương mỉm cười, mộ dung dương già chưa nghe qua danh ra mạnh tề mới là hợp lý. Bởi giang bang chủ đặt kỳ vọng sâu xa đối với mạnh tề, hết sức tài bồi, trừ chính mình bồi đà ổ căn cơ cho Y còn đưa Y đi khắp các nơi theo danh sư học nghệ. để tránh cho mạnh tề trước khi thành tài bị cựu ra đụng chạm, cho nên luôn luôn không tuyên dương ra ngoài đến hai năm gần đây mới triệu mạnh tề về xử lý bang vụ mộ dung chiến cho dù có nghi hoặc cũng không thể làn nhằn chào đón ta lần này đến gặp chư vị là có chuyện quan trọng liên quan đến sự tồn vọng của các bang hội ở biên hoàng tập mù ổ hệ phúc bẩm thay mặt tiến phi hô lôi lão đại và chắc quán chủ nói chuyện với các vị giang văn thanh song mục tinh quang loang loáng trầm giọng mộ dung đương ra chắc biết bọn ta quyết định triệt tàu lẽ nào còn có lựa chọn thông minh khác. Mộ dung chiến thầm tiêu lợi hại, tống mạnh tề lời nói này bề ngoài không có gì, cốt lõi lại ép hắn có cách nào không đặt tiền lên bàn bạc, nếu không sao có thể thuyết phục đối phương. Hắn thở dài một hơi, nhậm giao đã bị tôn đắn giết. Giang Văn Thanh, trình thương cổ và phí tránh xương ba người nghe thấy đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Mộ dung chiến giải thích, biên hoang danh sĩ chắc cùng sinh của bọn ta luôn luôn là con cờ trọng yếu tiêu giao giáo bố chi ở biên hoang tập. đến đêm hôm qua vẫn trung thành cẩn cẩn đối với nhầm giao, cho nên tự tay hạ thủ đối phó với cái mũi linh của phương tổng tuần. Lúc ý nhận được thư truyền của yêu hậu nhậm thanh thị, toàn thân sụng ngã, cuối cùng đã thổ lộ thực tình với bọn ta, chỉ ra đêm nay mộ dung thủy và tôn ân sẽ thân hành đốc sư tiến công biên hoang tập. Tiến phi khẳng định hiện tại biên hoang tập đã lọt vào thiên la địa vong của địch nhân, không có người một bang hội nào có thể trốn thoát ra. Ta lần này đến gặp các vị, hy vọng trước khi trung lâu nghị hội triệu mở được nghe ý hướng của các vị. hợp lại tất sức mạnh phân chia tất sức yếu bọn ta nế có thể đoàn kết nhất trí thể chết kháng địch nói không chừng còn có một chút sinh cơ trí dung song toàn như giang văn thanh nghe thấy mộ dung thủy thân hành đến biên hoang tập nhất thời cũng bấn loạn tay chân bẩn thần nhìn hắn mộ dung chỉ nói theo lời của lao trác tôn ân sẽ cắt đứt giao thông thủy lục mặt nam giả như bọn ta không đoán lầm, lưỡng hổ bang và thiền sư đạo đã kết thành minh hữu không cần ta chỉ ra các bị chắc cũng biết rõ bọn chúng tuyệt không dung cho quý bang toàn thân thoái lui Bất cứ một hai muôn uy hiếp kiến khang, tất cần phải khống chế thượng du đại giang, mà quý bang chính là cây đình trong mắt tôn ân và nhiếp thiên hoàn. Trình thương cổ hỏi, Yến Phi đã đi đâu? Mộ dung chiến không cầm được thở dài một hơi ngấm ngẩm, trình thương cổ hỏi như vậy, hoặc giả là vì thân phạ nạ siêu nhiên của Yến Phi, hoặc là vì kiếm pháp tài tình của chàng, hay là vì tính cách không tranh giành với nhân thế của chàng, nhưng bất kể là nguyên nhân nào, điều hiển hiện là Yến Phi là người được tín nhiệm nhất ở biên hoang thập, không có chàng. biên hoang tập cản bản không có cách đoàn kết lại chắc cuồng sinh nói đúng tiến phi thêm vào Kỵ thiên thiên phối hợp tuyệt diệu để hiệu triệu biên hoang tập vạn chúng đồng tâm hắn đáp y phải liên tiếp đi gặp ba người là hát trường hanh thác bạc nghi và đồ phụng tam ba vị chắc rõ chuyện này là sao chứ ngưng một chút lại nói biên hoang tập hiện tại ngoài buôn trong giữ lúc nào cũng có thể buộc phát đại chiến tất cả cần giải quyết trong chung lâu nghị hội bọn ta phải trước hết khống chế tuyệt đối biên hoang tập mới có tư cách đàm luận chuyện khác Giang Văn Thanh Điềm đạm hỏi, chiếu theo tính toán của các ngươi, địch nhân thực lực ra sao? Mộ Dung chiến đáp, bởi Nam Bắc đang trong cục thế phân chia loạn lạc động chạm nhẹ là phát tác đại chiến, cho nên Mộ Dung Thủy hay Tôn Ân đều không thể kéo dốc trọn ổ tới. Tình huống của Tôn Ân ta không rõ, nhưng lại dám khẳng định binh lực Mộ Dung Thủy có thể điều động sẽ không kém một vạn. Từ đó mà suy đoán, binh lực của Tôn Ân cũng phải tương đương, nếu không liên minh của bọn chúng sẽ mất đi sự quân bình. phí tránh xương lạnh xương lạnh sống. Biên hoang tập có hán bang là người đông thế mạnh nhất, bất quá binh lực có thể dùng tới vẫn chưa quá một ngàn, như binh lực của Quý Liên cũng chỉ cỡ sau bảy chăn, vậy đã là cầm đầu các bang hội Bắc Phương rồi, cho dù liên hợp tất cả mọi người lại cũng chỉ năm sau ngàn người mà thực lực của địch nhân gấp 4 lần bọn ta, trận này làm sao có thể đánh? Mộ dung chiến thong rong thốt, trận chiến vì thủy thì sao? Tôn ân với 8 vạn binh đánh tan trăm vạn đại quân phủ Kiên, chính đã hiển thị bàn luận về chiến tranh là bàn về tài năng và mưu lược của bậc tướng lãnh. Bọn ta đã có kế hoạch toàn thể, đối với hình thế biên hoang bọn ta càng rành rọt và hiểu biết hơn xa địch nhân. giả như bọn ta đoàn kết nhất trí, đồng tâm kháng địch, lúc đánh không xong mới tính chạy hết, có cơ hội nhiều hơn là bọn ta chia rẽ ai nấy tự do. Thời gian không còn nhiều, dám xin ba vị lập tức hạ quyết định. Trình thương cổ và phí tránh xương mục quang không khỏi nhìn sang giang văn thanh, nàng mặt mày trắng tái, một hồi sau gật đầu, được. Bọn ta và mộ Dung Dương ra kể vai tác chiến, có chết cũng không hối. Mộ Dung chiến phân chấn tinh thần, ta lập tức đem kế hoạch tổng thể dâng lên, sau đó ta muốn đi gặp Thiên Thiên, Thỉnh An hỏi thăm nàng. Yến Phi đến ngoài cửa lớn của thích khách quan, trong lòng trăm mối tơ vò. Bọn họ biết rõ không thể mà vẫn làm, quan bỏ sinh tử đi đánh một cuộc chiến không có khả năng thắng. Mộ Dung Thủy và Tôn Ân là đạo tông sư võ học đứng đầu Nam Bắc, hai người còn là thống soái vô địch tung hoành sa trường, kinh nghiệm trinh chiến phong phú đến mức không còn có thể phong phú hơn được nữa. Thủ hạ ai ai cũng chịu liều chết cho bọn họ. Nhân số lại gấp bội tổng số binh lực của các bang hội trong biên hoang tập. Trận này chưa đánh cũng biết thắng bại. Mộ Dung Thủy và Tôn Ân không phải là Phu Kiên, Dinh Thủy cũng không phải là Phi Thủy. Biên hoang tập càng thiếu vắng một tạ huyền, nếu lưu dụ chưa đi còn miễn cưỡng có thể leo trèo. Nghĩ đến nay, trong lòng chợt rung động, tựa hồ nắm bắt được gì đó, khơi khơi lại không có cách nào nói rõ ra được. Kỳ Thiên Thiên lại làm sao lo đây? Nàng đang ở tuổi tác hoàng kim tươi thám, giống như một đoá hoa nở rộ. Chàng làm sao nhẫn tâm để nàng theo mình tìm chết.